trương 1106, một hồi đi ra hai cái trương 1106, một hồi đi ra hai cái Southampton ở trận này thi đấu bên trong thủ phát so sánh tương đối khiến người ta kỳ quái một điểm, thủ môn đại Martin thuận lợi thừa vị trên hàng hậu vệ nhưng đội vị không ít, hậu vệ cánh phải cử đi hậu vệ cánh trái cản sẽ lộ ra trận, trung vệ vẫn là ạ Dạ rổ cùng jelit, giữa sân Reber thủ phát thủ lĩnh, ở bên cạnh hắn chính là xe cùng cản litter, tiền đạo đồ đủ hợp tác vì nhìn sủ cùng ban bờ, đây là một cái kỹ thuật hàm lượng rất cao đội ngũ năm tên nam vị cầu thủ, hơn nữa Reber Junior cản sẽ loại kỹ thuật này bản thân liền tương đương xuất sắc cầu thủ, cái này cũng là sao em tần có thể đánh khống chế bóng ăn chốt. đương nhiên, sao em trên căn bản sở hữu cầu thủ dưới chân kỹ thuật đều không kém, thậm chí có thể nói là rất xuất sắc. không phải vậy bọn họ cũng đánh không được khống chế bóng. mùa giải mới vừa bắt đầu thời điểm, mặc kệ đội mạnh đội yếu, bọn họ thể năng trạng thái đều rất tốt, đặc biệt là cuộc so tài thứ nhất, ở sân nhà cũng không thể làm mất đi khí thế. vì lẽ đó gerrit tổ vé list trên dưới cũng lấy ra chính mình toàn bộ trình độ, muốn cùng sao em tần một phen nhưng mà bọn họ chạy ở sang em tần lan truyền cùng phối hợp trước mặt lại có vẻ có chút hiệu suất không cao. Dạ hạ không ngừng muốn thông qua chính mình cầm bóng cùng đột phá đến sáng tạo cơ hội, lại bị dì cho cuốn lấy. Dì vợ chất thân thể rất tốt, tốc độ cũng nhanh, đối phó loại này năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ vẫn là rất đúng bệnh. Cuốn lấy đối phương có uy hiếp nhất cầu thủ tình huống, sao em tần bắt đầu thông qua lan truyền, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đồ đủ đương nhiên sẽ bị đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, có điều hắn đã quen thuộc từ lâu như vậy tiết đấu hắn chỉ là kiên trì chạy chỗ, chạy, lôi kéo, tiếp ứng, cơ hội đều là có chỉ cần cơ hội xuất hiện, hắn liền có thể nắm chắc. Đây là đố đủ tự tin, cũng là hắn đối với Sanghem Tần toàn thể phát huy tự tin. Sanghem Tần giữa sân nhất định có thể chế tạo ra cơ hội tới, mà cơ hội ở trước mặt hắn, hắn liền có thể đạt được đi bàn. Đối với hai người này tự tin, đố đủ đều tương đương sốt sục. Cristiano Pellis cuộc tranh tài này phát huy cũng không kém, bọn họ thông qua tích cực chạy cùng không ngừng đến truyền về để tìm kiếm cơ hội, nhưng là ở Sanghem Tần dưới áp chế, bọn họ vẫn không thể nào bảo vệ chính mình cũng thành. Jesse ở phút thứ 22 đem bóng đưa vào vùng cấm, Đố đủ tiếp bóng. Cờ rít bé lịt hậu vệ lập tức liền nào tới, nhưng mà Đỗ Đủ cũng không có mạnh mẽ sút bóng, mà là thuận thế đem bóng chuyển trở lại, theo vào vạn vở đón Đỗ Đủ chuyển bóng, không giữ bóng chính là một cước đại lực sút bóng. Quả bóng hầu như là ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết, này chân siêu phẩm đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, chính là vạn vở am hiểu sút bóng phương thức. Ở đẩy tới hàng tiền đạo sau khi, vạn vở khoảng cách khung thành càng gần hơn, hắn sút xa nguy hiếp cũng có vẻ càng to lớn hơn. Ở trên ngàn tên xăm em tần sân khách fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, vạn vợ mở ra hai tay, chạy hướng về Đỗ Đủ, cùng hắn chăm chú ôm nhau đối với tiền đạo cánh phải vị trí này bạn vợ cũng không xa là gì. Tuy rằng mùa giải trước hắn bị cố định ở giữa sân vị trí, nhưng mà trên thực tế hắn ở sang em tần làm thay thế bổ sung những năm này hậu vệ cánh phải, tiền vệ cánh phải, giữa sân, tiền đạo cánh phải hắn đều đánh qua, là một cái đa tài. ở duy trì chính mình chạy năng lực xuất sắc, có thể chiến đấu, xuất xa năng lực cường cơ sở trên, hắn các hạng kiến thức cơ bản đều tương đương hoàn thiện, vì lẽ đó ở bất kỳ vị trí đều sẽ không có vấn đề gì. cái này ghi bàn nhưng là chứng minh điểm này, sản cổ sau khi rời đi, sao căn bản không cần vì tiền đạo cánh vị trí mà nhức đầu? đã được dẫn trước sau khi, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh, ở hiệp một kết thúc trước, Đồ Đủ thể hiện ra hắn vũ khí mới, ở ngoài vùng cấm tiếp bóng sau khi, Đồ Đủ ở xoay người đồng thời dùng chân trái nổ ra một cái siêu phẩm, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó bay vào khung thành góc chết. Đồ Đủ, mùa giải này cái thứ nhất chính thức thi đấu ghi bàn, một cái đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. Đồ Đủ biểu hiện khiến người ta thán phục. Hiệp một hắn liền một chuyền một bán. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ mở hai tay ra chạy hướng về phía dưới khán đài, sau đó bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. ZES vô vô lòng bàn tay, đồ đủ cái này ghi bàn rất đẹp, hơn nữa có thể đánh tiến vào như vậy đi bàn, giải thích hắn thân thể tình hình không có vấn đề gì, suất bóng cảm giác cũng bảo lưu lại, như vậy liền không có cái gì có thể lo lắng. Tuy rằng tại hiện tại thế giới trên giới bóng đá, nói như vậy một cái cầu thủ phong quang một cái mùa giải sau khi, mùa giải tiếp theo đối thủ liền biết làm sao đối phó hắn, nhưng là vậy cũng là bởi vì người này thực lực cũng không phải rất xuất sắc, Messi, Cerdito, -no Anozono phong quang nhiều năm như vậy, có người có thể đối phó bọn họ sao? Thêm vào đó đủ đặc điểm bản thân liền là muôn màu muôn vẻ vào nghề tới nay mỗi cái mùa giải hắn đều có thể khai phá ra tân tấn công vũ khí từ vừa mới bắt đầu thuần sát thủ học được dẫn đường biên học được bồi phá học được kiến tạo học được xuất xa hắn hiện tại đã trên căn bản không cái gì nhược điểm ở bất kỳ tình huống đều có thể kính dâng ra bản thân sức mạnh như vậy cầu thủ vốn là không có cách nào nói chuyện gì hết mức nhìn chằm chằm hắn hiệp 2 bắt đầu sau liều mạng phản kích cờ giết tổ vé lịt rốt cục đoạt về một phần dạn hạ nhận được đường biên cầu thủ chuyển vào trong sau khi mạnh mẽ bồi ly đại martin cứu thua không kịp quả bóng bay vào khung thành góc chết Cái này ghi bàn để Cazorla phe các cổ động viên nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng mà rất nhanh, Đồ Đô liền chứng minh. Khi hắn bắt đầu ghi bàn thời điểm, đối thủ là không cách nào ngăn cản hắn. Ở Cazorla phe phản công xu thế hung mãnh nhất thời điểm, Đồ Đô hoàn thành rồi một lần tấn công, hắn nhận được rê bờ chọn khe sau khi đột nhập đủ gấm. Sau đó ở hậu vệ lại đây bọc lót trước nhất chân đem bóng đá hướng về phía khung thành góc xa. Cái góc độ này cũng không lớn, suốt bóng hắn không chế được tương đương tinh chuẩn. Quả bóng từ thủ môn tay trước bay qua, sau đó bay vào khung thành góc xa. Ba một, Sachem lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế lại lần nữa bị sang em tần mở rộng điểm số sau khi Cazorito vé phản kích xu thế bị giảm bớt mà Jesu bắt đầu thay đổi người. linh Borelignam cùng Diệu Di là đồng thời lên sân, thay đổi Reber Junior đủ đủ cùng Bamba. Hai tên cầu thủ trẻ lên sân sau khi Cazorito vé phản công bắt đầu hùng máy lên nhưng mà hiểu gì là cùng Borelignam rất nhanh sẽ thể hiện ra thiên phú của bọn họ cùng trình độ. Borelignam ở đối thủ bước tốc bên dưới vẫn như cũ rất tốt khống chế lại giữa sân thông qua chính mình chạy tiếp ứng cùng bóng, không ngừng sắp xếp sang em tần giữa sân. Mùa giải trước ở Trang Tân vợ Linh Ngạn cũng đã chịu đến rất nhiều người quan tâm. Bây giờ nhìn lại, vợ Linh Ngạn quả thật có phong độ của một đại tướng. Hơn nữa hắn còn rất trẻ. Sao em thần trước tiên bắt được hắn quyền sở hữu, thực sự là một cái khiến người ta khâm phục sự tình. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sao em thần ổn định giữa sân, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Vào lúc này chính làm là điều gì lạ bày ra chính mình giá trị thời điểm. Hắn đột phá cùng chuyển bóng còn có sút xa đều tương đương xuất sắc. Mỗi khi hắn ở cạnh trước địa phương cầm bóng thời điểm, đều có thể chế tạo ra không ít uy hiếp đi ra. Giống như vợ Linh Ngạn. Hắn cũng là một cái khiến người ta vừa nhìn liền biết, cái gì gọi là bóng đá thiên phú thiên tài trẻ tuổi. Thiên tài như vậy cũng ít khi thấy, sao tần lập tức liền lấy ra hai cái, quả thực làm người thán phục. Chương 1107, tham dò cùng rèn luyện đội ngũ chương 1107, tham dò cùng rèn luyện đội ngũ cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là Sao 1 tần ở kết thúc trước lại tiến vào một bóng, đi bàn chính là Alvarez, đối với đồng dạng tuổi trẻ xạ thủ tới nói, hắn kỳ thực cũng rất khát vọng có thể thu được một cái ổn định vị trí chủ lực, có điều hắn đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ mà thôi. Chỉ có điều dẹn tại đây dạng dưới áp lực Tiến bộ đến cũng tương đương nhanh, ngoại trừ không ngừng tăng lên chính mình hiệu suất ở ngoài, hắn cũng đang tăng thêm chính mình phạm vi lớn hoạt động năng lực, thậm chí là lùi lại năng lực, tuy rằng hắn vẫn luôn là một cái ăn bánh năng lực rất mạnh cầu thủ, nhưng là hắn cũng rõ ràng, chỉ ăn bánh là không có cách nào để cao mình năng lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng tương đương toàn diện, ngoại trừ trung phong, tiền đạo cánh cùng công kích giữa sân, hắn hiện tại đều có thể đánh, là một cái toàn diện trước sân tấn công tay. Như vậy cầu thủ mới có thể có càng nhiều không gian. Điểm số lớn đạt được hai môn hồng, Southampton mùa giải bắt đầu trạng thái liền tốt như vậy, này đầy đủ khiến mọi người biết cái này mùa giải sang em là dự định làm một vụ lớn. có điều ngấp lại cũng là, trước hai cái mùa giải sang em đều là có chút chậm nhiệt. đầu tiên là vì để cho dỗ dị rất tốt hòa vào đội bóng, cái thứ hai mùa giải nhưng là bởi vì dỗ dị rời đi mà chịu đến ảnh hưởng. thêm vào man city cùng liverpool biểu hiện đều quá mức xuất sắc, vì lẽ đó cho tới dưới nửa mùa giải bọn họ bắt đầu hung mãnh truy đuổi thời điểm, nhưng vẫn là không có cách nào đổi tới. mà cái này mùa giải vừa bắt đầu bọn họ liền có vẻ trạng thái tốt như vậy, đối với giải đấu hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. chúng ta không thể liên tục ba cái mùa giải đều không lấy được giải đấu quán quân. quân đây là rất nhiều sang em fan bóng đá thiếu lòng. Vòng thứ nhất giải đấu sau khi kết thúc, sang em liền đem gặp nền đón siêu cúp Anh thi đấu, thành tiểu cúp FA quán quân. Đối thủ của bọn họ là giải đấu quán quân Li và và cái này mùa hè cũng không có người nào viên biến hóa, nhưng mà cùng sang em so ra, như vậy bất biến, kỳ thực cũng có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Bọn họ đội hình tuổi, có thể so với sang em phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa sang em có bờ lịch làm cùng liệu gì lạ loại này tài hoa hơn người thiên tài trẻ tuổi bổ sung, như vậy bổ sung bản thân liền là tốt nhất một loại bổ sung. Li và nhưng không có. Trận này siêu cúp Anh ở Newham bờ sân bóng tiến hành. Đối với Liverpool tới nói, bọn họ đội hình không phải quá hoàn chỉnh. Atlet vừa mới bắt đầu khôi phục huấn luyện, mà Henderson cũng cũng giống như thế. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, tuy rằng vị trí các bọn họ chủ lực đều ở, nhưng là hậu vệ cánh phải nhưng chỉ có thể năm ngoái nhẹ tiểu tướng William. Trên ghế dự bị cũng đều là cầu thủ trẻ làm chủ. Mà Southampton đội hình liền có vẻ xa xỉ rất nhiều. Thủ môn cùng hàng phòng thủ cũng không hề biến hóa. Giữa sân Jebber Junior thủ phát mang chính là vợ linh nam cùng Philim, tiền đạo nhưng là đủ đủ mang theo ả lụa cùng những gì là thủ phát rất hiển nhiên chính là siêu cúp Anh thi đấu, ZSú càng nhiều chính là muốn tới rèn luyện cầu thủ trẻ. Dù sao siêu cúp Anh quan quân kỳ thực cũng không tính trọng yếu, trái lại rèn luyện người mới muốn trọng yếu hơn một điểm. Dù cho là mùa giải trước hai bên cạnh tranh tương đương kịch liệt, hai bên huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, liều đến quá hung. Vì lẽ đó trong trận đấu, hai bên tuy rằng tiến hành đến khá là kịch liệt, nhưng không có đặc biệt hung mạnh đối kháng xuất hiện. Dù sao hai bên đều muốn nhìn cầu thủ trẻ ở bình thường trong hoàn cảnh phát huy cái khác cầu thủ đều xem như là người quen cũ lẫn nhau trong lúc đó cũng biết nên làm sao đối phó vì lẽ đó bờ linh ngạn cùng điệu gì là trái lại thu được càng nhiều cơ hội ở giữa sân bờ linh ngạn đối kháng chính là đối phương hạ bị ổ, tên này mở ra dịu giữa sân trình độ tương đương xuất sắc hơn nữa rất am hiểu lợi dụng thân thể cứ như vậy bờ linh ngạn liền bị áp chế lại có điều sang em tần giữa sân chủ yếu vẫn là lấy dè bở bờ Nơ làm chủ vì lẽ đó coi như bờ linh ngạn bị áp chế lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn trái lại làm điệu gì là rất sinh động ở đâu đủ liên lụy bàn được tình huống hắn muốn đối phó chính là đối phương trung vệ Hắn bắt đầu không ngừng ở ngoài vùng cấm cấm bóng, sau đó thông qua chính mình đột phá cùng kỹ thuật đến chế tạo cơ hội. Đỉnh ra vùng cấm sau khi gạo mở ở Linh xảo miễu gì là trước mặt có vẻ rất là chất bật, nếu gì là cá nhân kỹ xảo tương đương xuất sắc, thêm vào tố chất thân thể cũng không kém, mặc kệ là đột phá vẫn là chuyển bóng, đều có thể chế tạo ra to lớn uy hiếp đi ra. Trên hàng hậu vệ một cái điểm áp lực quá lớn, đương nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến toàn thể phát huy. Mà đối với em tần tới nói, bọn họ sau đó phải được làm thì càng đơn giản một ít. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 12 lùi lại đến giữa sân cầm bóng điệu gì lại đưa ra một cái truyền dài quả bóng bay thẳng vùng cấm bên trái đổi vị đến cánh trái đổ đủ trước cắm vào cầm bóng dỡ xuống quả bóng sau khi thuận thế một cái hướng ngang đẩy bóng tránh ra một cái suất bóng trống giống sau đó quả đoán lên chân suất bóng tuy rằng van được liên tục nhìn chằm chằm vào đổ đủ nhưng mà đổ đủ chuỗi này động tác làm được tương đương đẹp đẽ thuận thế chụp quá hắn sau khi quả đoán lên chân suất bóng van được ra sức đưa chân cũng chậm một bước quả bóng gào thét bay vào vùng cấm sau đó ép sát mặt đất bay vào khung thành bóc xa à, tuy rằng làm ra cứu thua vẫn như cũ chậm như vậy một điểm đẹp đẽ qua người sau khi sút bóng, Đồ Đủ chuỗi này động tác thực sự là làm liền một mạch. Van Nực Máy Dậy cũng không thể ảnh hưởng đến hắn đi bàn. Đồ Đủ biểu hiện quá tốt rồi, liền ngay cả Van Nực cũng rất khó nhìn chăm chú phòng về hắn. Ở đồ Đủ bắt đầu chúc mừng thời điểm, Van Nực bất đắc dĩ xoay eo, mùa giải trước hắn còn có thể dựa vào thân thể cùng kinh nghiệm ở một mức độ rất lớn nghiêm phong lại đồ Đủ, nhưng là cái này mùa giải, coi như không phân tâm, đồ Đủ cũng có thể tìm tới cơ hội. Nay tiêu đối phương trường chính là như thế rõ ràng. Đỗ Đủ vẫn là nằm ở ngày càng tăng, mà hắn đã bắt đầu từ từ giảm xuống. Như vậy một cái sát thủ, đoán lấy còn có người nào có thể ngăn cản hắn đây? Van được không nghĩ ra được, có thể tân thiên tài trung vệ có thể đối phó đổ đủ đi. Sau đó thời gian trong, sao em tần vẫn như cũng nằm ở thượng phòng, bọn họ không ngừng chế tạo cơ hội, chỉ có điều Liverpool phòng thủ vẫn là tương đối xuất sắc, mặc kệ là ản vạn hay làm hiểu gì lạ, bọn họ đều có không sai suốt bóng cơ hội, có điều đều bị Liverpool phòng thủ ngoan cường ngăn cản, không thể đạt được ghi bản. Có điều Sang Hem Tần cũng ngăn cản Liverpool mấy lần phản kích, Gliver cải đánh hậu vệ cánh phải sau khi, sắp Hem Tần phòng thủ có vẻ vững chắc rất nhiều, điều này cũng làm cho trên khán đài trí lược có chút lo lắng, đón lấy ta sẽ không thật sự không vị trí chứ. Bây giờ nhìn lên Cản sẽ lộ ở hậu vệ cánh trái vị trí cũng là vui vẻ sung sướng. Bất quá đối với JSSu tôi nói, như vậy đổi vị kỳ thực chỉ là kế tạm thời, Cản sẽ lộ vẫn là ở cánh phải càng xuất sắc một ít, hắn chuyển vào trong cùng đột phá gặp càng thêm có uy hiếp. Hiện một điểm số chính là một không, hai bên ở đây trên biểu hiện đều không khác mấy. Southampton hơn một chút, có điều cũng không có quá nhiều cơ hội tới mở rộng dẫn trước ưu thế. Chương 1108, trở nên mạnh mẽ hơn giữa chương 1108, trở nên mạnh mẽ hơn của hiệp hai hai bên đều thay đổi không ít người. Southampton Philip, Dieter, Gardner Dieter, đi mọi người trước sau bị đổi lên sân, mà Liverpool cũng thay đổi không ít người lên sân, ngay ở các cổ động viên cảm thấy đến khả năng cuộc tranh tài này chính là một không thời điểm. Salah ở hiệp hai hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển cho thay thế bổ sung lên sân Duta, ta ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng Ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết, Liverpool san bằng tỷ số. Cái này cũng là 90 phút điểm số. Siêu cúp Anh thi đấu là không có bù giờ thi đấu, hai bên trực tiếp tiến vào Penalty đại chiến. Mà ở Penalty đại chiến bên trong, Đại Martin bắt đầu thể hiện ra mình am hiểu nhạo Penalty đặc điểm. Hắn trong trận đấu liên tục đập ra đối phương bờ ở tờ cùng Nam Giả thác thượng Penalty, mà Sang Em tần nhưng là bốn phạt tứ trung, cuối cùng Sang Em tần lấy 4-2 Penalty đại chiến điểm số, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Rất cao hứng có thể thắng được cuộc tranh tài này, có điều ta càng cao hứng nhìn thấy các cầu thủ bày ra hài lòng trạng thái. Hiện tại đội ngũ của chúng ta đã chân chính bắt đầu tập kết, chỉ là cùng với tại hạ một hồi trận đấu bắt đầu sau khi có thể vì ta sử dụng, đây là quan trọng nhất. Liverpool Liverpool vẫn như cũng là một nhánh đỉnh cấp đội ngũ, bọn họ cũng là chúng ta tại bên trong giải đấu đối thủ lớn nhất một trong. JESS ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, trận này siêu cúp anh chỉ là một cái rất tốt làm nóng người, đó lấy giải đấu cùng UEFA Super Cup mới là quan trọng nhất. Vòng thứ hai, Southampton liền đem sẽ ở sân nhà nên đón nó vừa. Mujino xuất linh hồn của cái này mùa hè thu hoạch không nhỏ. Bọn họ cũng không có cái gì chủ lực rời đi, chỉ có lao chung vệ vợt tờ ngẩn hợp đồng đến kỳ rời đi, mà dẫn biên phương diện bọn họ thu được không ít xuất sắc cầu thủ, dễ ghi long cùng đổ nạ tỷ hai cái xuất sắc hậu vệ cánh gia nhập liên minh để hỗn vụ hàng phòng thủ gia tăng rồi không ít thực lực, giữa sân nhưng là tiếng cử người Argentina lo sổ, thêm vào từ riêu thuê đến rồi tiền đạo cánh ba lê, bọn họ thực lực tổng hợp vẫn là ra. Tăng rồi rất nhiều. Tuy rằng ba lê mấy năm qua không cố gắng, nhưng là thực lực của hắn, vẫn như cũ vẫn là rất xuất sắc. Thêm vào son hở và Minken những danh tướng trạng thái vẫn như cũ hưng cực này chi huấn vừa cũng làm cho rất nhiều hột vừa fan bóng đá tương đương chờ mong. Jesu cũng rất chờ mong. Dù sao Ken tại trên Euro tuy rằng cam tâm tình nguyện đi đánh phụ trợ nhưng là trở lại hột vừa, hắn vẫn như cũ muốn thể hiện ra chính mình giá trị. Mà như vậy thi đấu, rất hiển nhiên cũng sẽ kích thích đến đủ đủ phát huy. Ở vòng thứ hai trận đấu bắt đầu thời điểm, sao em tần cổ động viên dùng to lớn nhất nhiệt tình chờ mong cuộc tranh tài này đến. Mà ở hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, sao cổ động viên cũng đúng huấn vừa fan bóng đá đưa lên tiếng vỗ tay. Dù sao hỗn cửa trong trận địa ở Cuken cũng đồng dạng là ỉn lẫn bắt được lần này ở Joten chốt cầu thủ. Thực sự là hài hòa tình cảnh. Có điều điều này cũng chứng minh hiện tại sao tấn các cổ động viên tương đương có niềm tin, bọn họ không ngại ở một số thời điểm có vẻ hào phóng một ít, bởi vì bọn họ đội ngũ đều là có thể bắt được quán quân cùng thắng lợi. Có bình luận viên cảm thán nói một câu. Cũng thật là đạo lý này, đối với sao tấn fan bóng đá tới nói, có thể để bọn họ không hào phóng đội ngũ, hiện tại vẫn là rất ít. Hồn cửa bây giờ đối với bọn họ tới nói, đã không tính cái gì rất mạnh kẻ được rồi mà cuộc tranh tài này đã sắc trình độ nhưng ra ngoài rất nhiều người bất ngờ trận đấu bắt đầu sau khi kỳ thực là có vẻ hơi vô vị dù sao sao em tần tấn công là lấy không chế bóng làm chủ mà Mu ở dạy học hỗn quẩn nửa năm sau đã từ từ bắt đầu để hắn phòng thủ phản công chiến thuật thành lập lên một bên là không chế bóng tấn công một bên là phòng thủ phản công như vậy thi đấu đương nhiên sẽ không quá dễ đẽ hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa tìm kiếm dứt điểm cơ hội sao em tần không ngừng thông qua chuyển bóng tìm cơ hội hỗn quậy nhưng là đang không ngừng tùy thời phản kích sao em tần cuộc tranh tài này thủ phát xem như là một cái 442 Jesú ở giữa sân để dẹn cùng Berling nằm ở giữa, hai bên là Grealish cùng Revere Tiền đạo nhưng là đủ đủ cùng ăn và dẹn tổ hợp, đội hình như vậy ở không chế bóng bị lượt nhưng mà muốn xuất sắc rất nhiều, mạnh mẽ tấn công trên nhưng thoáng trên lệnh một ít mạnh mẽ đột phá cầu thủ. Tại đây dạng không ngừng dây dưa bên trong, Southampton tần sáng tạo một chút cơ hội, hội vừa cũng sáng tạo một chút cơ hội, có điều hai bên phòng thủ vẫn là tương đối vững vàng, cũng không có cho đối thủ quá nhiều không gian. Có điều đang không ngừng dây dưa sau khi, sao vẫn là trước tiên đạt được đi bàn, Berling nằm ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ quá đỉnh truyền dài đồ đủ chạy liên lụy đối phương rất lớn sự chú ý, anh vạ dẹt nhận được truyền dài, xảo rượu dừng bóng, ở dừng bóng trong quá trình liền bỏ qua rồi đối phương trung vệ đi ở, sau đó quả đoán ở bên trong vùng cấm lên chân phải đánh suốt góc xa, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết, sao em tần một bóng rất trước, sao em tần các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hò hét lên, lần này tấn công đánh cho tương đối khá, hơn nữa đang dây dưa bên dưới đạt được đi bàn, đều là một cái làm người ta cao hứng sự tình, có điều hiện tại một cửa sự dẻo dai, sắp thực tăng lên không ít, chí ít Mujino mang đội mũ, coi như xảy ra một vài vấn đề, ở phương diện này cũng là tương đương xuất sắc. Mỡ linh nạn dù sao vẫn là quá mức tuổi trẻ. Ở hiệp một kết thúc trước, chính là hắn giữa sân một lần sai lầm để nó mở lệ cướp cắt thành công, sau đó đem bóng chuyển cho lùi lại Ken. Ken đưa ra một cái đẹp đẽ cho Khe. Cao tốc xuyên vào son hở hổng mìn từ đĩa cùng ạ dạ uổng ở trung gian vào tới, ngay lập tức bắt được bóng. Sau đó ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân đánh bắn. Đại Martin cứu thua chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc xa. Hồi vừa ở hiệp một kết thúc trước san bằng tỷ số. Hiệp một cái mất bóng không cần để ở trong lòng. Trên sân luôn có khó tránh khỏi sai lầm sự tình, chúng ta cần làm chính là ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện càng tốt hơn, mà không phải vẫn muốn chuyện lúc trước. GSV ở phòng thay đồ gì ẩn ý một hồi bỡ lình nạm, cái này cũng là thói quen của hắn, đối với cầu thủ trẻ, hắn vẫn rất có kiên trì. Hơn của cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt, hơn nữa bọn họ trước sân tốc độ tấn công rất nhanh, chuyện này với chúng ta hàng phòng thủ tới nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng là chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chịu trong trận đấu biểu hiện càng thêm xuất sắc, hiểu chưa? Các cầu thủ dồn dập vào đầu, đối với điểm này, bọn họ đúng là không nghi vấn gì. Cuộc tranh tài này đối thủ xác thực khá là xuất sắc, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, kiên trì một điểm cùng đối phương đọ sức cũng là rất tất yếu. Giải đấu có 38 trận thi đấu, trọng yếu chính là kéo dài hài lòng biểu hiện, mà không phải một lạm tràng bạo phát. Tuy rằng đối thủ có thể thông qua một lạm tràng bạo phát đến cùng bọn họ quấy rối, nhưng là sao em tần cũng không thể vì vậy mà thay đổi chính mình nhịp điệu thi đấu. Toàn thể mùa giải nhịp điệu thi đấu, đương nhiên muốn trọng yếu hơn một ít. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Muji liền thay đổi một người, Lo Sessio lên sân, thay đổi đội bờ lệ, mà đủ đủ cũng thay đổi một người, Vàng Vỡ lên sân, thay đổi ép rất rõ ràng là phải tăng cường tấn công. Trương 1.109, Hoa lệ ghi bản ảnh hưởng Trương 1.109, Hoa lệ ghi bản ảnh hưởng sang Hem tần rất nhanh từ cánh trái khởi sướng một làn sóng tấn công. Vợt ở cánh trái cầm bóng sau khi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, ạt và dẹt trước ngã xuống đất số bóng. Có điều suất bóng thoáng chính một điểm, Lò Di đem bóng bị thu. Đứng ngưỡng sang Hempton lần này tấn công sau khi, Hộn vừa cấp tốc khởi sướng phản kích, Lò dịch tay ném bóng khởi sướng tấn công, quả bóng đi thẳng đến giữa sân, lo sẽ trực tiếp quá độ đổi thường Ken. Ken cầm bóng xoay người, đột nhiên đưa ra một cái chó khe. Son Hở Uông Minh cánh trái cao tốc xuyên bảo. Lần này Di không có cho Son Hở Uông Minh ung dung thoát khỏi cơ hội của chính mình. Hắn cấp tốc liền gián bảo. Nhưng mà Son Hở Uông Minh sức mạnh cùng đối kháng năng lực cũng không kém. ở Di bay dày dưới hắn vẫn như cũ bắt được bóng. Sau đó thuận thế về phía trước một chuyến, liền dựa vào tốc độ của chính mình cùng lực xung kích tạm thời bỏ qua rồi Di phòng thủ, đột nhập vùng cấm sau khi ngay lập tức chân trái đệm bóng dứt điểm. Quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc gần. Đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Hai một, vừa vượt lại điểm số. Ôi, cái tên này trạng thái thật không tệ a. Z.E.S.U. ở đây dưới cảm thắn nói một câu, có thể là ơ bên trong để Ken biết do bản thân mình còn có thể đánh phụ trợ, này hai lần chọn khe đều làm được tương đương xuất sắc, mà son hở hùng minh thì lại dựa vào chính mình tốc độ nhanh như tiêu chấp đạt được hai cái ghi bản, chính là đơn giản như vậy phản công nhanh, nhưng có cực kỳ xuất sắc hiệu quả. Nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, sao em tần ngược lại sẽ ra một vài vấn đề, dù sao sao em tần muốn khởi xướng tấn công lời nói, phải ở trình độ nhất định ép lên, mà hậu trường không gian, cũng quá dễ dàng bị son hùng minh cho lợi dụng. Dì tuy rằng tốc độ không chậm, thậm chí sao em tần mặt khác hai cái trung vệ tốc độ cũng không chậm, nhưng là nếu như cho son hở ủng min đầy đủ không gian, như vậy bọn họ cũng rất khó nhìn chăm chú phòng vệ vọt lên đến son hở min. Son hở min vẫn là một cái xuất sắc tiền đạo, tuy rằng hắn đặc điểm kỳ thực có chút hẹp, nhưng là một khi để hắn tốc độ nhanh, xạ thuật tinh chuẩn đặc điểm phát huy được lời nói, hắn cùng bất luận cái nào cao cấp nhất xạ thủ so ra, đều sẽ không thua kém. Chỉ có điều dưới tình huống như vậy, sao em tần cũng không thể từ bỏ tấn công, nếu như bọn họ cũng trở về thu phòng thủ lời nói như vậy hụt vua nhất định sẽ không công tới mà là cùng sao em tần so sức kiên trì dù sao đối mặt sao em tần vừa trên dưới là có thể mang tư thái thả đến mức rất thấp GESU chỉ là muốn một hồi liền làm ra quyết định hàn đối với trong sân làm một cái kiên quyết tấn công thủ thế ở chính mình sân nhà khí thế nhất định không thể ném huống chi cái này mùa giải là lấy tứ quan vương làm mục tiêu làm sao có thể đụng tới gần ấy vấn đề liền lùi bước đây toàn bộ đội ngũ nhà dạo, cũng không thể chịu ảnh hưởng nhìn thấy jesu thủ thế sau khi sao tần các cầu thủ cấp tốc liền điều chỉnh tâm thái của chính mình tấn công Sau đó phải dùng tấn công để chứng minh chúng ta xuất sắc. Mà Ken này hai lần kiến tạo, cũng làm cho đổ đủ bắt đầu càng nhiều kích thích ra chính mình đấu trí. Kiến tạo chuyện như vậy, ta cũng sẽ không so với người kém, có điều ở trọng yếu thời điểm, ta vẫn như cũ có thể thể hiện ra mạnh hơn người năng lực. Đây chính là đổ đủ tự tin cùng đấu trí. Cùng cái này đội tuyển quốc gia đồng đội cùng đỉnh cấp tiền đạo cạnh tranh, chưa hắn chiếm cư ưu thế, như vậy liền nhất định sẽ đem như vậy ưu thế tiếp tục giữ vững vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi đồ đủ chạy tuy rằng cùng với bình thường gần như nhưng là hắn cũng đã hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở thi đấu bên trong tìm kiếm cơ hội tiến công ở hắn chạy chỗ thời điểm sao em tần thế tiến công cũng không có ngừng lại đầu tiên là vạn vở ở cánh phải cắt vào bên trong sau khi lên chân sút bóng quả bóng thoáng cao hơn sảng ngang sau đó là bờ liên ngạm trung lộ phát động gareth ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút bóng bị lọt dịch thu giữa sân sút bóng chỉ là làm nền đó lấy đồ đủ tấn công mới là sát chiêu Gorley ở cánh trái bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, xoay người đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng cản sẽ lộ, cản sẽ lộ hướng ngang dẫn bóng sau khi, lên chân phải đem bóng chuyển vào vùng cấm. Ở bên trái dùng chân phải chuyển vào trong, quả bóng chính là một cái trực tiếp bay về phía trung lộ chuyển bóng, như vậy bóng đối với tiền đạo tới nói kỹ thực có chút khó tiếp, nhưng mà đỗ đủ nhưng ở giữa quay lưng không thành tình huống, nhấc chân dừng lại quả bóng, nhưng cấp tốc cổ chân du lên, đem bóng chọn quá đỉnh đầu của chính mình, sau đó cấp tốc xoay người, từ hậu vệ bên người tránh đi. Mẹ nó, đỗ đủ cái tên này. Trên đế dự bị Hủ Phẹt không nhịn được hô lên. Loại này lăng không hất bóng qua người, là hắn loại này bở ra dư thiên tài đặc hữu kỹ xảo, hắn cùng ma đều là làm loại động tác này người tài ba, ở trên sân huấn luyện hắn cũng tú quá rất nhiều lần, Đồ Đủ âm thầm lúc nào học trộn quá khứ. Ở Hủ Phẹt kinh ngạc thốt lên thời điểm, xoay người Đồ Đủ đã đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lên chân phải bổ ly. Quả bóng xem đạn pháo bình thường bay ra ngoài, sau đó ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. Hai hai bình. Đồ Đủ dùng một cái đặc sắc tuyệt luân cá nhân biểu diễn, vì là em tần san bằng tỉ số. Cha cha, nhìn hắn hai chân độc tác chân trái hất bóng qua người, chân phải đại lực sút bóng. Xong lợi tốt chính là mạnh như vậy. Muốn nhìn chăm chú phòng thủ hắn sút bóng, nhưng là phải trả giá càng nhiều tinh lực mới được a. Ở toàn trường phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, không ít bình luận viên bắt đầu than thở lên. Nói như vậy, tốt công kích thủ đều là lúc còn trẻ theo đuổi hoa lệ, sau đó tuổi từ từ lớn hơn cùng thành thục sau khi bắt đầu theo đuổi hiệu suất, nhưng là đủ đủ nhưng vừa vặn ngược lại, hắn mới xuất đạo thời điểm là một cái kỹ thuật tương đương ngắn gọn xa thủ, nhưng là ở phía sau nhưng từng bước khai phát ra càng nhiều vũ khí bao quát hoa lệ xảo điều này cũng cùng hắn trước đây chỉ là đá hậu vệ có quan hệ tiền đạo những người hoa lệ kỹ xảo, trước hắn là không học được, nhưng là khi hắn trở lại chính xác vị trí sau khi, liền bắt đầu từ từ đem chính mình tiền đạo thiên phú, toàn bộ đều mở mang ra. một cái đặc sắc ghi bàn, đều là có thể để các fan bóng đá càng thêm băn khoăn, đồng thời cũng sẽ ngược lại ảnh hưởng đến cầu thủ trạng thái. đạt được như vậy một cái đặc sắc ghi bàn sau khi, sao em tần trên dưới biểu hiện bắt đầu càng thêm tích cực. thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ ở giữa sân không ngừng bước cướp cùng vẫy giày, để hỗn của tấn công có vẻ hơi mệt dù sao coi như bọn họ muốn đánh phía sau cũng không phải nói tùy tiện một cấp chọn khe liền có thể hình thành đối mặt không thành bóng đá thi đấu như thế đơn giản là tốt rồi bọn họ cần ở giữa sân không ngừng tổ chức cùng phối hợp thông qua lan truyền cùng chạy mới có thể thu được như vậy chống giống mà không phải tùy tùy tiện tiện ở giữa sân liền có thể sáng tạo cơ hội vì lẽ đó ở sang em tần bước cướp bên dưới bọn họ tấn công cũng bắt đầu chịu đến rất lớn áp lực mà sao em tần tấn công nhưng là từng bước bắt đầu tìm được càng nhiều cơ hội hỗn vừa tấn công bị nhẹ thì lại thuận thế liền lại lần nữa khởi sướng tấn công trước 1110 hoa mai trúc giống như ghi bản chương 1110 Hoa mai trúc giống như ghi bàn mỡ linh nằm ở giữa sân hoàn thành rồi một lần cướp đoạn, sau đó ở toàn trưởng phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hắn truyền thẳng phía trước, ạt và dẹt tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng bị lò dì ra sức đập ra đường biên ngang, ạt và dẹt vung vẩy một hồi cánh tay, có điều hắn cuộc tranh tài này trạng thái không sai, trước liền đạt được một cái ghi bàn, thời gian sau này cũng thể hiện ra tương đương xuất sắc trạng thái, hắn sinh động cũng làm cho đổ đủ không gian bắt đầu trở nên càng nhiều, dù sao hắn cũng có thể lùi lại, cũng có thể đỉnh ở mặt trước ở trong vòng hai cái xuất sắc trung phong nếu như có thể hình thành phối hợp lợi nói như vậy hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. điều này làm cho hụt của phòng thủ có chút được cái này mất cái khác. dù sao hai người này tiền đạo đều có thể lôi ra, cũng đều có thể đỉnh ở mặt trước, không thể tập trung nhìn chăm chú phòng thủ một cái nào đó cái. nếu không, một cái khác liền nhất định sẽ mang đến to lớn sát thương. Các tiền đạo sang em tần cũng khó đối phó như vậy. mujino không nhịn được ở trong lòng nghĩ, có điều hắn cũng rõ ràng, ba tiền đạo sang em tần chỉ có khó đối phó hơn phần. dù sao vì nhịn sủ cùng bắn bọn họ ở bên trong vùng cấm cùng ở ngoài vùng cấm cũng đồng dạng, có xuất sắc uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nhìn đội ngũ của hắn có thể hay không đứng vững đối phương tấn công, cùng với ở phản kích trên, có thể hay không biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn ở trong đội huấn luyện tượng hồ đưa đến rất tốt hiệu quả. ở sang em tần mãnh liệt tấn công bên dưới, bọn họ vẫn như cũ hiểm hiểm chống lại rồi đối phương tấn công, sau đó ở tấn công của đối phương bên dưới, trái lại hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích. lại là ken ở giữa sân truyền bóng, son hờ ung phản biệt bị thành công, đột nhập vùng cấm. ở đại martin mới vừa tấn công thời điểm. Sonhờ Umbin liền nhấc chân đệm bóng góc xa, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Đại Martin lại lần nữa bất đắc dĩ ngã xuống đất. Hạ son hở Sonhờ Umbin ba cái ghi bàn, En ba cái kiến tạo, tôn khải kết nối, đặc sắc tuyệt luôn biểu diễn. Sao em tần hàng phòng thủ quả thực nắm nhanh như tia chớp Sonhờ Umbin không có bất kỳ biện phát nào. Đây thực sự là một cái làm người ta giật mình sự tình. Xem ra Đại Martin vẫn là rất khó thay thế được mẹ đi tác dụng. Tuy rằng ngày ba cái mất bóng không tính là hắn phạm vào cái gì sai, nhưng là nhưng một cái bóng đều không đập ra đi, cũng có chút không còn gì để nói. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ nổi lên son hở ủng cùng ken. Cũng có một nhóm người bắt đầu phê bình đại Martin biểu hiện. Bất quá đối với này Jesu cũng không để ý. Đại Martin mới đánh chủ lực, khẳng định cần thời gian thích ứng. Hơn nữa hắn cũng không phạm sai lầm gì. chậm rãi dĩ nhiên là có thể phát huy ra hắn trình độ. Chỉ có điều cuộc tranh tài này son hở ủng cùng ken sát thực biểu hiện tốt đến có một ít quá đáng. Đồ đồ sẽ không chớ mắt nhìn bọn họ phong quang. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, vào lúc này không phải chiến thuật vấn đề, mà là đối phương hai cái tiền đạo trạng thái đúng là cực kỳ tốt như vậy cầu thủ trạng thái vô cùng tốt thời điểm muốn phòng thủ được hầu như là chuyện không thể nào như vậy hy vọng cũng chỉ có thể ở tấn công trên tại trên người đồ đủ đồ đủ cũng rõ ràng hiện tại là chính mình nên đứng ra thời điểm mặc dù đối phương đối với mình nhìn chăm chú phòng thủ tương đương như mật nhưng là cũng không phải là không có có thể lợi dụng địa phương đối phương hàng phòng thủ trước sau vẫn còn có chút không gian hơn nữa lấy tốc độ của chính mình cùng lực xung kích chỉ cần có rảnh rỗi liền có thể lợi dụng nhưng là vậy cần càng thêm tinh diệu chuyển bóng vậy thì phải xem jeberziner đồ đủ cũng không có đến xem Reber Junior nhưng mà những năm qua này hiểu ngầm để hắn rõ ràng Reber Junior cũng là khi theo lúc chờ đợi mình trước cắm vào cơ hội như vậy hiểu ngầm ở hai người liền tầm mắt tiếp xúc đều không có tình huống hoàn thành rồi một lần đập sát tuyệt luân tấn công Reber Junior trung lộ tiếp bóng không hề có điểm bảo trước một cái chọn khe mà ở hắn chọn khe đồng thời nguyên bản hướng ngang chạy đồ đủ đột nhiên một cái trước cắm vào như vậy chọn khe cùng trước cắm vào ở kết hợp thiên y vô cùng tình huống lập tức ngay ở hồn của cái kia xem ra không có vấn đề gì trên hàng hậu vệ tạo một cái lôi thủ lớn làm đủ đủ ở bên trong vùng cấm nhận được Reber Junior cho khe đối mặt lò dịp thời điểm không có một cái một vua hậu vệ có thể đúng lúc hình thành quấy dậy sau đó sự tình liền đơn giản Đồ đủ cấp tốc lay động bắt chân sau đó đem bóng dùng sức đá vào khung thành có gần đối mặt cái này khoảng cách gần xuất bóng lò dịp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nã xuống đất ba ba bình sao em tần lại lần nữa san bằng tỷ số điều này làm cho trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô đủ đủ mai khai đội Reber Junior đặc sắp kiến tạo sao tần song tử tinh lẽ nào gặp so với một vua song tử tinh kém sao Sao em các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng cổ vũ lên, bọn họ đối với đổ đủ còn có re bờ Duy tự tin, nhưng là chưa từng có đánh mất quá. mujino bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy một cái ghi bản, không có ai gặp có biện pháp. Hơn nữa đội ngũ của hắn cuộc tranh tài này phát huy đến đã cực kỳ xuất sắc, đáng tiếc, vẫn không thể nào chiếm cứ cái gì thượng phong. Ở san bằng điểm số sau khi, sao em tần tấn công càng là khí thế như cầu rồng. Bọn họ không ngừng khống chế giữa sân, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Thay thế bổ sung lên sân vị nịt sủ ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công, hắn ở đối phương hậu vệ bước cướp bên dưới, vẫn như cũ mạnh mẽ từ bên cạnh hắn vào tới, sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm, tiếp theo tinh chuẩn đem bóng truyền đến trung lộ chấm phạt đền một vùng, theo vào bờ lĩnh ngạm đón quả bóng chính là một cú sút bóng, bị lò dịt ra sức nhào một hồi sau khi đánh vào trên xà ngang đạn về tiểu vùng cấm, đồ Đỗ ngay lập tức lăng không đá bồi. Quả bóng lại lần nữa bay vào hỗn vụ không thành, sao em lại trước. Đỗ Hắn quả nhiên là một người cho tới bây giờ không chịu rơi vào hạ phong cầu thủ. Son Hờ U Minh hoàn thành rồi Hachi, hắn sẽ cùng Dạng cũng hoàn thành rồi Hachi, chứng minh chính mình tầm quan trọng. Có điều cái này đá bồi cũng sát thực quá nhạy bén. Lần này Đấu Đủ không có lao ra chúc mừng, mà là đứng tại chỗ, hai tay đặt ở bên hai, lắng nghe trên khán đài truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hận của các cầu thủ hai tay chống lạnh, không cam lòng nhìn Đấu Đủ, bọn họ không muốn liền như thế chịu thua, nhưng là Đấu Đủ thể hiện ra như thế xuất sắc thái, thay đổi bất luận người nào, cũng dễ dàng xuất hiện nụn trí tâm tình. Có điều của các cầu thủ cũng không có thật sự liền như vậy nụn chí Cuộc tranh tài này còn có tiếp cận thời gian 20 phút, hai bên ghi bàn tuy rằng dường như hoa mai chút bình thường, nhưng là hai bên đấu trí cùng thể năng, cũng không có giảm xuống quá nhiều. Một lần nữa mở bóng một vừa nô lên còn lại dũng khởi sướng mánh liệt tấn công, đồng thời ở phút thứ 82 lại lần nữa đạt được ghi bàn. Lo sẽ sổ trung lộ rời đi, lạc bệ lạc tiếp bóng sau khi ngay lập tức lên chân xuất mạnh. Đại Martin ra sức đập ra đồng bảo xuất bóng, nhưng mà bên trong vùng cấm Ken nhưng ngay đầu tiên lên chân, đem bóng đá bồi tiến vào khung thành trống. Buôn buối bình, Ken ở liên tục 3 lần kiến tạo sau khi rốt cục chính mình đứng lên sân khấu sau đó dùng như vậy một cái đẹp đẽ đi bàn vì là hỗn cửa san bằng tỷ số trước 1.111 tuổi trẻ sang em tần trương 1.111 tuổi trẻ sang em tần ken biểu hiện thực sự là đặc sắc xem ra bắt được erno sau khi hắn cũng bắt đầu xuất hiện thăng hoa hắn hiện tại không riêng là một cái trung phong coi như đánh phụ trợ cũng là một tay hào thủ lùi có thể kiến tạo đồng đội đi bàn tiến bào có thể tự mình giải quyết vấn đề đây mới là hoàn mỹ trung phong quân không ít bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ lên những người này hiển nhiên càng coi trọng ken trong lời này nói ở ngoài ý tứ chính là ken có thể đánh phụ trợ đồ đủ không thể, vì lẽ đó Ken so với đồ đủ muốn càng thêm vàng hàn không thể không nói, bọn họ đối với đồ đủ vẫn là không quá giải, càng là vào lúc này, đồ đủ liền càng có đấu trí. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, đã đá hơn 80 phút đồ đủ không chỉ không có cảm thấy mệt mỏi, trái lại là càng thêm vương phấn bắt đầu khởi sướng tấn công. trước hắn càng nhiều chính là đang chạy cùng liên lụy, chính mình dẫn bóng đột phá thời điểm cũng không nhiều, mà vào lúc này hắn bắt đầu rồi dẫn bóng đột phá, mà thể năng đã giảm xuống hụt của các hậu vệ ở hắn xung kích trước mặt, quả thực chính là quân lính tan giã. Giang có đến hiện tại người này còn có thể có tính bùng nổ tăng lên, điều này khiến người ta làm sao phòng thủ. Ngắn ngắn trong vòng 5 phút, đồ đủ liên chế tạo không xuống 3 lần có uy hiếp cơ hội. bước bách nguyên bản vẫn muốn nghĩ dựa vào vừa nãy san bằng điểm số khí thế đến thuận thế vượt lại hụt của các cầu thủ bắt đầu rồi dồn dập lùi lại. Sau đó đồ đủ lần thứ 4 cầm bóng, hắn lần này cầm bóng là ở đường biên, nhưng mà ở đường biên đồ đủ uy hiếp cũng là đồng dạng to lớn. Ai cũng rõ ràng, tại đây dạng vị trí, hắn dù cho là đường chéo dân bóng giết vào vùng cấm, cũng sẽ mang đến to lớn hỗn loạn cùng lực sát thương. Ngay ở hụt vua hàng phòng thủ bắt đầu nướng về phía bên phải rời đi thời điểm đồ đủ lại đột nhiên lên chân, đem bóng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm. đây là một cước trực tiếp đánh phía sau truyền bóng, quả bóng bay về phía hụt vựa hai tên trung vệ mặt sau, ngay ở bọn họ mới vừa xoay người lại thời điểm, tâm linh thần hội trước cắm vào vì nhịn sụ đã ở hụt vựa hàng phòng thủ mặt sau nhận được bóng, sau đó ngay lập tức lên chân số bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc gần, lò dì yếu thua không kịp. đẹp đẽ, đồ đủ kiến tạo, vì nhịn sụ rất điểm. năm bốn, ở một hồi đi bàn đại chiến bên trong, sao em vẫn là cười cuối cùng. bọn họ cái này mùa giải bắt đầu sau khi trạng thái thật tốt. Vi nhìn sủ hưng vẫn chạy hướng về phía đô đủ, sau đó cùng hắn ôm nhau. Trên khán đài Sa Hem Tần các cổ động viên tiếng hoan hô như sóng động. Tuy rằng bọn họ vẫn tin chắc đội ngũ của chính mình gặp đạt được thắng lợi, nhưng là tại đây dạng một hồi biến đổi bất ngờ sau khi thắng lợi, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng vui sướng. Sao Hem Tần thu được giải đấu hai thắng liên tiếp, mùa giải bắt đầu tới nay trận nào cũng thắng lợi. Xem ra ở ném mất hai cái mùa giải giải đấu quán quân sau khi, bọn họ đã không thể chịu đựng giải đấu quán quân lại lần nữa sa sút Nay từ bọn họ mùa hè cơ bản không bán thế nào đi chủ lực là có thể nhìn ra. Đối với Sanghem từng tới nói, bọn họ to lớn nhất khó khăn, khả năng là lịch thi đấu. Trận này giải đấu sau khi đã xong, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, mà là sẽ lập tức bay về phía Bungazi bộ Apex, đi tham gia mùa giải này USFA Super cuộc thi đấu. Mùa giải trước cầm 3 cái cup thi đấu quan quân, như vậy những này thi đấu bọn họ liền nhất định không có cách nào tách ra. Super cuộc trận chung kết đối thủ là Sevilla, đội ngũ này mùa giải trước lần thứ 6 xong vào UEFA ở Europa League trận chung kết, lần thứ 6 thắng lợi, đối thủ là Inter Milan, tuy rằng bọn họ mấy năm qua biểu hiện không ra sao, Nhưng mà tại bên trong UEFA Europa League, bọn họ vẫn như cũ có thể xưng vương. Chỉ có điều, bọn họ tam liên quan cũng là chúng ta không đá UEFA Europa League sau khi mới có mà. Jesu tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Điều này hiển nhiên nhìn có chút không nổi người, có điều mấy năm gần đây C.V. La tuy rằng tại bên trong UEFA Europa League biểu hiện vẫn là rất xuất sắc, nhưng mà toàn thể tới nói, bọn họ đã không phải một nhánh đội mạnh, tham gia Champions League số lần đều rất ít, giải thích bọn họ thực lực tổng hợp sát thực đã bình thường có điều theo GE bọn họ trong trận vẫn có một ít không sai cầu thủ, tỉ như trung vệ Đệ, Lao tướng giả kỳ tỷ cùng Navas, tiền đạo sở sở cùng Luke Jeong, này đều là thực lực rất tốt cầu thủ. Đối với Southampton tới nói, bọn họ vấn đề lớn nhất là mệt nhọc cùng giày đặc đấu trường, La Liga ở tháng 8 thi đấu có thể không nhiều như vậy, huống chi Southampton còn nhiều đá một hồi siêu cúp Anh thi đấu, cũng đừng nói Sevilla hoàn toàn có thể từ bỏ một vòng giải đấu đến chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này. Thể năng trên chúng ta khả năng là có chút vấn đề, nhưng là cái này mùa giải chúng ta đội hình độ dày, đầy đủ để chúng ta chống đỡ. G.E.S.U. ở trong đội nói như vậy, các cầu thủ cũng là rồn dập cẩn đầu. Hiện tại G.E.S.U. thay phiên làm được hung, mỗi cuộc tranh tài cũng sẽ không để chủ lực mệt nhọc quá nhiều. Trên một vòng tuy rằng đấu đủ đánh đầy toàn trường, nhưng là Reba Junior nhưng là chỉ đá 70 phút, dưới tình huống như vậy, nhóm dự bị thể năng, kỹ thuật cũng đều không sai, hoàn toàn có thể ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra thực lực của chính mình cùng giá trị. Từ chính độ tới nói, sao em tần thay thế bổ sung, cùng Sevilla chủ lực so ra, kỹ thuật cũng không có quá to lớn khác nhau, chỉ bất quá bọn hắn cần chủ lực mang một hồi mà thôi. Ở trận này thi đấu bên trong. GES liền tiến hành rồi tương đối lớn phạm vi thay phiên. Thủ môn vẫn là đại mắt hắn hiện tại rõ ràng còn cần tiến vào trạng thái mất bóng tương đối nhiều, có điều thực lực của hắn đặt ở nơi đó, chỉ cần thích đứng vị trí chủ lực, biểu hiện thì sẽ không có vấn đề. Trên hàng hậu vệ hậu vệ cánh trái chỉ lẻo, hậu vệ cánh phải thì lại cử đi dị tơ, trung vệ George dì vợ cùng Zealit hợp tác, ạ dạ đủ cùng cản sẽ lộ thay phiên. Sao tần trên hàng hậu vệ độ dày kỳ thực cũng là tương đối khá, có dì vợ cùng dị hai người này có thể cạnh tranh chủ lực thay thế bổ sung, thêm vào cam tâm làm thay thế bổ sung chạm cùng rèn tính sẩn. Hàng phòng thủ tiếng tăm không coi là quá lớn, thế nhưng rất ổn. Giữa sân phương diện, Zéber Júnior tiếp tục thủ phát, cùng sẽ hợp tác trung lộ, hai cánh làm cắn lì tợ cùng bám bờ, tiền đạo đổ đủ lúc trước, sau lưng hắn tới lui tuần tra nhưng là tuổi trẻ níu gì lạ, này xem như là một cái 4 hoặc là 442. 4 Sevilla nhưng là phái ra một cái 352 5 trận hình, có điều chủ yếu vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, dù sao em tần tấn công áp lực quá lớn, không có cái gì đội ngũ có thể chịu nổi bọn họ tấn công, Sevilla cũng chỉ có thể ở ổn thủ cơ sở trên, chuẩn bị bất cứ lúc nào tấn công. Dễ bợ Duy Nơ cùng già kỳ tỷ trao đổi cờ đổi thời điểm, già kỳ tỷ nhìn đối diện những người tuổi trẻ khuôn mặt, hơi xúc động và ngàn, trước hắn ở 3 ca hiệu lực thời điểm, cùng Sang Em tần nhưng là đối kháng quá không ít, mà hiện tại, hắn già rồi, đến rồi Sevilla, 3 ca cũng không còn nữa năm đó chỉ Dũng, mà Sang Em tần đây thì lại càng ngày càng xuất sắc, biểu hiện càng ngày càng truyền kỳ, đến ngày hôm nay, bọn họ đã là trang ti onlit thất liên quan, nhưng một điểm lười biếng ý tứ đều không có. Nhìn những người trẻ tuổi khuôn mặt, bọn họ còn sẽ đem mình ưu thế kéo dài tới khi nào? Già kỳ tỷ không khỏi thở dài một hơi. Trước 1112 Đại Martin Cơ hội chương 1112, Đại Martin Cơ hội Southampton toàn thể sắt thực rất trẻ. Tuy rằng Reba đã từ từ tiến vào hắn thời đỉnh cao, đồ đủ cũng bắt đầu thành thủ, nhưng mà bọn họ diễn chính cầu thủ tuổi cũng không lớn, lẻ loi sau bắt đầu làm chủ lực, lẻ ba sau cũng bắt đầu ở Southampton đánh tới thi đấu. Bọn họ còn có thể lo lắng đến tiếp sau không người sao? Trước hai trận thi đấu bên trong, Bất Linh Nam biểu hiện nhưng là được hầu như tất cả mọi người tán thưởng, cho rằng hắn đón lấy có thể là Reba tốt nhất thay thế bổ sung. Mà cuộc tranh tài này bị phái ra biểu dị lạ, là đồng dạng không năm sinh ra cầu thủ. Hiện tại cũng là 17 tuổi, cũng đã bắt đầu ở UEFA Super Cup cục như vậy thi đấu bên trong thủ phát ra. Như vậy phân chấn, đương nhiên đang ra khiến người ta hư vấn. Thi đấu vừa bắt đầu, sao em tần các cầu thủ liền định liệu trước bắt đầu khởi xướng tấn công, loại tâm thái này cũng phi thường đáng quý, cùng cái khác bất kỳ đội ngũ so ra, bọn họ ở tham gia thi đấu thời điểm, cũng có thể lấy ổn định nhất tâm thái, đi thi đấu. Như vậy tâm thái, bản thân liền sẽ để bọn họ trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Hai bên dây dưa sau một khoảng thời gian em tần tấn công thất bại. Cebila dự định khởi sướng tấn công, nhưng mà Sang Em tần nhưng lập tức ở trước sân triển khai hung mãnh bức cướp, mở màn giai đoạn liền không hề có điểm báo trước như vậy phong thường, để Cebila trên dưới có chút không thể nghĩ đến. Sao E cường hang cấp đức đoạn mất đối phương cầu thủ dưới chân bóng, sau đó đem bóng cấp tốc phân đi ra ngoài, cánh phải xuyên vào vạn vợ tiếp bóng, sau đó đường treo hướng về bên trong vùng cấm đi tới, đồ đủ cùng điệu gì là bắt đầu chạy trốn chuẩn bị tiếp ứng. Hiện tại bên trong vùng cấm cầu thủ phòng ngự vẫn là không ít, vạn vợ mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, sau đó đem bóng trực tiếp quét về phía trước cửa, thủ môn đủ không dám dễ dàng tấn công quả bóng bay đến phía sau đồ đủ trước người, đối mặt bay người nào tới đối thủ, đồ đủ vừa nhấc chân, làm một cái sút bóng động tác giả, sau đó nhưng là đá cái không, cấp tốc thu chân trở về, sau đó dùng góc chân đem bóng dập đầu đi ra ngoài. Cái này hoa lệ kỹ xảo để Cebila các hậu vệ đều có chút không phản ứng lại, quả bóng bay đến trước cắm vào tiếp ứng liệu gì là dưới chân, tuổi trẻ tiểu tướng nên bóng đồng dạng nhấc chân muốn bán, dụ dỗ tiên cuối cùng hậu vệ nào tới sau khi, hắn mới đưa bóng một chủ, sau đó từ đối phương bên người vào tới, lúc này mới lại lần nữa lên chân su bóng. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc gần, một hùng. Southampton ở thi đấu vừa bắt đầu, liền đạt được dẫn trước. Bóng vào. 17 tuổi Nịu Dì Lạ. Nay lại là Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến đỉnh cấp cầu thủ. Có điều hắn có nước Đức cùng Ính Lần song trọng quốc tịch, hiện tại hai bên đều ở tranh bằng hắn, hy vọng hắn có thể gia nhập chính mình đội thanh niên, chính Nịu Dì Lạ vẫn không có làm ra quyết định. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Nịu Dì Lạ mở hai tay ra chạy hướng về phía bên sân, là một cái nắm giữ nước Đức cùng Ính Lần quốc tịch cầu thủ, tuy rằng ở lần lớn lên. Có điều hắn nhưng càng hy vọng đại biểu nước Đức đi xuất chiến, có điều hắn không muốn rời đi sao tận, vì lẽ đó hiện tại cũng đang do dự. Đối với này GSU cũng không nói thêm gì, trong trận có nhiều hay không một cái bình lần cầu thủ quốc gia, kỳ thực vấn đề không lớn, độ đủ hiện tại đội tuyển quốc gia anh số 1 tiền đạo, hơn nữa một cái tương lai ngôi sao bợ lịch ngạm, loại này mang tính tiêu chí biểu trưng cầu thủ có như thế hai cái đã đủ rồi, nhiều nghiệu gì là cũng có điều là thêm gấm thêm hoa. Đã được ghi bàn sau khi, nghiệu gì là cũng không có đắc ý bê báo, tính cách của hắn tương đối ít tuổi giản hành trên thực tế hai người này sahem tần cầu thủ trẻ tính cách đều như vậy ông cụ non rất sớm đã bắt đầu vì mình tương lai cân nhắc sẽ không cùng rất nhiều bạn cùng lứa tuổi như thế chỉ muốn chơi này trên thực tế cũng là nghề nghiệp cầu thủ một cái xu thế bị sahem tần bắt đầu cái này ghi bàn đánh cho có chút mộng cebila bắt đầu khởi sướng tấn công sahem tần cũng không tiếp tục trước sân bước cướp như vậy bước cướp vẫn là rất mệt không cần thiết rất sớm liền đem viên đạn toàn bộ đánh hết đối mặt cebila tấn công bọn họ bắt đầu đặt chân giữa sân quấy rầy đồng thời ổn thủ đùng cấm Sevilla hai cái tiền đạo thuộc về tiêu chuẩn một trước một sau loại kia, Sergio Tha sau hiệp trợ tấn công, vì lẽ đó bên trong vùng cấm lực xung kích cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Hai bên dây dưa để đón lấy thi đấu có vẻ hơi bình thản, Sevilla ở giữa sân chứa hàng có đủ nhiều binh lực, điều này làm cho bọn họ ở giữa sân đối kháng cũng không có rơi vào hạ phòng, kiên trì tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Thế công của bọn họ có chút mệt lử a. Vanello nhìn một lúc sau nói, Sevilla toàn thể năng lực tấn công mạnh mẽ bình thường, bất quá bọn hắn có mấy cái kinh nghiệm rất phong phú cầu thủ, càng là ở thi đấu dây dưa bên trong, càng dễ dàng bắt trụ một ít bất ngờ tình huống. Như vậy dây dưa xuống, đối với chúng ta tới nói có thể chưa chắc có chỗ tốt. JES lắc lắc đầu, sau đó nói: Xác thực, Sevilla hiện tại tài lực không ra sao, vì lẽ đó bọn họ trong trận có không ít lão tướng, điển hình chính là Navas cùng Zaki Ty, như vậy cầu thủ hiện tại có thể thể năng giảm xuống, nhưng mà trong trận đấu, bọn họ một khi phát hiện cơ hội gì, liền nhất định sẽ lợi dụng." Nhìn như vậy lên không uy hiếp gì bế tắc bên dưới, bọn họ trái lại càng dễ dàng sáng tạo ra một ít cơ hội tới. Quả nhiên, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm, Navas ở cánh phải hoàn thành rồi một lần truyền vào trong. Rèn ở phía trước nhảy lấy đà, sau đó cướp ở đi phía trước đem bóng đưa đỏ hạ xuống. Lần này đưa đỏ góc độ rất là xảo quyệt, trực tiếp định hướng về phía trí lựa cùng đi trong lúc đó chống giống, mà ở vị trí này, giả kỷ tỷ nhưng là thể hiện ra một tên lão tướng kinh nghiệm. Đúng lúc trước cám bảo, sau đó ở bên trong vùng cấm nhận được bóng, trí lựa cấp tốc về phòng thủ, sau đó dán lên giả kỳ tỷ, ngay lập tức đưa chân đi cắt bóng. Giả kỳ tỷ xảo diệu đem bóng đẩy ra rồi, chỉ lựa không thể đụng tới quả bóng, nhưng đụng tới kỳ tỷ chân, sau đó giả kỳ tỷ liền thuận thế ngã xuống đất. trong tay chính tiếng còi vang lên, Penalty. Ta, trí lẻo muốn biện giải, nhưng cũng không biết nên làm sao biện giải. Hắn xác thực cũng câu đến đối phương chân, nhưng là rất rõ ràng, đối phương chính là tìm Veantia đây chính là kinh nghiệm. Ra kỳ thì đứng lên, cùng cái khác đồng đội chúc mừng, giữa sân hậu cản ba tư đứng lên chấm phạt đền. Đại Martin vô vô lòng bàn tay, sau đó mở ra hai cánh tay của chính mình. Hắn đối với nào Penanti, kỳ thực vẫn vẫn có một điểm tâm đắc, hắn thân cao cánh tay dài, sức phán đoán chuẩn xác, nào Penanti cũng rất am hiểu. Làm chủ lực tới nay, hắn vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội biểu hiện. Mất bóng cũng không biết. tuy rằng ZEFU vẫn ở cho hắn giảm sức ép, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, nếu như mình không có một ít mắt sáng biểu hiện lời nói, như vậy dư luận cùng truyền thông, sẽ đối với hắn càng ngày càng hạ khác. Chịu đủ phong sương Đại Martin, biết như vậy cứu thua tầm quan trọng. Sự chú ý của hắn vô cùng tập trung. Tuy rằng cái này Venanti coi như tiến vào, đối với Southampton cũng không tính cái gì, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng rất trọng yếu. Nửa phút sau khi làm Đại Martin bay lên không bay lên, một tay đem đối phương Venanti rút ra đường biên ngang thời điểm trên khán đài truyền đến sau hem tần các cổ động viên vô cùng nhiệt liệt tiếng hoan hô chương 1113 đồ đủ giết chết thi đấu chương 1113 đồ đủ giết chết thi đấu đập ra đi tới một cái đặc sắc cứu vua đại martin đập ra đối phương venanti từ động tác chậm chúng ta có thể thấy được ổ cản ba tư cái này venanti chủ phạt cũng không kém góc độ sức mạnh tốc độ đều rất hoàn mỹ nhưng mà đại martin nhưng đúng lúc làm ra phán đoán sau đó hoàn thành rồi một lần cực kỳ đẹp đẽ cứu vua thực sự là đặc sắc tuyệt luôn biểu diễn nhìn hắn bật nhảy đi ra ngoài dáng vẻ tràn ngập lực tốt đẹp cặp đôi này, Cevala tới nói là một cái đả kích khổng lồ, một cái rất tốt san bằng điểm số cơ hội, lại bị đại Martin cho đập ra đi tới. đang giải thích viên tiếng reo hò cùng fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, chỉ là cái thứ nhất nhằm phía đại Martin, hắn muốn cảm tạ đại Martin cứu thua, bù đắp hắn sai lầm. đại Martin bung dậy nắm đấm, trong lòng tràn ngập tự tin cùng tiêu nạo. không sai, ta có năng lực đảm nhiệm sang em tần chủ lực thủ môn, ta là một cái ưu tú thủ môn, hiện tại chính là ta thể hiện gia đỉnh, cao thực lực thời điểm. Cevala trên dưới đấu trí, sắp thực chịu đến sự đả kích không nhỏ, trơ mắt cơ hội tốt, liền như thế bỏ qua quả thật làm cho người rất khó chịu. nay bản thân liền là một cái rất tổn thương si khí sự tình. vì lẽ đó đón lấy bọn họ cái này phạt góc phát ra cũng là một điểm uy hiếp đều không có. sao em tần thuận thế liền khởi sướng phản kích, đồ đủ ở vòng ngoài tấm địa lên chân sút bóng, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang, tăng mạnh tấn công. je đứng lên đối với trong sân làm một cái thủ thế, cái gọi là thừa lúc vắng mà vào. lời này khả năng xem ra không phải lời hay gì, nhưng là ở trên sân bóng, thừa lúc vắng mà vào mới là lựa chọn thích hợp nhất. tinh thần đối phương suy sụp thời điểm, chính là bọn họ khởi sướng thời điểm tiến công. Lu chuẩn bị mở ra bóng thủ môn phát bóng, nhưng mà cũng không biết hắn có phải hay không hứng hở vẫn là sự chú ý ở những cái khác tới. Hắn cái này mở bóng lại xuất hiện một cái cực kỳ cấp thấp sai lầm. Ở mở bóng thời điểm hắn trượt một hồi, sau đó quả bóng tạt tạt đã đến đường biên đồ đủ dưới chân. Đối mặt như thế một cái trên trời rơi xuống đến điểm ánh, muốn ăn đến miệng bên trong độ khó kỳ thực vẫn là rất cao. đồ đủ hầu như là ngay lập tức liền phản ứng lại, hắn thuận thế đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một chuyến, sau đó bắt đầu ra tăng tốc độ chạy nước rút. Phản ứng lại kèn đánh tới, dự định đoạn dưới đổ đủ dưới chân bóng. Nhưng mà Đỗ Đủ nhưng vẫn là giành trước khống chế lại quả bóng, sau đó một cái xào rượu đẩy bóng, liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Đỗ Đủ đột nhập vùng cấm, lại hầu như là ngay lập tức liền bị hắn thoát khỏi. Lại hai năm qua ở Sevilla biểu hiện vẫn là rất xuất sắc, kết quả đang đối mặt Đỗ Đủ thời điểm không hề chống lại sức mạnh. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, lú bay người lại tới, thế nhưng Đỗ Đủ không có cho hắn cơ hội, một cái nhẹ nhàng lu bóng, quả bóng liền từ Blue đỉnh đầu bay qua, tà tà bay vào khung thành phía sau. Bóng vào. Sao Em Tần trong nháy mắt tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai cái bóng. Sevilla xem ra không hề sức phản kháng. Bọn họ vốn là có cơ hội lợi dụng penalty san bằng điểm số, nhưng là đại Martin đập ra penalty, Sao em tần thuận thế phát động tấn công? Thêm vào bọn họ thủ môn sai lầm, nguyên bản 1-1 thành hiện tại hay không. Sevilla tình huống sẽ rất không ổn. Ở sao em tần fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. ZS cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn vỗ tay, có thể ung dung như vậy đạt được dẫn trước, xác thực cũng là một cái khiến người ta cảm thấy đến buồn cười sự tình. đương nhiên, đối với Sevilla tôi nói, vậy thì không buồn cười. Thi đấu chỉ quá khứ 15 phút bọn họ cũng đã thua hai bàn thắng dưới tình huống như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi đối với bọn họ tới nói liền tương đối khó lấy thu được sự thực cũng là như vậy ở một lần nữa mở bóng sau khi sang em tần tiếp tục chiếm cứ trên sân thượng phòng bọn họ không ngừng khống chế trên sân cục diện không ngừng khởi sướng tấn công sevilla chỉ có thể bị động chịu đòn gia kỳ thì như vậy giữa sân cũng bị bách không ngừng lùi lại coi như như vậy bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng thông qua phạm vi đến ngăn cản sang em tần tấn công ngắn ngắn mười mấy phút bọn họ liền ăn được tấm thẻ vàng có điều xem như là miễn cưỡng chống lại rồi sang em tần mãnh liệt tấn công Còn có thể đi vào một cái lời nói, cuộc tranh tài này coi như là đại cục đã định. thì nói với GEU, "GESU xác .E thực, cuộc tranh tài này bắt đầu rất thuận lợi, hơn nữa Sanghem tần thực lực cũng so với Sevilla muốn xuất sắc không ít, dưới tình huống như vậy, chỉ cần lại tiến vào một cái, Sevilla thì sẽ không có cái gì cơ hội phản kích. Có điều Sevilla xác thực thủ đến mức rất nghiêm mật, bọn họ cũng biết rõ cái này bóng, bọn họ nhất định phải bảo vệ. Không phải vậy cuộc tranh tài này thật liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có." Tại đây dạng tâm thái bên dưới, bọn họ nỗ lực chống đối Sanghem tần không ngừng tấn công. Gắn Liter, Zelit, điều gì lạ? đều có đạt được cơ hội, nhưng đều ở tại bọn hắn hậu vệ cùng thủ môn nỗ lực bên dưới bị cản đi ra. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng, nếu như có thể thua hai bản thắng tình huống duy trì đến hiệp hai, sao em tần trạng thái gặp thối trượt, dù sao bọn họ vẫn ở tấn công, đến thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng mà đủ đủ rất tàn khốc cướp đoạt bọn họ hy vọng. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm, sao tần ở không tràng lâu như vậy sau khi, toàn thể quả thật có chút cần nghỉ một chút, bọn họ chế tạo áp lực cũng giảm mất rất nhiều. Điều này làm cho Sevilla trên dưới bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đại Martin mở bóng thủ môn phát bóng thời điểm, Sevilla trên dưới nghĩ tới là muốn làm sao từ giữa sân bắt đầu chặn lại lên. Nhưng mà Đại Martin nhưng trực tiếp một cái truyền dài, từ hậu trường đem bóng trực tiếp đá hướng về phía trước sân. Đồ Đủ bắt đầu trước cắm bảo. Đại Martin cái này truyền dài đã được khá là xa, quả bóng gào thét bay đến 30m tấn công khu vực, lúc này mới bắt đầu truy xuống, mà trước cắm vào Đồ Đủ cũng đến quả bóng điểm đến nơi. Sevilla các cầu thủ liệu mạng về phòng thủ, vẫn như cũng chậm một bước. Đối mặt cái này từ hậu trường bay tới chuyền dài, Đồ đủ hoàn thành rồi một lần giống như sách giáo khoa dựa bóng, hắn thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến. Sau đó ở chính mình hoàn toàn không có giảm tốc độ tình huống, theo bóng cùng bọn vào vùng cấm. Sau một khắc, hắn nhanh chân đuổi theo quả bóng, sau đó đang chạy bên trong vùng lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng gào thét từ đỉnh đầu bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Bóng vào, Mai Khai nhị độ, mà không. Đồ đù xuất bóng, rất sớm liền giết chết thi đấu. Sao em tần bắt được bọn họ thứ 8 cái UEFA Super Cup quân, đã là chuyện chắc như linh đang giải thích viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, đồ đủ cùng bốn phương tám hướng bọn tới các đồng đội ôm nhau, bọn họ có thể sớm chúc mừng. Mặc dù nói nửa sân dẫn trước ba bóng cũng chưa chắc bảo hiểm, thì như nổi danh ý sở ta bun sự kiện, nhưng mà vào lúc này, tất cả mọi người đều rõ ràng, Sevilla không thể có năng lực này, ở hiệp hai hòa nhau lớn như vậy thế yếu. Nhìn lại Martin ngày hôm nay trạng thái, liền biết không thể. Chương 1114, chính thức bắt đầu xung kích chương 1114, chính thức bắt đầu xung kích GES ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bắt đầu thay đổi người đủ đủ cùng re bờ Nơ đồng thời bị đội ra sân thay thế bổ sung bọn họ lên sân chính là an va dẹt cùng mỡ linh ngạm tuy rằng hai cái hạt nhân rơi xuống chẳng nhưng là tất cả mọi người xem ra sức chiến đấu của bọn họ kỳ thực không có giảm xuống bao nhiêu nay đủ để chứng minh sang em tần hiện tại gốc gác bọn họ đã không phải một hai hạt nhân không ở sẽ xuất hiện vấn đề đội ngũ nghiêm chỉnh mà nói bọn họ hoàn toàn có thể dùng hai bộ không giống chủ lực đội hình đến đá sở hữu thi đấu lấy Án và dẹt mỡ linh ngạm điều gì là cùng gì vợ làm trụ cột không nói những cái khác đánh cuộc thi đấu là không thành vấn đề nhưng mà JSU nhưng không có tác dụng như vậy thay phiền, mà là lấy độ đủ cùng Reber Júnior làm trụ cột, cái khác cầu thủ luân phiên lên sân, như vậy có thể mức độ lớn nhất duy trì đội bóng sức chiến đấu, có thể ổn thỏa nhất bắt một hồi lại một hồi thắng lợi. Đây mới là JSU có niềm tin xung kích tứ quan vương Ken chốt. Sevilla ở hiệp 2 bắt đầu khởi xướng mạnh liệt tấn công, nhưng mà đối với Southampton tới nói, bọn họ như vậy tấn công, chỉ có điều là để Southampton chịu được một chút áp lực mà thôi. Southampton các cầu thủ không ngừng cùng đối phương dây dưa, đặc biệt là linh ngàm cùng Điu bọn họ ở thích ứng đỉnh cấp đội bóng mang đến áp lực đối với sao em tần tới nói, bọn họ cái này mùa giải có thể hay không càng đá càng tốt, ngoại trừ lực lượng chính trạng thái duy trì đến có được hay không ở ngoài, liền xem những người trẻ tuổi cầu thủ có thể hay không ở mùa giải trong quá trình lộ sắc cùng trưởng thành. bọn họ trưởng thành, là sao em tần cái này mùa giải tiếp tục tiến lên nối tiếp nhiên liệu. hiệp 2 thi đấu bên trong, Cepila tuy rằng cũng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng là nhưng không thể đạt được ghi bàn, mà sao em tần phản kích cũng chế tạo một chút cơ hội, nhưng cũng không thể đạt được ghi bàn. làm trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở ba 0 trên, bất quá đối với này. Sao em tần các cổ động viên đã không để ý, bọn họ chỉ là đang không ngừng điên cuồng chúc mừng bọn họ cuộc tranh tài này thắng lợi. Thứ 8 cái đấu EFA Super điều này làm cho bọn họ tại đây hạng thi đấu bên trong xa xa dẫn trước. Sao em tần trạng thái sát thực quá xuất sắc, bọn họ bắt đầu tới nay liên tục thắng lợi. Càng đáng giá nhất lên chính là đô đu biểu hiện, tên này đội tuyển quốc gia anh xạ thủ mùa giải này bắt đầu tới nay kéo dài mùa giải trước hài lòng trạng thái, thậm chí muốn càng tốt hơn. Hai vòng giải đấu hắn liền đánh vào năm bóng xa xa dẫn trước, mà ở hai hạng cuộc thi đấu bên trong hắn cũng đánh vào ba bóng bốn trận tám bóng hiệu suất nếu như có thể tiếp tục kéo dài lời nói các bình luận viên bắt đầu khích lệ sang em cùng đố du biểu hiện mặc kệ là toàn thể còn là một người sang em hiện tại cũng đã đạt đến một cái tuyệt đối đỉnh cao còn lúc nào do thịnh chuyển suy vậy thì là để rất nhiều người đều quan tâm một chuyện đối với sang em nói bọn họ có thể không cân nhắc chuyện như vậy tuy rằng cái này mùa giải vừa bắt đầu bọn họ liền rất mệt có điều đã qua đón lấy coi như là một tuần xong thi đấu cũng sẽ không để bọn họ ở châu âu đại lục bay tới bay lui liền xem đón lấy trang tyon lit rút thăm bọn họ bị đánh vào vị trí nào mà thôi trở lại nước Anh sau em tần toàn đội lại lần nữa bắt đầu rồi chúc mừng mỗi cái quán quân bọn họ cổ động viên đều sẽ nhiệt tình chúc mừng bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ có điều đón lấy sau 3 ngày vòng thứ ba giải đấu bên trong bọn họ nhưng đụng tới một chút phiền toái nhỏ tuy rằng trong trận đấu đổ đủ vì là sang em tần đánh vào một bóng có điều có chút hề bại sang em tần vẫn là ở sân khách bị Berlin một một bất hòa không thể kéo dài mùa giải này thắng liên tiếp ghi chép bất quá đối với này đại gia cũng không thèm để ý bởi vì lấy sang trạng thái đón lấy là sẽ không ra quá nhiều tình huống như vậy vòng thứ ba giải đấu sau khi kết thúc. Sau thêm tần toàn đội tạm thời giải tán, phần lớn người muốn đi đội tuyển quốc gia đưa tin, mà GESU nhưng là muốn đi tham gia Champions League giúp thăm. Tuy rằng hàng năm cơ bản đều sẽ bị phân đến một cái bảng tử thần, thế nhưng đối với này GESU đã không thèm để ý, coi như năm nay muốn nắm tứ qua bương, phân ở một cái bảng tử thần, lẽ nào liền không đi làm sao? Có điều năm nay phân bậc bên trong, ba, bốn đương đội mạnh cũng không phải quá nhiều, ba đương bên trong chủ yếu chính là Inter Milan, Atlanta, kéo này ba chi đội bóng của CZA, cùng với ZBun lập dịp dường như khó đối phó Bốn đương đội ngũ đội mạnh cũng đơn giản chính làm chèn cùng Marseille. từ phân tổ tới nói, muốn cho sao tần tập hợp cái bảng tử thần, kỳ thực cũng là rất khó. Khuyết đại nhất phân tổ, đơn giản chính là cùng bậc thứ hai bên trong mạnh nhất 3 sau đó bậc thứ ba đến cái Inter, bậc thứ tư đến cánh chèn, tam đại giải đấu Á quân cùng Bundesliga thứ ba phân ở một vòng bảng mà thôi. Thế nhưng coi như như vậy, đơn giản chính là khanh một hồi Inter, cặp đôi này tần gặp tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Trên căn bản không thể. Vì lẽ đó UEFA phương diện khả năng cũng là cảm thấy đến mệt mỏi không muốn gian vặt, bọn họ ở rút thăm bên trong cho sang em tần phân một cái cực kỳ bình thường vào bảng. bậc thứ hai thứ đội ngũ là y dễ để vì gì quán quân a dắt, bậc thứ ba thứ đội ngũ là cji a đội ngũ, năng ngoại giết vào tứ kết hắc mèo là tệ rằng lớn, bậc thứ tư thứ đội ngũ nhưng là đàn mạnh trung nhật để dền, trung nhật đệ dền rõ ràng chính là lõi đáy. sau đó xem mặt lãng tạ có thể hay không cho a dắt chế tạo phiêu phước, sang em tần thực lực so với này hai chi đội ngũ đều muốn xuất sắc, vượt qua vòng bảng là một cái rất chuyện dễ dàng. chỉ có điều như vậy bình thường phân tổ, tại trên người sang em tần liền có vẻ tương đương không bình thường. Cho tới cuối cùng rút thăm kết quả lúc đi ra, Jesu đều sửng sốt một chút. Hắn lăng phải là như vậy rõ ràng. Cho tới xem tiếp sóng cổ động viên đều nhìn thấy Jesu có vẻ rất là giật mình. Có điều ta nghĩ cũng là, ta cũng làm tốt Sangem thần lại lần nữa bị phân ở một cái cực kỳ khuyết đại bảng tử thần chuẩn bị, nhưng phân ở như vậy một cái phổ thông bằng bảng. Có điều ngấp lại cũng bình thường. Ra sao bảng tử thần có thể đối với Sangem thần chân chính tạo thành phiến phức đây? Còn không bằng bình thường phân tổ, miễn cho đau đầu. Có bình luận viên treo chọc nói, rất nhiều fan bóng đá bắt đầu bắt đầu cười lớn. xác thực, phân tại đây dạng một bằng bảng đối với sang em tần tới nói cũng chính là dễ dàng một chút. bọn họ muốn bắt quản quân cũng không dựa vào này ung dung một điểm tương tự, để bọn họ ở trong vòng đấu bảng khó một điểm. đối với bọn họ áp lực cũng không đến không thể chống đỡ mức độ. tứ quan vương chuyện như vậy ngoại trừ nỗ lực của chúng ta còn muốn dựa vào một chút may mắn. đương nhiên chúng ta có thể cố gắng thông qua đem yếu tố vận khí rơi xuống thấp nhất. ta nghĩ đại gia hiện tại cũng đã bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu chúng rồi. tiếp đó để chúng ta bắt đầu chính thức xung kích cái này vĩ đại mùa giải đi. ở đội bóng một lần nữa tập trung sau khi. GESU bắt đầu rồi chính mình động biên, đối với sang tần tới nói, cái này mùa giải hiện tại xem như là chân chính bắt đầu rồi, mục tiêu của bọn họ sẽ là chưa từng có ai, cũng rất có khả năng là sau này không còn ai tứ quân Vương. Đối với sang tần tới nói, đây quả thật là là bọn họ cuối cùng cần đánh hạ pháo đài. Trưa 1115, BF phòng thủ Aztrương 1115, BF phòng thủ Az tần vòng thứ tư là ở sân nhà đá với Westborough mật án bị ẩn, đây là mùa giải trước trang tấn sĩ si quân, mà biểu hiện của bọn họ cũng rất phù hợp thân phận này, ba vòng hạ xuống một hòa hai thua, xếp hạng thứ 17 cân nhắc đến tuần này liền muốn sân khách khiêu chiến Ajax. Jrs ở trận này thi đấu bên trong chọn dùng không ít thay phiên. Thủ môn đại Martin, Trên hàng hậu vệ cản sẽ lổng cùng tỉ tơ nhận trước hai cái hậu vệ cánh, trung vệ nhưng là dỉ vợ cùng chấm bờ. Dựa sân ghe mở Junior, võ linh ngảm, phí lim, tiền đạo đồ đủ. Điều gì lạ? Vắt đi. Đây là một cái đội hình dự bị, nhưng mà cùng West mở dò bị đạn bị ẩn so ra. Bộ này đội hình cũng đủ để chế tạo ra áp lực lớn. Toạ trấn sân nhà sang Hempton hầu như có thể nói là nhẹ lấy đối thủ. Hiệp một bắt đi liền trước tiên vì là Southampton mở tỷ số, chứng minh hắn tuy rằng lớn tuổi, vẫn như cũng là cái thích hợp thay thế bổ sung, mà đồ đủ ở hiệp một kết thúc trước mở rộng điểm số ưu thế, hai bóng dẫn trước sau khi, đồ đủ cùng Reberziner bị thay đổi, Southampton vẫn như cũ chiếm cư trên sân thượng phòng, võ lĩnh ngạn ghi bản trợ giúp Southampton đạt được một hồi ba không toàn thắng, điều này làm cho bọn họ có thể toàn tâm toàn ý đi đối phó Trangtyonlit vòng bảng thi đấu bậc thứ hai thứ đội ngũ, Trangtyonlit vòng thứ nhất, saham tần sân khách đá với Azad. Vòng thứ nhất thứ đội ngũ cùng bậc thứ hai thứ đội ngũ trong lúc đó tranh tài, đương nhiên, Atlantida thực lực bản thân liền không tầm thường, mùa giải trước bọn họ liền đá với quá sao Southampton, ở trong vòng đấu bảng dự vào cuối cùng hai vòng thần dũng phát huy thắng cốc, sau đó còn một hơi zét vào hạng tí only tứ kết, có thể xưng được mùa giải ngựa ô một trong, bọn họ hiển nhiên là có thể cùng Azat liều mạng. Đây đối với Sao Southampton tới nói cũng không sai, vòng thứ nhất nếu như có thể bửa chết Azat lời nói, như vậy vòng thứ hai đối với yếu nhất chung nhật đội tuyển, muốn thắng cũng rất dễ dàng, như vậy vòng thứ hai là có thể xem Azat cùng tạo liều chết, có thể liệu ra cái kết quả gì? Sau đó hai trận đối với Atlanta thi đấu, là có thể thông rong rất nhiều, đến thời điểm cuối cùng hai vòng, nói không chắc Southampton gặp qua loa. Như vậy mà bảng, bản thân đối với Southampton như vậy đội mạnh tới nói, áp lực sát thực không lớn, chỉ cần bọn họ không phải kéo hông đến trước sau bại bởi hai người này đối thủ là được. Nhưng là phải đánh bại Southampton. Mặc kệ là Agath hay là Atlanta, bọn họ đều sẽ không có như vậy giá tầm, chỉ ít 3 vị trí đầu vòng bọn họ sẽ không hy vọng. GESU mang đội mang đến Hà Lan sau khi, bọn họ có vẻ rất là biết điều có điều coi như bọn họ lại biết điều, cũng không ai dám coi thường sang em tần các cầu thủ. Tại đây dạng thi đấu bên trong, bọn họ bày ra thực lực, là có thực lực mang tính áp đảo. Ajax mùa giải trước cũng là hiểm hiểm mới bắt được e dễ để vì gì quản quân, thực lực của bọn họ cũng không tính rất xuất sắc. Trước cái kia một nhánh thể hiện xuất sắc đội ngũ cũng trên căn bản bị hủy đi. lịch ở sau em Van ở MU, thời giảng trẻ rong ở Barca, gì ở Chelsea. Yze để vị gì đội bóng trên căn bản đều là cái này ra sân, biểu hiện khá một chút, lập tức liền sẽ bị phân tách. Vì lẽ đó này, chi cũng đã là nguyên khí đại thường. Năm đó chủ lực chỉ còn dư lại bờ là cùng ta đi, bất quá bọn hắn trong trận vẫn có một ít không sai cầu thủ, tỉ như mộ dọc cô hậu vệ cánh mặt dù ai, các mơ jun thủ môn ồ nạ nạ, này đều là trình độ rất tốt cầu thủ. Làm một chi truyền thống đội mạnh, à gốc gác vẫn là tương đối cường. Bọn họ quen thuộc đội hình cũng là 4-3-3. Muốn làm sao đối phó bọn họ, các ngươi hiểu? GESU ở trận đấu bắt đầu trước đối với sang hem các cầu thủ nói. Xác thực như vậy, 4-3-3 đối kháng bên trong, kỳ thực không phải cái gì phản kích tốc độ nhanh không vui vấn đề, mà là ở giữa sân. Ai có thể nắm trong lòng bàn tay chàng liền có thể khởi sướng càng nhiều tấn công. Phương diện này đương nhiên là sang em tần tối có ưu thế. A rất giữa sân trước vẫn là rất mạnh, nhưng là rêu rong cùng ban rêu bệ nghiệp đều rời đi. vợ lai đều muốn đẩy đến giữa sân đến đánh tiền vệ phòng ngự. Như vậy a rất giữa sân muốn cùng rêu bờ thủ lĩnh giữa sân đến đối kháng. Quả thực chỉ là có chút nghĩ quá nhiều. Mà cuộc tranh tài này bên trong, ziners phái ra cũng là hắn toàn chủ lực. Thủ môn đại martin hậu vệ cản cello, zelis, aza uro, giữa sân tiền đạo đủ đủ, vinh bờ. Này xem như là hiện tại sao Hampton chủ yếu nhất chủ lực đội hình, ngắn lỷ tờ ở giữa sân tác dụng không đáng chú ý, nhưng là một cái rất tốt thuốc bôi trơn, hắn ở giữa sân cái gì cũng có thể làm, có thể rất tốt trợ giúp cái khác đồng đội. A các cổ động viên cao giọng hò hét, hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ đội bóng tại đây một hồi thi đấu bên trong đánh bại sao Hampton, ít nhất cũng phải tranh thủ đá hòa, nếu không này vòng bảng liền sẽ rất khó khăn trên thực tế bọn họ cũng là nghĩ như vậy. bởi ngay trên đỉnh giữa sân chính là vì tăng cường giữa sân chạy cùng năng lực phòng ngự tấn công bên trong cũng chủ yếu là lấy phản kích làm chủ. A giáp đám này cầu thủ có một nửa chủ lực là mới đổi tới, cho nên muốn đánh vào công vẫn còn có chút khó, đặc biệt là tại trang Dion Lit bên trong. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, sao thêm tần tấn công, A giáp phòng thủ nhặt dạo, trên căn bản liền như thế định ra đến, đến rồi. Sao em tần không chế giữa sân sau khi, bọn họ tấn công là quần quật không ngừng, mà A giáp phòng thủ đúng là làm được tương đương không sai trong trận đấu bọn họ không ngừng quấy rầy Sam Tần tấn công, đồng thời thủ môn ồ Nạ Nạ biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, không ngừng cứu thua để Sam Tần tấn công chịu đến không nhỏ trở ngại. Đội Đù dẫn đường biên sau khi mạnh mẽ đến cuối chuyển ngang, theo vào vạn vợ bọc đánh xuất bóng, ồ Nạ Nạ sớm tấn công, dùng thân thể chặn lại rồi vạn vợ xuất bóng góc độ, vạn vợ xuất bóng đánh vào trên người hắn, lệ ra đường biên ngang. Duy Nơ mở ra phạt góc, Re lịch giành trước đánh đầu cận thành, quả bóng thoáng cao hơn sang ngang, ngắn cánh phải chuyển thẳng. Vạn vờ sau khi đột phá đem bóng quét về phía trước cửa, đồ đủ chạy bỏ qua rồi đối phương hậu vệ chuẩn bị bắn phá, lại bị ô nạ nạ tấn công, sớm đem bóng từ trên đường cho ghe xuống. cái cửa này đem biểu hiện không tệ a. Jesu hơi kinh ngạc nói, là cái rất tốt thủ môn, có điều hắn biểu hiện có chút chập trùng bất định. Vernali nói, Jesu gật gù, hiện tại thật thủ môn là càng ngày càng nhiều, rất nhiều thủ môn tại người cao cánh tay dài đồng thời, còn duy trì tương đương linh hoạt năng lực vận động cùng năng lực phản ứng, điều này cũng khiến cho tấn công cầu thủ muốn đánh cho càng thêm xảo quyệt mới được có điều ở suốt bóng tinh chuẩn phương diện này trên, sao em tần các cầu thủ là không có vấn đề gì, đồ đủ chính là một cái sút bóng tương đương tinh chuẩn cầu thủ, hắn như vậy tiền đạo, thường thường chính là xuất sắc thủ môn phát tình, có thể từ đội thanh niên bên trong đảo móc ra hắn, mới là may mắn lớn nhất ta. cha cha, 99 cái điểm thành tiệu, đáng giá. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, đồ đủ hiện tại trạng thái tốt đến muốn chết, lấy hắn cái tuổi này cái này biểu hiện, chính là muốn đăng đỉnh thời điểm. Trước 1116, rất sớm bắt đầu phát lực chương. 1116, rất sớm bắt đầu phát lực đồ đủ đúng là có uy hiếp nhất cái kia tiền đạo. Vì lẽ đó Azaz Phương Diện đối với hắn phòng thủ đương nhiên là tương đương như mật, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng, đồ đủ như vậy tiền đạo, không phải nói ngươi coi trọng, liền có thể hết mức nhìn chằm chằm, thật muốn là lời nói như vậy, cái này ngược lại cũng đúng đơn giản. Azaz Văn Cường phòng thủ dòng giá 30 phút. Đây là một cái rất đáng gờm sự tình, nhưng mà đỗ đủ một lần chạm bóng, lại làm cho bọn họ duy trì 30 phút nỗ lực toàn bộ trận nữa. Văn vừa ở ngoài vùng cấm cầm bóng sau khi, nhấc chân liền đem bóng bấm bóng tiến vào vùng cấm. Độ đủ lúc đó quay lưng cung thành, hắn nhấc chân đem bóng dừng lại, có điều rất hiển nhiên chính là Hắn là không có cái gì xoay người chỗ trống. Vi nhìn xu ở đường biên chạy hấp dẫn một phần sự chú ý, nhưng mà đồ đủ nhưng trực tiếp một lót, đem bóng lót đến chấm phạt đến phụ cận. Trước cắm vào cản lì tờ ở chấm phạt đến phụ cận nhận được đồ đủ chuyển bóng, sau đó không giữ bóng trực tiếp để bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc gần. Đối mặt cái này khoảng cách gần góc độ còn rất xào quyến số bóng. Ốn nạ nạ dù sao không phải thần tiên, hắn cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. Bó bảo một 0 Trên khán đài các cổ động viên phát sinh tiết nối tiếng thở dài mà đường xa mà đến sau em tần các cổ động viên thì lại bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Tựa lưng làm bóng tiến tạo, Đồ đủ vừa nãy lần này tiến tạo quả thực làm người quên chiều cao của hắn, hắn dùng sức mạnh gánh vác hậu vệ quay dày, sau đó đẹp đẽ làm bóng. Điều này khiến người ta cho rằng là vát đi ở đây trên, có điều vát đi vóc dáng cũng không cao, một cái trung phong, thân cao không cao, cũng là có thể làm được điểm này. đang giải thích viên tiếng la bên trong, đồ đủ cùng cắn lì tờ ôm nhau, lần này phối hợp làm được tương đương đẽ. Sao trước sân tấn công toàn thể tính, xưa nay liền không kém. hiện một điểm số, cuối cùng chính là một không. Dựa vào cắn lì tờ đi bản, Southampton ở sân khách dẫn trước, có điều rất rõ ràng chính là, tử thủ đều không thể bảo vệ Azad, hiệp 2 chỉ có thể ép đi ra tấn công, mà Southampton tấn công không gian, sẽ lớn hơn một chút. Azad ở hiệp 2 sau khi bắt đầu quả nhiên không cái gì đường lui khởi sướng tấn công, nhưng mà như vậy tấn công rất khó đối với Southampton hàng phòng thủ vũ chắc tạo thành cái gì ảnh hưởng, trái lại là Southampton phản kích thì lại đang không ngừng sáng tạo uy hiếp. Đây chính là thực lực cứng chiến lệnh em cần mặc kệ tấn công vẫn là phòng thủ đều so với Azat muốn xuất sắc một ít Azat thực lực bây giờ so với trước giảm xuống trái lại sao emần càng mạnh hơn tại đây dạng cứ kéo dài tình huống như thế đừng nói Azat trước liền so với sao em phải kém coi như bọn họ mạnh hơn sao emần hiện tại cũng sẽ nằm ở rõ ràng hạ Phong sao emần Hiệp 2 bắt đầu sau 5 phút khởi sướng một lần đẹp đẽ tấn công vìì xu ở cánh trái cầm bóng sau đó hắn liên tục làm ra đẹp đẽ qua người động tác liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ phòng ngự sau đó lúc này mới nhấc chân, đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm đồ đủ trước cám bảo lại lần nữa tựa lưng cầm bóng, bất quá lần này hắn không có đỡ bóng, mà là ở tiếp bóng đồng thời, chính là góp chân vẫy một cái, đem bóng hướng ngang xếp đặt đi ra ngoài. quả bóng rơi xuống đúng lúc trước cắm vào gót dưới chân, Godly ở bên trong vùng cấm tiếp bóng. như vậy một cái nguy hiểm địa phương tiếp bóng, đương nhiên sẽ khiến cho to lớn khủng hoảng, a rất các hậu vệ lập tức nào tới, bởi vậy bọn họ thậm chí quên sau khi rơi xuống đất chạy trâu đồ đủ. Godly nhưng sẽ không quên, nhìn thấy những người khác hướng về chính mình nào tới, hắn vừa nhấc chân, đem bóng hướng ngang chuyển ra ngoài sau khi hạ xuống chạy chỗ đổ đủ nhận được hắn chuyển bóng, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng, mới vừa xoay người lại Onana, liền cứu thua động tác cũng không kịp làm được, liền nhìn thấy quả bóng lại lần nữa bay vào khung thành. tại đây giảm nhanh chóng linh hoạt lan truyền bên dưới, phản ứng của hắn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào làm ra cứu thua. hay không, sao Hem mở rộng dẫn trước ưu thế? một chuyên một bán, đổ đu lại một lần vì là sao Hem đạt được đầy đủ ưu thế, hắn hiện tại thật sự không ăn được. sự chú ý của ngươi đều ở trên người hắn thời điểm, hắn sẽ thông qua kiến tạo đến giúp đỡ đồng đội đạt được, ngươi thả lỏng đối với hắn phòng thủ. Hắn liền chính mình đạt được ghi bàn. Đây là một cái cao cấp nhất cầu thủ biểu hiện. Đồ Đô hiện tại giá trị con người đã là đệ nhất thế giới, lực ép bạo vẽ cùng Neymar, cùng với Cầu thủ Ronaldo no Messi, mà biểu hiện của hắn cũng đang hướng đệ nhất thế giới khởi sướng xung kích. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, đồ Đô bung vậy một hồi nằm đấm, JSU -e ở đây dưới vô tay, hắn cũng không định hiện tại liền đem Đô Đô thay đổi đi. Cái này mùa giải Đô Đô trạng thái tốt như vậy, cố nhiên cần nối tiếp, nhưng là tại trang bên trong, hay là muốn để hắn nhiều đá một ít thời gian, bảo vệ tốt hắn là một chuyện. Cũng không thể để cho hắn bị hạn chế đến quá lợi hại. Sau đó thời gian trong, không có đường lui, Az chỉ có thể ra sức khởi sướng tấn công. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, ZS cũng là không ngừng điều binh khiển tướng. Saer, Bất Linh ngạm, Niu gì lạ, ăn vạ dẹt mọi người trước sau bị phái lên sân, có điều đồ đủ nhưng Thủy Trung ở đây trên. Reber Junior ra sân sau hắn còn mang theo băng đội trưởng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 86, mươi sáu, Chí đem bóng treo đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Saer tiếp bóng sau khi đại lực sút bóng, bị Ona bay người đập ra, nhưng mà quả bóng mới vừa bị hắn đập ra đến liền bị trước cắm vào đỗ đủ một cái đầu bóng nhẹ chút, đem bóng trực tiếp đỉnh tiến vào khung thành trống. 3-0, Southampton sân khách toàn thắng Azad. Đổ đù Mike nhị độ trợ giúp Southampton ở sân khách đạt được một hồi đại thắng. Mùa giải trước đổ đủ tại trang Dion bên trong ghi bàn có thể nói là mở cao thấp đi, vòng bảng thi đấu hắn chỉ có tiến 5 cái bóng, mà ở vòng gỡ knot cao giai đoạn, hắn thì lại bắt đầu liên tục ghi bàn, một hơi đem chính mình ghi bàn tăng lên tới cuối cùng 16 cái, mà ở năm nay trang Dion bên trong, hắn trận đầu liền đánh mãn toàn trường. Mike nhị độ xem ra mặc kệ là chính hắn vẫn là sahem tần phương diện đều hy vọng hắn có thể hướng về city ano Zonano một mùa giải 17 bóng. bóng. điệp khởi sướng xúc bích đang giải thích viên tiếng la bên trong sahem tần các cầu thủ bắt đầu cảm tạ đường xa mà đến các cổ động viên ở trận này thi đấu bên trong sân khách đạt được một hồi đại thắng này bản thân cũng đủ để cho người cao hứng đối với bậc thứ hai thứ đội ngũ đều có lớn như vậy ưu thế rất hiển nhiên chính là sahem tần cái này mùa giải trang di on thi đấu thì sẽ không có vấn đề quá lớn đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết nhưng cũng không từ bỏ sahem các cổ động viên gặp có càng nhiều tự tin ở Manchester một hồi thi nấu bên trong, trải qua mùa giải trước trang Dion Lee thử thách Atalanta, không có xem mùa giải trước như vậy trầm nhiệt, mà là vừa bắt đầu liền lấy ra xuất sắc trạng thái, bọn họ ở sân khách muốn không đánh bại Trung Nhật Đệ Giành, lấy một cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng vòng bảng số 1, dưới tình huống như vậy, Southampton đối thủ lớn nhất, tựa hồ lại sẽ biến thành Atalanta. Nhưng mà trên thực tế tại hạ một vòng, Southampton là đá với Trung Nhật Đệ Doành, Atalanta nhưng là đá với Azad, này hai chi đội ngũ lẫn nhau giao thủ, Southampton thì lại có thể thư thư phục phục nhìn bọn họ ai có thể đạt được thắng lợi, trở lại xác định chính mình trọng điểm điểm trên 1117, người mới đừng hung hăng chương 1117, người mới đừng hung hăng đối với Southampton tới nói, đón lấy một hồi trang tie only thi đấu, đương nhiên không bằng đón lấy một hồi giải đấu trọng yếu. Tottenham ở Elite vòng thứ năm, Southampton sân khách đá với Chelsea. Đây đương nhiên là một hồi đáng giá coi trọng thi đấu. Tottenham ở Elite độ khó chính là ở đội mạnh rất nhiều, Southampton trước bốn vòng đụng tới một vua, mà hiện tại Chelsea hiển nhiên càng khó khăn đối phó một ít. Cái này mùa hè Chelsea dùng tiền cũng không ít. Có điều theo GSU, Chelsea to lớn nhất uy hiếp chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng Lampard. Mùa giải trước Lang Bat dẫn đội thiếu một chút không có thể đi vào vào trang Dion thi đấu có điều thành tích như vậy đúng là để Chelsea tầm quản lý cảm thấy cho hắn biểu hiện còn có thể vì lẽ đó cái này mùa giải cho hắn mở ra túi tiền trước bốn vòng hắn mang đội thành tích cũng còn có thể hai thắng một hòa 1 thua không thể xem như là rất tồi tệ thua cái kia một hồi là bại bởi Liverpool vì lẽ đó vẫn tính bình thường nhưng là bình cái kia một hồi là thăng hạng West mở giò mịt đạn bị ẩn vậy hay để cho người có chút khó có thể chịu được đối với jsu tới nói hắn cũng không muốn khoa học giữa lan Lang dạy học năng lực chính là như vậy. Hắn rất khó tại đây cái mùa giải tiếp tục cùng hồ xuống, nếu hiện tại đủ tới, vậy thì nhanh lên một chút đánh đổ đối phương, bắt được 3 điểm là chính kinh. Có điều từ đội hình tới nói, hiện tại Chelsea sát thực rất mạnh. Bản thân bọn họ đội hình liền không kém, cái này mùa giải mua được nước nước xong tử tinh thực lực cũng tương đương xuất sắc, trên một hồi hạ vật cùng LN đều tiến vào bóng, điều này cũng làm cho cổ động viên Chelsea có có đủ nhiều tự tin. Cuộc tranh tài này bọn họ thể năng cũng càng tốt hơn một chút, dù sao bọn họ trước đá chỉ là UEFA Europa League, UEFA Europa League áp lực đối với bọn họ tới nói vẫn là rất nhỏ. Đồ Đủ ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái không ít thay phiên đội hình, thủ môn lại Martin, hậu vệ Cândelo, Azarulo, Zelit, Chí Lều, giữa sân Reber Júnior, Sape, Gulis, tiền đạo Đồ Đủ, Niu Dì Lạ, và bờ. Chelsea phương diện nhưng là tinh anh ra hết, thủ môn Mèn Đi, hai cái hậu vệ cánh là An Tỷ Lị cùng Hẹ Tạ cùng Alonso, trung vệ do Zuma cùng cờ rỉ tẹn xẻo tắc, giữa sân Cạn Nệ cùng Dọt Zino ở phía sau, M.O.U.N ở nhậm chức tiền vệ tấn công, Hạ Bực đánh hai tiền đạo, Gulis tiếp tiền đạo cánh, trung phong là Lerner, Azar Hẹm cùng Grizút đều ngồi ở trên ghế dự bị này trước sân là cái cái gì tổ hợp? Jesu đang ngồi trở lại vị trí của mình sau khi không nhịn được liền nổ nước bọn một câu. xác thực, cái này trước sân tổ hợp nhìn đặc biệt khó chịu. Mohunter cùng hạ vẫn càng nhiều chính là ở trung lộ hoạt động, phía sau còn có hai cái tiền vệ phòng ngự, tiền đạo cánh chỉ có một cái Pulisi. Sau đó trung phong lờ nợ nhưng là một cái vóc người cũng không cao trung phong. Đồng thời bọn họ hậu vệ cánh kiến tạo năng lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc. đội hình như vậy rất hiển nhiên chính là tập trung ở trung lộ, mà có chút quên đường biên. Có điều Lam phát hiện nhiên hiện tại là chính mình cũng không biết phải nên làm như thế nào mới được chỉ có thể đem hắn hữu dụng nhất cầu thủ đều xây đến thi đấu bên trong, vậy cũng là làm một ít huấn luyện viên thái độ bình thường. đối với đối thủ như vậy, ZSU đương nhiên sẽ không khách khí. ở trung lộ cùng bọn họ dây dưa, sau đó ở đường biên giải quyết bọn họ. đây là ZSU yêu cầu. trên thực tế hắn bộ này đội hình ở trung lộ sức mạnh cũng là rất mạnh, nhưng mà ở đường biên tấn công trên, nhưng là không có chút nào kém. điều này làm cho bọn họ trong trận đấu cấp tốc tìm tìm tới cơ hội tốt. ở giữa sân đến chuyển về đệ sau khi, đủ đủ lùi lại ở bóng, hấp dẫn không ít sự chú ý sau khi lựa chọn khác đem bóng chuyển cho Reber bờ Júnior không giữ bóng trực tiếp phân đến cánh trái, cánh trái cao tốc trước cắm vào chỉ là không người phòng thủ, ở vòng ngoài cấm địa ngay lập tức lên chân đại lực số bóng. Mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn ra sức đem bóng cản đi ra, nhưng mà ở mặt khác một bên theo vào bạn vợ không giữ bóng trực tiếp đã bồi, bị về phòng thủ đến trước cửa cờ dị tẹn xèn dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra. Phòng thủ rất ngoan cường a. Jesus cảm thán một tiếng. Tuy rằng bỏ qua lần này tấn công, nhưng là Jesus cũng không để ý, Chelsea bộ này trong đội hình, phần xương sườn thiếu hụt là rất khó bù đắp, sao Hemp thần chỉ cần nắm lấy điểm này, như vậy đi bản thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, vẹn vẹn 2 phút sau khi, sao lại lần nữa nhanh chóng thông qua giữa sân, đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích. Lại là Reber Junior từ cánh phải dẫn bóng xuyên thẳng trung lộ, đang hấp dẫn cả nè mọi người sự chú ý sau khi, Reber Junior nhấc chân đưa ra chuyển chéo, quả bóng chuyển đến cánh trái trước cắm vào Gorlist dưới chân, Gorlist tiếp bóng sau khi thuận thế một chuyến, liền đem bóng đường chéo chuyển hướng về phía bên trong vùng cấm. ở Chelsea hậu vệ liều mạng lại đây muốn phòng thủ thời điểm, hắn nhưng vừa nhấc chân, một cái đẹp đẽ đường vòng cú bóng, đem bóng chuyển hướng về phía sau. Hai sườn thiếu hụt, không cách nào đủ đáp điều này làm cho bạn vợ ở phía sau điểm nhận được bóng. Cỡ gì tèn tèn ra sức quá khứ phòng thủ. vạn vỡ lần này nhưng không có trực tiếp lên chân số bóng mà là nhẹ nhàng đập về, đem bóng lại lần nữa khái đến trung lộ. Theo vào đồ đủ một cái bay người sở bán. Quả bóng cấp tốc từ khung thành trung lộ bay vào khung thành, mới vừa xoay người lại mẹ thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành. Bóng vào. Sao thêm tần đẹp đẽ liên tục phối hợp, sẽ ra Chelsea kiên cố hàng phòng thủ. Reber Junior, bạn Liên tục lan truyền sau khi, đồ đủ dùng một cái phi sạn đem bóng ghi bàn khung thành. Bọn họ ở sân khách rất trước đang giải thích viên tiếng la bên trong. Sao em tần các cầu thủ bắt đầu chúc mừng lên, rất sớm đạt được ghi bàn, bọn họ đón lấy có thể thành thạo điêu luyện khởi sướng phản kích. Chelsea khởi sướng tấn công, nơi này là bọn họ sân nhà, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối với đớn nở tôi nói, hắn muốn thông qua chính mình ghi bàn đến vấp chấp địa vị của chính mình, dù sao là một cái thân cao cũng không cao trung phong, mục tiêu của hắn chính là xem đủ đủ như vậy không ngừng đạt được ghi bàn, mà trên ghế dự bị ạp dạ hẻm cùng ghi rút, thì lại gặp mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Nhưng mà hắn quên rồi đồ đủ sớm nhất đặt chân là dựa vào hắn ngắn gọn dứt điểm năng lực, mà này không phải là hắn nam hiểu. ở sau 10 phút, LNR ở bên trong vùng cấm nhận được Alonso chuyển bóng, sau đó hắn bắt đầu liên tục rê bóng, ả ra ủ rồ cùng về phòng thủ sẽ đều bị hắn liên tục thằng qua. ngay ở hắn chuẩn bị lên chân thời điểm, Zelit nhưng đúng lúc xuất hiện ở hắn suốt bóng con đường trên, LNR mới vừa đem bóng đá ra đi, Zelit liền làm ra một lần đẹp đẽ dằm giữ, sau đó cấp tốc lên chân, đem bóng rất xa giải đi ra ngoài. muốn ở chúng ta vùng cấm bên trong liền quá mấy người dứt điểm sao? người còn chưa đủ tư cách. Zelit bỏ xuống câu nói này, sau đó liền đi mở ra. Vn phiền muộn vỗ một cái mặt cỏ, đối với Zelit loại này rất trang bức lời nói, trong lòng hắn cũng khá là khó chịu, nhưng mà chính mình suốt bóng bị đoạn rơi xuống, hắn không nữa thoải mái, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Chờ xem, lần sau tấn công, ta liền muốn làm thịt ngươi. Vn ở trong lòng nghĩ. Chương 1118, xem ra ưu thế không lớn chương 1118, xem ra ưu thế không lớn ở mùa giải trước ở Bundesliga biểu hiện rất xuất sắc, không đúng vậy sẽ không bị Chelsea lấy giá cao mua lại, tuy rằng Chelsea mua người ánh mắt thật giống không ra sao có điều đớn ở tuổi cùng trình độ, bày ra đến xác thực rất tốt. Chelsea lần này tấn công không thể đạt được ghi bàn, bọn họ cũng không có nhu chí, mà là không ngừng tiếp tục khởi xướng tấn công, không ngừng tìm kiếm cơ hội. đớn bắt đầu càng thêm thật lòng chạy chỗ, chờ lần sau tấn công cơ hội đến, hắn cũng không có chờ thời gian quá lâu. làm thi đấu tiến hành đến 29 phút thời điểm, Chelsea ở giữa sân liên tục làn chuyển sau khi, quả bóng đi đến giọt gì nổ dưới chân. ở quả bóng đi đến giọt gì nổ dưới chân trước, đớn liền bắt đầu chạy chỗ Hắn đầu tiên là hướng ngang chạy hai bước, sau đó ở dọt dị nổ tiếp bóng trong ngáy mắt, bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước cắm bảo. Tuy rằng hắn cùng dọt dỉ nổ trong lúc đó vẫn không có quá nhiều hiệu ngầm, nhưng là hắn là biết dọt dị nổ nắm giữ xuất sắc giữa sân chuyển dài năng lực. Nếu như có thể ngay lập tức đưa ra một cái chuyển dài lời nói, dọt dỉ nổ sắc thực một cái đỉnh cấp công kích giữa sân, trong ngáy mắt này, hắn hầu như là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường không co dừng bóng, mà là nhấc chân đá ra một cái đẹp đẽ truyền bóng dài. Hắn đem bóng đá ra đi thời điểm, chính là nở nở bắt đầu cao tốc trước cắm vào thời điểm một bên chạy vừa quan sát quả bóng điểm đến L.N. ở trong lòng teo một tiếng được, hắn có thể phán đoán ra được. do gì đồ này chân truyền dài tương đương xuất sắc, vừa vẫn phù hợp hắn trước cắm vào tốc độ. Zbriener cùng đồ đủ kết nối, cũng chỉ đến như thế đi. L N. một bên về phía trước chạy nước rút, một bên ở trong lòng nghĩ, nhấc chân dỡ xuống quả bóng, sau đó thuận thế về phía trước, đột nhập vùng cấm. sau đó quy trình, L.N. cũng đã nghĩ kỹ, nhưng mà ngay ở hắn mới vừa dỡ xuống quả bóng thời điểm, bên người vang lên tiếng gió, Zely đã từ đâm nghiêng bên trong vào tới, ngăn ở trước mặt hắn. L N. khá giật mình ta trước cắm vào chạy nước rút thời điểm, không phải đã bỏ qua người sao? Zealit ở trong lòng cười gằn, đơn lần này trước cắm vào sát thực tương đương đẹp đẽ, nhưng mà hắn xoay người cùng tốc độ nước rút cũng không có chút nào chậm, tăng nhanh chạy nước rút tình huống, thêm vào đơn nhấc chân dỡ xuống quả bóng, tốc độ cũng không thể không chậm lại một điểm. Hắn vừa vặn đuổi theo, đơn vào lúc này cũng chỉ có mạnh mẽ đột phá, hắn cấp tốc đem bóng một trụ, dự định mượn xung lực từ De lịch bên người trực tiếp bắt qua. nhưng mà Zealit ngay lập tức liền phản ứng lại hắn không phải động tác giả, cấp tốc một cái như người mạnh mẽ thanh sát nờ, sau đó ruỗi một cái chân, đem hắn cùng quả bóng đẹp đẽ cắt chém ra, mất đi không chế quả bóng ở trên sân cọ lăn hai lần, liền bị đúng lúc tấn công đại Martin đem bóng đặt ở dưới thân, đẹp đẽ phòng thủ, Zeljic đúng lúc về phòng thủ, áp sát người phòng thủ, đem Chelsea lại một lần có uy hiếp sút bóng bóp chết ở cái nôi bên trong, lớn ở trước cắm vào thời cơ kỳ thực tương đối tốt, nhưng mà Zeljic đồng thời về phòng thủ, sau đó đoạn rơi xuống ăn bóng, lần này phòng thủ giá trị không thấp hơn một cái đi bàn, bình luận biên cao giọng hô lên, Zellie lần này phòng thủ sát thực quá xinh đẹp, liền ngay cả sở kem bầu trời cũng bắt đầu liên tính lại, bọn họ vốn là chuẩn bị hoan hô ghi bàn, nhưng ở ghe lịch đặc sắc biểu hiện trước mặt, không có cách nào lại có thêm bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Hiện tại sao em tần phòng thủ cũng càng ngày càng mạnh, có điều cũng bình thường. ở Mạ Gối giờ cùng bàn được trước sau chuyển nhượng rời đi sau khi, sao em tần tân trung vệ tổ hợp đã rèn luyện một năm, giữa bọn họ với nhau phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa đầy đủ tuổi trẻ, bày ra tương đương xuất sắc trạng thái. Dưới tình huống như vậy, bọn họ phòng thủ không tốt mới là một cái chuyện kỳ bái đi. lại lần nữa bỏ qua một cái hài lòng ghi bàn cơ hội, điều này làm cho Chelsea trên dưới đấu trí chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao giới tình huống như vậy, sao em tần tấn công không biết lúc nào còn có thể đi bắn, điều này làm cho áp lực của bọn họ, bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Hai bên tiếp tục ở giữa sân không ngừng dây dưa, đối với sao hem tần tới nói, bọn họ giữa sân tổ chức cùng năng lực khống chế là mạnh nhất, Chelsea cũng gần như, vì lẽ đó bọn họ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ giữa sân. Hai bên ở giữa sân dây dưa vẫn kéo dài đến phút thứ 43, sao em một lần quả đoán về phía trước bước ước, để hắn thành công đoạn rơi xuống hạ vận dưới chân bóng. Cắt bóng sau khi sẽ thuận thế liền dẫn bóng về phía trước ở Chelsea phòng thủ sự chú ý còn đang suy nghĩ là đối phó hắn vẫn là nhìn chăm chú phòng thủ không người phòng thủ xe bờ Duyơ thời điểm sao ép nhất chân đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng quả bóng tinh chuẩn từ Chelsea hai tên trung vệ trong lúc đó bay qua mà đồ đủ nhưng là một cái đường chéo phản chạy bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn hậu vệ nhanh chân đuổi theo quả bóng Chelsea hai cái trung vệ mới tới kịp mới vừa xoay người đồ đủ cũng đã đuổi theo quả bóng đối mặt tấn công mẹ đi hắn chỉ là tăng tốc độ chụp bóng biến hướng liền dẫn bóng từ mẹ đi bên người vào tới sau đó đang chạy bền trong nhất chân, đem bóng ung dung đẩy mạnh khung thành trống. hay không? sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế? thực sự là, nói như thế nào đây, bọn họ tình cảnh thật giống cũng không có bao nhiêu ưu thế, chính là có thể không ngừng đạt được ghi bàn. Hiệp một hai người bọn họ bóng dẫn trước, đón lấy thi đấu bọn họ là tốt rồi đánh có thêm. trừ phi Jesu bành trướng đến tại đây dạng thi đấu bên trong còn có thể trên đường thay đổi đổ đủ cùng Emmerjener. Jesu đương nhiên không bành trướng đến nước này, độ đủ rất sớm liền mai khai nhị độ. Sao em Tần Thật giống dẫn trước đến mức rất ung dung dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế cũng không có nhẹ nhóm như vậy, muốn đột phá Chelsea phòng thủ vẫn là rất khó, mà ở hiệp 2 thi đấu bên trong, Chelsea nhất định sẽ điên cuồng phản công. Hiệp 2 tiếp tục cùng bọn họ dây dưa, hiểu chưa? Chiến thuật của Chelsea có kẽ hở, nhưng là bọn họ cầu thủ thực lực vẫn là rất xuất sắc, không thể xem thường. JSDU ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật đầu. Bọn họ ở thể năng trên kỳ thực vấn đề không lớn, tuy rằng 3 ngày trước mới vừa đá một hồi thi đấu, có điều như vậy thi đấu, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt lớn. Hơn nữa nghề nghiệp cầu thủ trừ phi là chính mình huấn luyện xảy ra vấn đề, đánh liên tục 2 trận cường độ cao thi đấu, cũng không tính cái gì chuyện rất khó. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em Tần tiếp tục cùng Chelsea ở giữa sân dây dưa, hơn nữa vận may của bọn họ cũng có thể nói là tương đối khá. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 10 phút, Götze cánh trái một lần đột phá chế tạo một cái đá phạt, hắn tự mình chủ phạt cái này đá phạt, quả bóng đường vòng cung bay vào vùng cấm, Zouma ra sức ngay lập tức đánh đầu giải bay, quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, ở vị trí này theo vào bạn vợ không giữ bóng trực tiếp Götze, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. Điều gì là ở trong loạn quân rối một cái chân, đem bóng trực tiếp đâm vào Chelsea không thành. 3-0, Southampton sa xa, xa dẫn trước, hầu như đặt dấu trận đấu này thắng cục. Chương 1119, quả nhiên ưu thế to lớn chương 1119, quả nhiên ưu thế to lớn 3-0. Southampton sa xa, xa dẫn trước. Đây thực sự là làm người ta giật mình, từ tình cảnh nhìn lên, Chelsea nhưng cũng không có rơi vào hạ phòng, cũng đã làm mất đi ba cái bóng. A, Southampton bắt đầu thay đổi người. À, và dẹt lên sân, thay đổi đổ đủ đủ. Ba bóng dẫn trước, xác thực cũng là có thể thay đổi người, đồng thời cắn lì tợ lên sân thay đổi berlis. sao em tần hiện tại thay đổi người hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện. bọn họ trong đội hình thực lực gần nhau thay thế bổ sung thực sự là quá nhiều rồi. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đồ đủ rơi lên cao dưới hai tay chàng. cuộc tranh tài này hắn chỉ đá 60 phút, vừa vặn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. trên một hồi nhưng là đã đầy toàn trường. nghỉ ngơi thật tốt, cái này mùa giải còn rất dài đây. jesu nói với đồ đủ. đồ đủ cười hì hì, hắn biết jesu làm như vậy trái lại chính là hắn được. đừng ở một hồi thi đấu có ích đem hết vào lực, khôi phục lại đương nhiên thì càng mau một chút. trên sân. Chelsea bắt đầu khởi xướng mạnh liệt phản công, nhưng mà Southampton giữa sân khống chế vẫn như cũ tương đương cường hãn, để Chelsea phản công có vẻ hơi vẻ bại dáng vẻ. Bọn họ mãi cho đến phút thứ 79 mới hòa nhau một phần. Kudryck sút cho khe, mạnh mẽ ra tốc sau khi chuyển ngang, theo vào hạ vật đệm bóng góc xa dứt điểm. Nhưng mà cái này đi bàn, chỉ có thể cho đáng cổ động viên Chelsea mang đến một ít an ủi. 13, 3 đây chính là cuối cùng điểm số, Southampton ở sân khách đánh bại đối thủ, điều này làm cho bọn họ dựa vào hiệu số bàn thắng thua đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên cùng bọn họ cùng phân chính là Everton, Man City cùng Liverpool đều là năm vòng 3 thắng 1 hòa 1 thua, đã bị bọn họ kéo dài 3 điểm khoảng cách. Dù sao Man City cùng Liverpool trước hai cái mùa giải như vậy biểu hiện, hầu như là không thể phục chế, sao tần cái này mùa giải đối với giải đấu quán quân súng kích, cũng là rất sớm liền bắt đầu bại lộ chính mình ra tầm. Rất cao hứng ở Stamford Bridge đạt được thắng lợi. Ở đây thủ thắng đều là rất khó, bất quá chúng ta cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc, đủ đủ vẫn có thể đạt được đi bàn, còn có Jesse lịch biểu hiện cũng làm cho ta cảm thấy cao hứng, hắn đã là một cái đỉnh cấp trung bệ. Loại này cấp bậc hàng phòng thủ chúng ta vẫn không có nắm giữ quá. Hiện tại Southampton là cường đại nhất, chúng ta cần hướng về càng nhiều binh dự khởi sướng tấn công. Jesu ở sau trận đấu cười nói, có thể trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất cố nhiên khiến người ta hài lòng, nhưng là dẫn trước Man City cùng Liverpool, đây mới là nhất làm cho hắn hài lòng một chuyện. Này hai chi đội ngũ mới là Southampton ở giải đấu cùng Trang Di Onlich bên trong đối thủ lớn nhất. Tuy rằng Trang Di bên trong còn có cái khắc định cấp nhà giàu, nhưng mà đối với Southampton quen thuộc, cũng có đầy đủ thực lực đội ngũ, cũng chính là này hai chi. Jesu biết rõ. Vòng bảng thi đấu tuy rằng phân tổ còn có thể, nhưng mà chuyện này ý nghĩa là ở vòng cờ nó cao giai đoạn, bọn họ nhất định sẽ đụng tới rất nhiều khuyết đại đội mạnh. So sánh với nhau, đón lấy trang on lit cuộc tranh tài vòng thứ hai liền có vẻ muốn đung dung rất nhiều. Sân nhà đá với Trung Nhật đệ dĩnh, sao em tần đương nhiên sẽ không đối với cuộc tranh tài này quá mức coi trọng. Jesu phái ra một cái phần lớn là thay thế bổ sung đội hình, thủ môn là dự bị thủ môn của cả bà Layla, hậu vệ tí tớ, chamber, Jensen, giữa sân jeber đều bị thay phiên, bớt cùng tớ tạo thành giữa sân trên hàng tiền đạo nhưng là đủ đủ mang theo ản và dẹt cùng bị nịnh sụ. Nhưng mà coi như là đội hình như vậy cũng không phải trung nhật để gì có thể ngăn cản. Bọn họ vòng thứ nhất liền thảm bại cho hạt tạ. Giải thích này chi đan mạnh câu lạc bộ thực lực sát thực bình thường cũng sát thực bình thường. Ở trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ liền bị sang em tần phần lớn đội hình dự bị đè lên đánh mạnh. Tuy rằng bọn họ phái ra một cái 4 năm một đội hình dự định phòng thủ phản công, nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn chống lại sang em tần tấn công vẫn như cũng có chút không có khả năng lắm. Đủ đủ sở dĩ khó có thể đối phó cũng là bởi vì hắn mặc kệ là ở phản kích bên trong, vẫn là tại đây loại trận địa chiến bên trong, đều rất khó nhìn chăm chú phòng thủ. Phản kích bên trong là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, ra tốc nhanh, chạy chỗ cùng dưới chân kỹ thuật đều tương đương xuất sắc, nhiều như vậy chống giống, hắn lợi dụng bất luận cái nào, liền đầy đủ sáng tạo cơ hội. Mà trận địa chiến bên trong, nhưng là hắn quá mức chân trường, căn bản là không có cách nào nhìn chăm chú phòng thủ tương tự, chỉ cần để hắn nắm lấy một cơ hội, ngươi liền bị lao tội. Trung Nhật đệ diễn các cầu thủ giờ khắc này chính là ý nghĩ như thế. ở đủ đủ linh hoạt chạy bên dưới, bọn họ phòng thủ đến tương đương có chịu mà đồ Đủ ở bên trong vùng cấm một cái nhảy bén đâm bắn ở phút thứ 22 vì là sao lá Southampton mở tỷ số bóng bảo lại là đồ Đủ ta đều không cách nào dùng càng nhiều ngôn ngữ đến khích lệ hắn bình luận viên có chút thể phải nói có điều đạt được cái này ghi bàn sau khi đồ Đủ ở đây trên liền không như vậy tích cực dù sao đối thủ thực lực bình thường hắn cũng không thích ở đội yếu trên người soạt ghi bàn lại nói đối phương cũng sẽ liều mạng đến phòng thủ hắn vì lẽ đó hắn bắt đầu lựa chọn hấp dẫn đối phương chú ý lực sau đó cho đồng đội đến chế tạo cơ hội cách làm như thế hiệu quả rất tốt rất nhanh ạt vạ dẹp ngay ở bên trong vùng cấm trụ quá một tên hậu vệ lên chân ghi bàn trợ giúp sang em tần mở rộng dẫn trước ưu thế hiệp một kết thúc trước vì nhìn sụt tiếp bóng sau liền quá hai người đánh sút góc xa dứt điểm sao tần sân nhà 3 không dẫn trước ba bóng dẫn trước jesu ở giữa sân liền thay đổi đủ đổ đủ có điều sang em vẫn là ở hiệp 2 lại tiến vào một bóng vì bọn họ ghi bàn chính là trung vệ chăm bờ sao không toàn thắng đối thủ đạt được champion league 2 tháng liên tiếp mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong at nhưng là ở sân nhà cùng a đá cho hai bình cứ như vậy này vòng bảng nhạc dạo tựa hồ cũng đã xác định, sao em ưu thế rõ ràng, a lãng tạ cùng a rất liều một cái ra biên tiêu chuẩn, mà trung nhật đệ rảnh, nên chỉ có thể lọt đấy. Này vòng bảng áp lực không phải rất lớn, vì lẽ đó chúng ta nên để đổ đủ nhiều soạt điểm ghi bàn. không ít sao em cổ động viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều như vậy nói. đối với đội yếu soạt ghi bàn có ý gì, muốn ghi bàn phải nhiều đối với đội mạnh thời điểm ghi bàn. GESU đối với này nhưng có không giống ý kiến. không sai, đánh đội mạnh ta mới hăng hái a. đủ đủ cũng biểu thị đồng ý không thể không nói có mấy người trí tưởng tượng, chính là khá là tiếp cận. GESU cùng đố đủ chính là người như vậy, đối với soạt ghi bản kỷ lục, đồ đủ kỳ thực hứng thú không lớn, hắn nghĩ tới chỉ là thi đấu cùng không ngừng đi đạt được thắng lợi, ghi bàn chỉ là đạt được thắng lợi một loại thủ đoạn mà thôi. Có điều bất kể nói thế nào, sao em tần bắt đầu hai thắng liên tiếp, mà sao Atlanta bốn phần, Azad một phần, Trung Nhật đệ diễn công điểm, chuyện này với bọn họ này vòng bảng ra biên, không nghi ngờ chút nào đã đặt vững cơ sở vững chắc. Vòng kế tiếp sân nhà đá với đ Nếu như Southampton còn có thể thu được thắng lợi lời nói, như vậy bọn họ cơ bản liền có thể tuyên bố chính mình sớm vượt qua bàng bảng. Chuyện này với bọn họ toàn thể chiến lược, đương nhiên là có giúp đỡ rất lớn. Trước 1120, Đồ Đủ có thể tiếp tục nữa sao? Trước 1120, Đồ Đủ có thể tiếp tục nữa sao? Đối với Trung nhật để diễn thi đấu Southampton phái ra phần lớn thay thế bổ sung, Đồ Đủ còn chỉ đã nửa sân, như vậy giữ lại lực, đương nhiên chính là giải đấu, đón lấy này một vòng giải đấu, Southampton đối thủ là Everton. Tuy rằng mấy năm trước Everton có vẻ rất yếu, bọn họ hàng năm dùng tiền không ít. Nhưng mà thành tích nhưng rất kém cỏi, vẫn vì trụ hạng mà chiến, có điều cái này mùa giải bắt đầu tới nay biểu hiện của bọn họ nhưng tương đương xuất sắc, bây giờ cùng sang em tần đặt ngang hàng số 1 ở Ancelotti xuất lĩnh dưới, bọn họ bắt đầu đem chính mình thực lực thể hiện rồi đi ra. vốn là Everton thực lực liền không tính kém, bọn họ vẫn luôn có không sai cầu thủ, đáng tiếc chính là rất khó phát huy được, mà ở Ancelotti như vậy một cái danh xoá dưới sự chỉ huy, cái này mùa giải bọn họ tuy rằng không có cái gì ra sức dẫn biên, nhưng là biểu hiện trái lại tốt lên. Đối mặt như vậy một nhánh hướng lên trên đội ngũ, còn có Ancelotti như vậy danh xoá GESU cũng sẽ không coi thường đối thủ. Ở trận này thi đấu bên trong, Everton phái ra một cái 4-3-3 đội hình, trước sang em tần cầu thủ dỗ gọi gỡ cùng trước Arsenal cầu thủ ý bị tạo thành hai cái đầu biên, trung lộ là trung phong lùi. GESU nhưng là đồng dạng phái ra 4-3-3 đội hình cùng bọn họ đối chọi gây gắt, gần như trận hình cùng chiến thuật, liệu chính là cầu thủ thực lực và trưởng thi phát huy. Cùng trên một hồi trang Diolit không giống nhau chính là, sao em quốc tranh tài này tinh anh ra hết, hàng phòng thủ toàn chủ lực ra trận, giữa sân là Reba Junior phối hợp Bờ Lìn cùng Gliss, hàng tiền đạo nhưng là đủ đủ mang theo gì là cùng Bamber đây không tính là là triệt để toàn chủ lực, có điều hai cái thiên tài trẻ tuổi ở từ từ thích ứng đỉnh cấp giải đấu tiết tấu sau khi thành tiệu thay phiên chủ lực, bọn họ vẫn là tương đối đáng tin. Jesu hiện tại cách dùng chính là đá với đỉnh cấp đội mạnh thời điểm, hai người bọn họ có thể thành tiểu kỳ binh thay thế bổ sung ra trận, đi bắt nạt đã thể năng trượt đối thủ, mà ở đối phó phổ thông đội bóng thời điểm, bọn họ lần đầu ra sân áp lực liền không lớn như vậy, có thể càng tốt hơn phát huy ra bọn họ thực lực tổng hợp. rất hiển nhiên chính là, cứ việc Everton cái này mùa giải biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là theo Jesu vẫn như cũng là một nhánh phổ thông đội bóng trên chiến thuật coi trọng đối phương, cùng trên chiến lược xem thường đối phương, này cũng không mâu thuẫn. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền bắt đầu giữa sân ứng phó. Reberjiner dẫn dắt những người khác bắt đầu ở giữa sân cùng đối phương chống lại, không ngừng chạy, thiết bóng, đối kháng. Đây là một loại rất bảo hiểm cách làm. Trên phương diện chiến thuật, Jesu muốn chính là cùng đối phương tiêu hao, dựa vào bên mình cầu thủ thực lực tổng hợp cùng phát huy, đến lấy đến thắng lợi cuối cùng. Đây là một loại vương đạo. Hơn nữa đối với Everton, đặc biệt là Ancelotti loại này vẫn luyện biến trường xuất linh Everton, loại này cách làm bổn thỏa, là cực kỳ hữu dụng. Mặc kệ ngươi nhiều bước vạng, ta cũng đồng dạng bước vạng, không cho ngươi bất kỳ không gian. Điều này làm cho Ancelotti tương đương phiền muộn, hắn cuộc tranh tài này sắp xếp chiến thuật chính là cùng sang em tần dây dưa, sau đó nắm lấy đối phó phiền lòng khí táo thời điểm đến một hai lần đánh lén, nhưng là JSU -E căn bản liền không cho hắn cơ hội như vậy. Ở cụ thể chiến thuật đối kháng trên, hắn là không sợ gì -E dù sao hắn cũng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, tuy rằng hai năm qua có chút xui xẻo. nhưng là JSU -E không cho hắn cơ hội này, chính là cùng đội ngũ của hắn dây dưa, liệu chính là nội công coi như Ancelotti chuẩn bị bao nhiêu hậu triều đều không cái gì chúng dùng loại này lấy lực ép người cách làm để Ancelotti rất là bất đắc dĩ trên thực tế như vậy vướng vàng dây dưa cùng đối kháng, liệu chính là cầu thủ trong nháy mắt đó bạo phát mà ngôi sao bóng đá hàng đầu sợ dĩ cùng phổ thông cầu thủ phân chia ra đến cũng là bởi vì bọn họ trong dây lát này bạo phát so với phổ thông cầu thủ muốn nhiều hơn sao em tần liền nắm giữ như vậy cầu thủ hai bên dây dưa đến phút thứ 27 thời điểm thời điểm Rebezier ở ngoài vùng cấm nhận được liệu gì lạ truyền bầy bóng sau đó hắn đầu tiên là làm một cái truyền bóng động tác giả nhìn thấy đối phương không có ngay lập tức tới bức cướp chính mình, lúc này mới lên chân, quả đoán đem bóng đá vào khung thành góc chết. Ditfort tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là đối mặt cái này bay thẳng tiến vào cột dọc cùng xa ngang nơi giao giới góc chết sút bóng, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn quả bóng bay vào khung thành. Bóng vào. Reber Đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. Hắn hai người này mùa giải đi bàn bắt đầu giảm thiểu, mà là đem sự chú ý đều đặt ở trong tổ chức diện, nhưng là này chân sút xa chứng minh, hắn vẫn như cũng là cái kia không gì không làm được Reber Junior. Đi bàn sau Reber Junior vung vậy một hồi nắm đấm. Sau đó những người khác từ bốn phương tám hướng xông lại chúc mừng, như vậy một cái siêu phẩm, xác thực đáng giá chúc mừng, húng chi re bởi Duy Nơ là đội bóng đội trưởng, tuy rằng bình thường biết điều cho tới ở phòng thay đồ bên trong thật giống không nhân vật gì cảm, nhưng là thực lực của hắn cùng phát huy, là tất cả mọi người đều kính phục. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn được vô số người chúc phúc bị Reberjiner như vậy một cơ siêu phẩm đánh cho có chút không rõ Everton các cầu thủ tập hợp lại chuẩn bị cùng Southampton lại cẩn thận tranh tài một phen nhưng mà Southampton nhưng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội vẻn vẹn sau 5 phút Southampton trước sân đánh ra đẹp đẽ phối hợp Reberjiner giữa sân tinh chuẩn chuyển chéo đưa đến phản biệt vị thành công điều gì là dưới chân điều gì là đối mặt tấn công thủ môn cũng không có thang công mà là nhấc chân đem bóng chuyển đến khung thành phía sau vị trí kia trước cắm vào đồ đủ ung dung lên chân đem bóng đá vào khung thành trống hai không ngăn ngắn 5 phút đồng hồ Southampton liền thành lập đầy đủ ưu thế đầu bảng tranh chấp nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại, thật là khiến người ta giật mình. Có điều rất hiển nhiên chính là, sao em tần đầu bảng là thực chí danh quy, bọn họ ở năm vị trí đầu vòng trước hết sau đánh bại hụt vừa cùng Chelsea. Đối mặt như vậy đội mạnh, bọn họ còn có thể thu được thắng lợi. Hiện tại thành tích hàm kim lượng hiển nhiên là đầy đủ. Hai cái mùa giải đều không thể bắt được giải đấu quán quân sau khi, sao em tần cái này mùa giải hiển nhiên đối với giải đấu có càng thêm mãnh liệt theo đuổi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ bung đẩy một hồi năm đấm, cùng sắc em tần hài lòng trạng thái như thế, tình trạng của hắn cũng được. Vừa nãy cái này đi bàn, là hắn mùa giải này thứ 10 cái giải đấu đi bàn. Mới đá 6 vòng, hắn liền tiến vào 10 cái bóng. Như vậy tỷ lệ bàn thắng, đương nhiên khiến người ta hưng phấn, hắn có cơ hội xung kích cái kia 60 bóng vi đại đi chắc sao? Dù sao nếu như hắn có thể vẫn duy trì như vậy tỷ lệ bàn thắng lời nói, tiến vào 60 bóng, cũng chỉ cần 36 vòng giải đấu mà thôi. Đương nhiên, bóng đá thi đấu không phải tính toán toán hắn hiện tại trạng thái được, không phải là hắn có thể vẫn như thế trạng thái thật xuống. Chỉ có điều liền hiện tại hắn thể hiện ra trạng thái đến xem, hắn xác thực có thể vẫn như vậy kéo dài đá xuống đi. Dù sao hắn vừa mới 24 tuổi, là một cái cầu thủ tốt nhất rồi. Kinh nghiệm của hắn, trạng thái, ánh mắt đều đạt đến một cái đỉnh cao. Cái này mùa giải có thể là hắn duy nhất có cơ hội xung kích cái kia 60 bóng vĩ đại ghi chép thời điểm, mùa giải trước 44 cái giải đấu đi bàn, chứng minh hắn có năng lực làm được điểm này. Chương 1121, ta không để ý chương 1121, ta không để ý đối với 60 bóng ghi chép điểm này, GES cùng đố đủ kỳ thực đều rất hững, rất đơn giản, như vậy đi chép, muốn xung kích, nhất định không phải có ý định liền có thể hoàn thành, còn phải xem toàn thể phát huy cùng ý. Vì lẽ đó GESu gặp làm từng bước để Đỗ Đủ thu được nghỉ ngơi cơ hội, tăng cao hắn sức chịu đựng, Đỗ Đủ cũng sẽ không chỉ nhìn một hồi thi đấu chính mình có phải hay không đã được thời gian đủ dài. Trận này đầu bảng tranh chấp, đến hiệp 2 liền rất vô vị, GESu trước sau thay đổi Đỗ đổ Đủ cùng Reber Júnior, tần vững vàng khống chế lại trên sân cục diện, ở hiệp 2 áp chế lại Everton phản công, cuối cùng lấy 2 không ung dung đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, một mình chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Rất cao hứng bừng chắc chính mình vị trí thứ nhất, có điều giải đấu còn có 32 vòng. Đỗ Đủ hắn rất xuất sắc, có thể đi vào rất nhiều bóng ta sẽ để hắn không ngừng dùng tốt nhất biểu hiện ra hiện tại trên sân bóng. Hắn cái này mùa giải tiến vào bao nhiêu? Ta làm sao biết? Ta cũng sẽ không dự đoán tương lai. Chỉ có điều nếu như nói bây giờ còn có một cái cầu thủ có khả năng ở một cái mùa giải đánh vào ba chữ số ghi bàn lời nói, vậy thì sẽ chỉ là đồ đủ. Áp lực? Không, hắn sẽ không có cái gì áp lực. Hắn chỉ có thể dùng tối bình thường tâm thái đi thi đấu. Ta có thể không tin tưởng đón lấy đối thủ của chúng ta có can đảm chỉ nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ. Như vậy chúng ta cái khác cầu thủ gặp giáo đối thủ là người. Jesu ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cười nói hắn là thật không sợ đối phương tập trung nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ thật làm như vậy lời nói sao hem tần thi đấu là tốt rồi đánh dù sao đối với sao hem tần tới nói đồ đủ tuy rằng tiến vào nhiều nhất bóng nhưng là bọn họ cũng xưa nay không chỉ dựa vào đồ đủ một người đi bàn mà hắn ở tuần này lit thi đấu bên trong được nghiệm chứng lit cup vòng thứ ba sao hem tần đối thủ là biết mở rọ mịt đạn bị ẩn này chi thăng hạng tại giải đấu bên trong biểu hiện coi như là khá lắm rồi vì lẽ đó lit cup bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc tranh tài này bên trong bọn họ phái ra phần lớn chủ lực. Jesu nhưng là tiếp tục thay phiên, thủ môn cạ Lai Layla, hậu vệ Dieter, Jiver chạm vợ cùng dẹn kình giữa sân Jiver mang theo phi lịp, đủ cùng cạn lịter, tiền đạo nhưng là đổ đủ cùng lão tướng bắt đi hợp tác. Quyết mở dọ ngụy đạo bị ẩn quả nhiên đối với đủ đủ tiến hành rồi nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ, nhưng mà đủ đủ chạy cùng cầm bóng năng lực lại làm cho bọn họ chỉ có thể dùng lượng lớn nhân thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ. Điều này làm cho bọn họ phòng thủ trở nên kẽ hở khắp nơi. Sau đó bọn họ liền bị Sam tấn cái khác tấn công tay dạy làm người mở màn mệt mệt 7 phút trước cắm vào kiến tạo tỉ tở hay dùng một cước đường vòng cung bóng trợ giúp bắt đi mở tỷ số bắt đi ở bên trong vùng cấm nhảy lấy đà tranh đỉnh thời điểm trên căn bản sẽ không có người đi đến phòng thủ hắn bắt đi cái này đánh đầu đi vào là ung dung vui vẻ mà ở sau 20 phút sao thêm tần lại lần nữa thông qua liên tiếp lan chuyển tìm được cơ hội trước cắm vào cắn lì tờ đối mặt tấn công thủ môn không có tham công mà là đem bóng chuyển đến phía sau xếp sau xuyên vào phí lì bay người sả bắn mở rộng dẫn trước ưu thế phút thứ 37 mươi bảy mở ra phạt góc dì đánh đầu sung đỉnh rất điểm ba không ZES ú bẩy bẩy tay, các ngươi nhìn chằm chằm Đồ Đủ có tác dụng đâu. Chúng ta thắng được càng thêm ung dung. Xét thực, ở ba bóng lạng hậu tình huống, Wesbøe và Mùi Đạn bị ẩn các cầu thủ, cũng không thể liền vì không cho Đồ Đủ ghi bàn như vậy một cái mục tiêu, để Sanghem Tần đem bên mình phòng thủ đánh thành cái sạng. Hơn nữa ba bóng lạng hậu Wesbøe và Mùi Đạn bị ẩn các cầu thủ, đấu trí còn có thể còn lại, cũng không nhiều. Vì lẽ đó ở hiệp một kết thúc trước, bọn họ thoáng thả lỏng bên dưới, Đồ Đủ liền ghi bàn. Giữa lùi giữa sân đưa ra truyền dài, Đồ Đủ trong nháy mắt trước cắm vào phản biệt vị thành công, sau đó không giữ bóng lăn không lấp bóng đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Mấy bạn tên Samem tần fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, đồng thời cũng đang cười ngạo đối thủ, để cho các ngươi nhìn chăm chú phòng thủ, nhìn chăm chú phòng thủ chúng ta đồ đủ, đồ đủ liền không ghi bàn rồi. Nghĩ gì thế? Đồ đủ cười hì hì quay về khán đài vây tay, tâm thái của hắn đúng là cực kỳ tốt. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi, đồ đủ cùng Zebra Junior liền bị trước sau thay thế xuống sân, lên sân chính là ả và cùng sau em tần hiện tại toàn thể sát thực rất xuất sắc, hầu như mỗi cái cầu thủ đều là hữu dụng. Cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là 5-0, Götlob ở hiệp 2 đánh vào một cái đá phạt, Southampton ung dung tiến vào lịch cuộc vòng thứ tư. Southampton vòng thứ 7 đối thủ là Aston Villa, này chi lâu năm đội ngũ cái này mùa giải biểu hiện cũng không sai, hiện tại xếp hạng thứ 5, so với của cùng Man City điểm còn nhiều một phần, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, đội mạnh cùng đội yếu giới hạn không phải như vậy rõ ràng, giải thích tờ giờ mi ở lịch toàn thể thực lực vẫn là tăng lên. Nhưng mà đối với Southampton tới nói, bọn họ càng yêu thích giải đấu toàn thể cường độ tăng lên. Dù sao thật giống như học bá càng yêu thích cuộc thi độ khó cao như thế. Cố nhiên giải đấu cường độ tăng lên, bọn họ gặp đá được càng gian nan một điểm, nhưng là đối thủ của bọn họ, thì nhất định sẽ so với bọn họ phải gian nan nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, Southampton sức lực, tự nhiên cũng là muốn nhiều rất nhiều. Cuộc tranh tài này GESU tiếp tục phái ra toàn bộ chủ lực, trên một vòng bọn họ đã nghỉ ngơi đầy đủ. Rất hiển nhiên chính là, Aston Villa tuy rằng cái này mùa giải thể hiện xuất sắc, nhưng là đối mặt Southampton ác liệt thế tiến công, bọn họ vẫn như cũ có chút không thể chống lại bọn họ cũng không có hấp thụ Es mở dò mịn đạn bị ẩn giáo huấn tương tự ở phái gia lượng lớn binh lực nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ điều này làm cho bọn họ phòng thủ ở tại vị trí hắn bắt đầu xuất hiện thiếu sót thật lớn mở màn mệt mệt 5 phút đồng hồ Reber Junior liền thông qua một lần phát góc kiến tạo trước cắm vào ạ dạ ủ rồ rất điểm đồ đủ hướng ngang chạy mang đi một phần cầu thủ phòng ngự ạ dạ ủ rồ ở trung lộ nhảy lấy đà thời điểm la phòng thủ trên không bóng xuất sắc nhất mình đã bị đồ đủ mang đến phía sau đội vàng lại đây bọc lót trung vệ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ chịu được ạ dạ ủ rồ thân thể ạ dạ ủ rồ lực ép đối phương hậu vệ. Sau đó hất đầu công môn, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào đối phương khung thành. Mà ở dẫn trước sau khi Aston Villa cũng không có thả lỏng đối với Đồ Đủ phòng thủ, Đồ Đủ thì lại bắt đầu trùng quân chạy, liên lụy phòng tuyến của bọn họ. Vào lúc này, Reber Júnior bắt đầu thể hiện ra hắn cực kỳ xuất sắc trạng thái. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30, chính là Reber Júnior một lần trước tắm vào, nhận được bạn vợ chuyển ngang sau khi ở bên trong vùng cấm quả đoán ngay lập tức lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết, 2-0, mở rộng dẫn trước như thế. Hiện một trận đấu kết thúc trước, sao em tần đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, vịn nhịn sụ cánh trái dẫn bóng đột phá, đổ đủ hướng ngang chạy, đem đối phương hậu vệ hấp dẫn đến cánh phải. Bên trong rủ bờ duyner cao tốc suy bảo, vịn nhịn sụ đưa ra một cái đẹp đẽ phía sau bóng, rẽ bờ duyner đối mặt khung thành đột nhập vùng cấm, gọt gàng nhanh chóng lên chân sút bóng. Mai khai nhị độ, đổ đủ cười to hướng về rẽ bờ duyner chạy tới, hắn biểu hiện như vậy cũng làm cho đối thủ có chút tan nữa cảm tình hắn không để ý chính mình có vào hay không bằng a chương. 1122 Lười biếng ra sân trương 1122, người biếng ra sân nếu như nói trên một hồi thi đấu đổ đủ vẫn là diễn lời nói, vậy này cuộc tranh tài, hắn liền không thể lại diễn. Dù sao đây là giải đấu, cùng Lidscup có sự khác biệt về mặt bản chất, JES nói đổ đủ một cái mùa giải có thể xung kích một hồi 3 chữ số ghi bàn, cái kia trên căn bản là đùa giỡn, nhưng là hắn giải đấu bên trong biểu hiện, xung kích một hồi 60 bóng, vẫn đúng là không phải nhất định không có cơ hội. Nhưng là đổ đủ đối với loại này đối phương hàng phòng ngự dày đặt chính mình cách làm, nhưng không ngần ngại chút nào, bắt đầu vì là đồng đội sáng tạo càng nhiều cơ hội. Đối thủ kia liền thật không có cách nào dễ đánh. Hiệp 1 liền 3 bóng lạc hậu bọn họ, cũng lại không có cách nào tiếp tục chọn dùng chiến thuật như vậy, dù sao sân nhà hội fan bóng đá rất không vừa ý cách làm như thế, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất hay là muốn lấy lòng fan bóng đá, mà không phải là cùng sáng hem tần đấu khí. Vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu bình thường biểu hiện, không ngừng khởi sướng phản kích, ý đồ để cho mình thua không khó coi như vậy một điểm. Liên Đỗ Đủ liền bắt đầu thu được càng nhiều cơ hội, ở thi đấu phút thứ 58 thời điểm, hắn nhận được vạn vợ chuyển ngang sau khi không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Vô thông, Southampton tần xa xa rất trước. Dựa theo đồ đủ quen thuộc, hắn hiện tại có thể thay đổi người. Hắn cũng xác thực ở phút thứ 60 thời điểm, đem đồ đủ cùng Zhe Bờ Nơ đồng thời thay đổi xuống, tuần sau bên trong chính là đá với Arsenal tạ thi đấu, hai cái chủ lực cũng không thể tiêu hao quá nhiều. Chuyện như vậy Southampton cái này mùa giải không phải lần đầu tiên làm, vì lẽ đó Southampton cổ động viên cũng không cảm thấy đến có cái gì, thay thế bổ sung bọn họ lên sân Alan Vạ Dẹt cùng Bờ Linh Ngàm cũng đều là xuất sắc cầu thủ, hoàn toàn có thể rất tốt khống chế lại tình cảnh. Nhưng mà ở tại bọn hắn hai cái ra sân sau khi, Aston Villa thế tiến công nhưng trong lúc đó bắt đầu lên, mà sang em tần các cầu thủ tựa hồ cũng bởi vì trước thuận buồn xua gió mà có vẻ hơi chuẩn bị không đủ, Aston Villa thu được một tình huống phạt góc, trung vệ mình ở tranh đỉnh bên trong lực ép hạ dạng ủ đánh đầu dứt điểm hòa nhau một phần. cái này đi bàn cũng không có để sang em tần trên dưới có cái gì giật mình, dù sao bốn cái bóng dẫn trước, ném một cái bóng, tựa hồ cũng không tính cái gì. sau đó thời gian trong, sang em tần tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, bọn họ tiếp tục cùng Aston Villa dây dưa, bày ra giá trị của chính mình, Aston Villa cũng không tìm được quyết định gì tính cơ hội có điều ở thi đấu tiến vào không phải giai đoạn thời điểm, bọn họ đột nhiên đến rồi một lần bạo phát. Đường biên hoàn thành một lần đẹp đẽ phối hợp sau khi Aston Villa đem bóng chuyển vào bên trong vùng cấm, tiền đạo bật kình sần nên bóng trực tiếp boli, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết. Aston Villa lại tiến vào một bóng, cái này ghi bàn để Aston Villa trên dưới đấu trí, bắt đầu cấp tốc bắt đầu cháy rừng, rực, Sau đó bọn họ bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công, không ngừng chủng kích sang em tầng hàng phòng thủ. Mẹ kiếp, hiện tại thế cuộc có chút nguy hiểm, cũng còn tốt chúng ta còn dẫn trước hai cái. Vớ neo giật mình nói. ZSU -e gần các cầu thủ là có chút hứng hở, nhưng mà đối thủ đấu trí, nhưng không có giảm xuống. Đây là rất nguy hiểm thời điểm, duy nhất có thể khiến người ta vui mừng, chính là bọn họ còn dẫn trước hai cái bóng. Nhưng mà sau một khắc, Atten Villa tấn công đánh tới vòng ngoài cấm địa, một tên giữa sân tiếp bóng sau khi liền nổ ra một cái siêu phẩm, quả bóng treo thẳng vào góc chết vào lưới. Ba bốn, Atten Villa đem bóng đuổi tới chỉ lạc hậu một cái bóng, đồ đủ cùng bẫy néo lì đồng thời nhảy lên, bốn bóng dẫn trước bị liền truy ba bóng, đây quả thật là dễ dàng mang đến rất lớn khủng hoảng. Cũng còn tốt bù giờ cơ bản đã liên kỳ bọn họ còn có thể lúng túng. sao em các cầu thủ vào lúc này, rốt cục có một điểm như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm giác. bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi đối mặt Aston villa điên cuồng bức cướp, cuối cùng cũng coi như là ổn định chính mình trận tuyến, không ngừng thông qua lan truyền chống đối đối phương bức cướp. bơ linh ngảm tại đây dạng bất cướp bên dưới cũng có chút lúng túng tay chân, có điều thiên phú của hắn cùng tính cách đưa đến tác dụng, mấy lần suýt chút nữa mất bóng, nhưng vẫn bị hắn đem bóng khống chế lại, sau đó giao cho vị trí càng tốt hơn đồng đội. đây chính là đỉnh cấp giải đấu lực áp mega, không một chút nào có thể thả lỏng. bơ linh ngảm ở trong lòng nghĩ lambda trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, vốn là cho rằng đại cục đã định nhưng ở cuối cùng mấy phút bên trong suýt chút nữa hủ chết sang hem tần các cổ động viên dồn dập thở dài một cái. đã cổ động viên Aston Villa nhưng là cảm thấy rất tiếc nuối, bọn họ đối với các cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tuy rằng vẫn thua rơi mất thi đấu, nhưng là để 4 truy 3 biểu hiện, cũng đầy đủ để bọn họ đối với Villa đón lấy biểu hiện tràn ngập tự tin. Không nghi ngờ chút nào, đây là để bọn họ tràn ngập hy vọng biểu hiện. Rất may mắn, chúng ta bắt cuộc tranh tài này. xác thực, chúng ta cầu thủ có chút lơ biếng ở 4-0 dẫn trước tình huống chúng ta quên đối phương năng lực phản kích vì lẽ đó chúng ta gặp phải trừng phạt này chứng minh tờ Giờ mi ở lit đúng là một cái vĩ đại giải đấu mỗi cái đội ngũ đều nắm giữ xuất sắc thực lực chúng ta ở bất kỳ thời điểm cũng không thể lười biếng điều này cũng cho chúng ta các cầu thủ cung cấp một chút kinh nghiệm ở sau đó thi đấu bên trong chúng ta hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói hắn thái độ rất thành khẩn cũng khích lệ aston villa biểu hiện thể hiện ra một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng kĩ độ có điều ở trở lại trên sân huấn luyện sau khi Hắn nhưng là mạnh mẽ phê bình các cầu thủ biểu hiện, loại thái độ này trên lời biếng, là nhất định phải đúng lúc xoay chuyển, nếu không, các cầu thủ cảm thấy đến mỗi cuộc tranh tài cũng có thể ung dung thắng lợi lời nói, cái kia thi đấu liền thật sự không cách nào hào hào đá. Sao em Tần có thể không chịu nổi tiêu hao như thế. Bị hắn phun mạnh một trận sau khi, các cầu thủ cũng là ngoan ngoãn đoan chính chính mình thái độ, xác thực, như vậy một hồi thi đấu tuy rằng vẫn là thắng hạ xuống, nhưng là thời khắc cuối cùng chật vật để bọn họ biết rồi, ở tờ giờ Mi ở League vẫn có rất nhiều đội bóng có thể đối với bọn họ tạo thành to lớn thước. Vì lẽ đó ở sau đó thi đấu bên trong, không thể lại xuất hiện ở đây trên hướng hờ sự tình chỉ có vẫn duy trì đầy đủ tính cảnh giác mới có cơ hội trong trận đấu đạt được càng nhiều thắng lợi thứ quan vương, được cho là chưa từng có ai đại sự nghiệp muốn làm thành đại sự như vậy nghiệp đương nhiên nhất định phải muốn trong trận đấu làm được tốt nhất coi như là thay thế bổ sung lên sân cũng phải trả giá bản thân tâm huyết mới được nếu không GESU bất cứ lúc nào có thể đổi đi bọn họ mùa đông còn có thể chuyển nhượng bổ quyết đây sao thêm tần hiện tại toàn thể điều chỉnh không thành vấn đề linh tinh bổ sung cũng sẽ không tạo thành cái gì dung chuyện Bọn họ muốn đổi Sang tần hoàn thành chuyện như vậy nghiệp, phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được, dù sao như vậy vĩ đại vinh quang, coi như là trong đó một phần tử, cũng đầy đủ đáng giá kiêu ngạo. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ lời biếng, đúng là không thể bị tiếp thu. Chương 1123, chờ chính là phản kích chương 1123, chờ chính là phản kích mặc kệ lúc nào, đội bóng cùng cầu thủ, thường thường đều là lẫn nhau thành you, đội bóng thu được vinh dự thời điểm, cầu thủ cũng sẽ thu được vinh dự, vì lẽ đó cứ việc ở lợi ích trên có thời điểm gặp có chút xung đột, nhưng mà ở phần lớn thời điểm, một nhánh thành công đội ngũ, nhất định phải đoàn kết cùng nhau thướng về một cái mục tiêu đi tới mới được. Vì lẽ đó bị GESU giáo huấn một trận sau khi, đúng là không có cái gì sao cầu thủ đối với này cảm thấy bất mãn, cái con này có điều là để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, sẽ cố gắng lựa chọn biểu hiện càng tốt hơn. Đã xong đối với Villa sau cuộc tranh tài, sao toàn đội liền bay về phía Atlanta, chuẩn bị đón lấy trang Tihon Lít vòng thứ 3 thi đấu, đón lấy này hai trận thi đấu, nhất định có thể quan hệ đến sao có hay không có thể đối lập ung dung thăng cấp. Atlante năng lực tiến công rất mạnh, bọn họ trước sân phối hợp cùng lan truyền, đều tương đương đặc sắc, rất khó tưởng tượng bọn họ là đội bóng của CIA. Bất quá bọn hắn toàn thể vẫn là không quá ổn định, hơn nữa cầu thủ thực lực cũng vẫn là lệ yếu đi một ít, bọn họ mấu chốt nhất chính là ba người, công kích giữa sân gặp mờ, hai cái tiền đạo dạ vạ tạ cùng mù gặp mờ là bọn họ hạt nhân, cái này tiếng tâm tựa hồ không lớn người Argentina, kỹ thực kỹ thuật cùng tổ chức năng lực tương đương xuất sắc, hơn nữa còn có rất mạnh đột phá cùng phân bóng năng lực, hắn là Atlante 3 năm 2 chiến thuật hạt nhân, mà gì cùng tạ hai người này cào chung. Phong đồng dạng tương đương toàn diện, có tiếp ứng cùng mặt đất suốt bóng năng lực, đừng xem hai người bọn họ chung phong đỉnh ở mặt trước, trên thực tế nhưng là đánh mặt đất, điểm này chúng ta phải chú ý, không thể chỉ phòng thủ bọn họ không chung. Bất quá chúng ta phòng thủ ở nhanh nhẹn cùng đối kháng trên cũng không so với bọn họ kém. Một cái khác đáng lưu ý chính là bọn họ giữa sân cánh trái gọ sen, người này không quá nhiều đột phá năng lực, nhưng là chạy, tiếp ứng cùng xung kích năng lực nhưng tương đương xuất sắc, là một cái khá là khác loại biên lực. Vì lẽ đó chúng ta cuộc tranh tài này bên trong, có thể để cho bọn họ nhìn cái gì gọi là phòng thủ phản công. ZSU ở thi đấu trước nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập vào đầu. Atlanta Tạ sát thực đánh cho hoa lệ nhanh trong tấn công. Bọn họ ở tấn công trên đối với không gian lợi dụng khá là trọng yếu. Vì lẽ đó chọn dùng phòng thủ phản công đối phó bọn họ lời nói, chí ít có thể để cho bọn họ trong trận đấu không có cách nào thu được quá nhiều cơ hội. Mà Atlanta cũng không có đỉnh cấp hậu vệ, bọn họ rất khó chống lại sang em tấn sắc bén phản kích. Huống chi cuộc tranh tài này là Atlan sân nhà, bọn họ làm sao cũng không thể không ép đi ra tấn công. Dùng đối lập vung dung phương thức đến thu được thi đấu thắng lợi, đây chính là ZSU quen thuộc đi làm sự tỉnh Đối với Atlante tạm luyện biện trưởng gà tới nói, mùa giải trước hắn mang đội thành tích tương đối khá, cái này mùa giải nhưng là đến lại muốn tiếp lại lệ thời điểm, nó như vậy trung du đội ngũ thành tích được rồi sau khi, liền muốn tiếp tục hướng phía trước, tranh thủ bước lên đội mạnh hàng ngũ, bước đi này nhảy tới, chính là Man City, Chelsea như vậy đội ngũ, thậm chí có khả năng là Southampton, nhưng mà bước đi này không nhảy tới lời nói, như vậy chết nó no chính là một cái Sevilla. Đương nhiên, đối với rất nhiều đội bóng tới nói, coi như là làm một cái Sevilla, cũng là một cái rất đáng gờm sự tình. Southampton quốc khởi hoàn toàn là một cái kỳ tích. Mà Man City cùng Chelsea quật khởi nhưng là dựa vào lượng lớn tiền tái tập trung vào, rất khó phục chế, Atlanta mấy năm gần đây thành tích được, bọn họ cũng rất khó tích lũy lên hùng hậu gốc gác đến, hơn nữa thực lực của bọn họ, cũng rất khó bắt được cái gì ra dáng quán quân, chí ít ở nước Ý bên trong, bọn họ cũng có điều là nhấc lên một luồng gió xoáy mà thôi, còn chưa đủ lấy thay đổi CZA các cục. Đối phó như vậy đội bóng, vướng vàng một điểm, đều là không sai. Ở Atlanta các cổ động viên điên cùng tiếng gieo họ bên trong, trận đấu bắt đầu các cổ động viên đương nhiên là có lý do cao giọng hoan hô, mùa giải trước đội ngũ của bọn họ bị Southampton xong giết, mà cái này mùa giải bọn họ càng thêm xuất sắc, rất hiển nhiên chính là Atalanta cổ động viên là tương đương hy vọng bọn họ đội ngũ có thể đánh bại Southampton báo lên mùa giải cũ, mà Atalanta cũng từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng khởi sướng tấn công, đối mặt Southampton phản kích, bọn họ cũng phòng thủ đến tương đương xuất sắc. mở màn vẹn vẹn 2 phút, Southampton đánh ra một lần phản công nhanh, đủ đủ giữa sân phân bóng, vị nhịn tiếp bóng sau khi ở ngoài cấm địa liên tục lay động sau khi đột phá phòng thủ giết vào vùng cấm. Sau đó hắn quả đoán lên chân xúc bóng, lại bị đúng lúc tấn công thủ môn dùng thân thể rằm giữ, sau đó rất nhanh đem bóng đặt ở dưới thân. Chống lại rồi sang em tân này một làn sóng tấn công sau khi, hạt tạ bắt đầu rồi phản công, cánh phải hát HM bờ dân nhận được gạo mở chuyển bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, ở trí lượng quấy giày dưới vẫn như cũ lên chân chuyển vào trong, dè cùng hạ dạ ủ vững vàng rán sắt vào đối phương hai cái trung phòng, đại martin đúng lúc tấn công, đem bóng trên đường chặn lại hạ xuống. Làm rất tốt. GSS -e đối với trong sân giơ ngón tay cái lên, này một làn sóng tấn công bên trong, Atlantat không ngừng nhanh chóng lan truyền, nhưng thủy trung không có tìm được tốt tấn công công gian, cuối cùng chỉ có thể dùng như vậy một loại về bài tấn công phương thức để giải quyết vấn đề, rất rõ ràng, bọn họ tấn công đối với Sanghem tần phòng thủ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tấn công, đến chế tạo uy hiếp. Đương nhiên ở trước đó, Sanghem tần phòng thủ phản công ý đồ cũng không thể quá rõ ràng biểu đạt ra đến. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Atlantat vẫn là lấy tấn công làm chủ có điều sang em cũng khởi sướng mấy lần tấn công đến chế tạo uy hiếp, cản sẽ đồ có một lần trước cắm vào kiến tạo sau đó đường chéo sen vào vùng cấm sau chuyển vào trong, bị hậu vệ ra sức chặn ra đường biên ngang. đồ đủ đồng dạng có một lần cầm bóng sau khi phân bóng, vạn vợ tiếp bóng sau xoay người số bóng, bị đối phương thủ môn chặn ra đường biên ngang. Atlan ở đánh mạnh bên trong cũng sáng tạo một chút cơ hội, gò sen nhận được gạo mở chuyển bóng sau khi hướng ngang kéo dài góc độ quả đoán lên chân sút bóng, này chân sút bóng chất lượng tương đối khá. Đại Martin một cái đẹp đẽ đổ người, một tay đem bóng cản đi ra ngoài, Jelly lập tức sớm chuyển giải đây nhìn thấy tấn công bắt đầu có một ít hiệu quả, Atlanta ta tấn công bắt đầu càng ngày càng mạnh lên, mà cùng lúc đó, Southampton phản kích cũng bắt đầu từ từ trở cơ hội đến. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 16. Atlanta ta một lần tấn công thất bại, bọn họ cũng không có cấp tốc về phòng thủ, mà là lựa chọn ở trước sân bắt đầu bước cướp. Southampton ở hậu trường cấp tốc ra bóng, cản sẽ lùi đổi vị đến trung lộ, sau đó nhận được rê bờ chuyển bóng. Lúc này Atlanta cầu thủ sự chú ý phần lớn ở rê bờ cùng đố đủ trên người, cản sẽ lộ nhưng ở giữa sân sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Quả bóng dường như đao giải phẫu bình thường cắt ra Atlanta phòng thủ, đổi vị đến cánh phải cao tốc trước cắm vào vì nỉn sụ nhận được cản sẽ lộ chuyển thẳng, sau đó giết vào vùng cấm. Làm Atlanta thủ môn lao ra thời điểm, vì nỉn sụ rất bình tĩnh đẩy bóng một cái góc xa, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Atlanta không thành. chương. 1124, chỉ có tấn công Atlanta trương 1124, chỉ có tấn công Atlanta Atlanta các cổ động viên yên lặng như tờ, mà vị nỉn sụ nhưng là bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, hắn chối này chạy chỗ tương đương đặc sắc thậm chí đều chưa hề dùng tới hắn am hiểu nhất hoa lệ qua người, mà là tương đương ngắn gọn tiếp bóng đột nhập vùng cấm, sau đó vững vàng đệm bóng góc xa. Như thường là một cái đi bàn. Nam mỹ cầu thủ đến châu Âu đến đá bóng, tốt nhất cách làm chính là duy trì chính mình hoa lệ kỹ thuật đồng thời, còn học được ngắn gọn đi đá bóng, phàm là có thể ở châu Âu trở thành đỉnh cấp cầu thủ, đều sẽ có như vậy một cái quá trình, coi như Messi cũng là như vậy. Vinni nhìn Su một bên chúc mừng, vừa muốn nổi lên giễu đối với hắn lời nói, xác thực, đây là lời bằng ngọc, mà trong hai năm qua, hắn cũng vẫn là làm như vậy điều này cũng làm cho hắn ở Sang Em Tần biểu hiện bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Thiên phú có, cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là đem thiên phú dùng đến cũng đồng dạng trọng yếu. Đối với Sang Em Tần tới nói, lấy bọn họ hiện tại tiếng tăng cùng địa vị, cho dù tốt thiên tài đều có thể đào lại đây, mà đối với vị Nhìn Sụ tới nói, nếu như chính hắn không đủ nỗ lực, như vậy liền cũng lại khó có thể tìm tới Sang Em Tần như vậy bình đại. Sang Em Tần một lần nhanh như tia chấp phản kích để át lạng tạ các cổ động viên yên lặng như tờ, như vậy sắc bén phản kích hiển nhiên không phải ngẫu nhiên có thể đánh đi ra, nhưng là hiện tại đã là hậu, chẳng lẽ còn gặp có khác biệt được sao? Ngoại trừ tấn công, không có những cái khác con đường. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, bọn họ cấp tốc liền bắt đầu một lần nữa khởi sướng phản kích. Ở qua lại lan truyền sau khi, Atlanta tìm được một cái cơ hội tốt, lôi ra vùng cấm bộ gì n ở đỉnh vòng cung một vùng nhận được gõ xén phân bóng sau khi lên chân xuất bóng, đại Martin bay người cứu vừa, đem bóng cản một hồi, sau đó cấp ở đối phương, cầu thủ phía trước đem bóng lại lần nữa đặt ở chính mình dưới thân. Hai phút sau khi, Gamma bắt đầu dẫn bóng từ trung lộ đột phá, sao liên tục cấp sát người bức cấp cũng không có để hắn mất đi cân bằng, cuối cùng lựa chọn đẩy ngã Gamer trọng tài chính quả đoán đưa ra thẻ vàng, bọn họ tấn công mang đến áp lực xác thực không nhỏ a, mớn eo cảm thán một tiếng, đúng đấy, có điều không liên quan, chúng ta phòng thủ vẫn là rất vững vàng, jesu trả lời nói, hắn cũng không lo lắng sẽ ăn một tấm thẻ vàng sau khi sẽ như thế nào, sao em tần giữa sân phòng thủ lại không phải chỉ dựa vào serean một cái, mặc kệ làm cản lì tờ hay là reber junior cũng có thể ở phòng thủ bên trong làm ra công hiến, cái này đá phạt tạt làm tạ cũng không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp, sao cấp tốc phản kích, vĩ nhìn xù ở cánh trái cho khe đồ đủ tiếp bóng sau khi chuyển đến phía sau, vạn vợ ra sức đánh đầu xuống đỉnh, quả bóng cao hơn sáng ngang. Đối mặt sao tần phòng thủ, hạt tuy rằng vẫn ở tấn công, nhưng là bọn họ chế tạo áp lực nhưng hiển nhiên là có chút không đủ. Hai cái tiền đạo bắt đầu liên tiếp dẫn đường biên sau đó tham dự đến tấn công, nhưng là hiệu quả cũng không phải rất tốt. Sau em tần hai cái trung vệ mặc kệ là đối với không trung vẫn là mặt đất, phòng thủ đến độ tương đương vững vàng. đúng là bọn họ một lần hậu trường chuyển bóng dài đưa đến không sai hiệu quả, dạng tạ tạ tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, đối mặt dạng dạng ủ rũ phòng thủ, hắn mạnh mẽ biến hướng chụp bóng, tránh ra một cái chỗ trống. Sau đó quả đoán lên chân số bóng. Đại Martin ra sức bay người đi nào, nhưng vẫn là kém một chút, ở tạo fan bóng đá hy vọng trong ánh mắt, quả bóng tầm tầng đánh vào trên sàng ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên tạo các cổ động viên to lớn tiếng thở dài. Có điều rất nhanh bọn họ liền bắt đầu không ngừng vỗ tay, dù sao lần này tấn công chế tạo uy hiếp đã tương đương không sai, dưới tình huống như vậy, tiếp tục tấn công lời nói, có phải là có thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp đây. Vì lẽ đó bọn họ cũng là tràn ngập hy vọng. Nhưng mà ngăn ngắn sau một phút, bọn họ hy vọng liền lại lần nữa phá diện. Zalet ở hậu trường đưa ra một cái đẹp đẽ truyền dài. Trong nháy mắt ra tốc độ đủ đem Atlantata các hậu vệ ngã tại phía sau, sau đó rẽ xuống quả bóng. Atlantata chỉ có một cầu thủ tới kịp về phòng thủ, nhưng mà hắn mới vừa ngăn ở Đỗ Đủ trước người, Đỗ Đủ liền thuận thế đem bóng một cái đẩy ngang, tốc độ cực nhanh từ bên cạnh hắn mà tới. Sau một khắc, đột phá Đỗ Đủ nâng lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc gần, lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run dậy. Hai không, Southampton lại là một lần nhanh như tia trước phản kích tương tự hậu trường chuyền dài, dễ dàng liền xé ra Atlantata hàng phòng thủ cùng sang em tần so ra, Atlanta sát thực vẫn là có vẻ lộn rất nhiều. sao em tần rõ ràng chính là ở phòng thủ phản công dẫn xà xuất động, nhưng là hiệu quả nhưng tương đương cũng sai. hai lần trên giải, hai cái đi bản. hiện tại Atlanta phiến thức. không ít bình luận viên cũng bắt đầu ra kết luận, ngược lại không là bọn họ mượn gió bẻ măng, mà là lấy sang em tần thực lực và tại trang di on bên trong kinh nghiệm, hai bóng dẫn trước sau khi, trên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. cũng đừng nói bọn họ mới vừa ở giải đấu bên trong chịu giáo hấn, dưới tình huống như vậy, thì càng thêm sẽ không có ảnh hưởng gì. Bình thường bọn họ có thể sẽ thả lỏng, nhưng là vào lúc này liền không có khả năng lắm. Dù sao coi như có người gặp liên tục ở một nơi nào đó đấu vật, cũng sẽ không liền với ở một nơi nào đó đấu vật, trừ phi hắn là cái kẻ ngu si. Mà đón lấy thi đấu bên trong, sao em tần ưu thế cũng tương đương rõ ràng. Bọn họ không ngừng mất cướp, để hạt lan tạ tấn công trở nên càng thêm khó khăn. Bọn họ cũng bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, uy hiếp hạt lan tạ không thành. Ban vở có một lần trước sân cướp đoạn sau khi hướng ngang dẫn bóng xuất bóng, bị đối phương thủ môn hiểm hiểm đập ra đường biên ngang, cũng làm cho hạt các cổ động viên sợ hết hồn. Nếu như cái này bấm vào. Cái tia thật chính là một tia hy vọng đều không có. Atlanda các cầu thủ đúng là tiếp tục đang cố gắng, gặp mỡ lại lần nữa ở giữa sân mạnh mẽ đột phá sau cho khe, mà Atlanda ủ làm ra một lần đẹp đẽ chặn lại, trên đường đem bóng cho gãy xuống. Hiệp một kết thúc. Sao em tần sân khách hai bóng dẫn trước. Đội chủ nhà Atlanda biểu hiện kỳ thực cũng không kém, nhưng là ở nắm cơ hội trên bọn họ nhưng trên lệnh rất nhiều, bị Sao Em Tần nắm lấy hai lần cơ hội phản kích. Hiệp 2 nếu như bọn họ không thể cấp tốc đạt được ghi bàn lời nói, như vậy cuộc tranh tài này bọn họ liền sẽ rất khó khăn. Không ít bình luận viên thở dài nói. Hiệp 2 tiếp tục phòng thủ phản công, có thể đi vào mấy cái là mấy cái. Jesu ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cũng không nói thêm gì. Cuộc tranh tài này đã định ra nhạc dạo, trừ phi Atlanta có thể ở Hiệp 2 điên cuồng khởi xướng tấn công, sau đó vận khí rất tốt liên tục đi bàn, bằng không lấy sang em tần năng lực tiến công, đều sẽ không để cho Atlanta ở Hiệp 2 nhấc lên sóng gió gì. Atlanta xác thực cũng chỉ có điên cuồng tấn công một con đường có thể đi. Nhưng mà muốn làm được điểm này, phải ở Hiệp 2 rất sớm ghi bàn mới được. Vì lẽ đó ở Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Bọn họ lập tức không thèm đến sự bình thường bắt đầu rồi mãnh liệt tấn công, nhu cầu muốn ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền đạt được ghi bàn. Chương 1125, không có đội so với chúng ta càng hiểu trang Tí League chương 1125, không có đội so với chúng ta càng hiểu trang Tí League khi người muốn mãnh liệt thời điểm tiến công, cũng là chính mình hàng phòng thủ suy yếu nhất thời điểm. Nay ở trên sân bóng, thường thường là một cái chân lý. Cái này chân lý ạt lạn tạ các cầu thủ không phải không biết, chỉ bất quá bọn hắn vào lúc này, trên căn bản rất khó cân nhắc đến điểm này. Dù sao muốn phản kích dứt điểm, cũng không dễ như vậy bởi vì hiệp hai bọn họ vừa bắt đầu ngay ở mánh liệt tấn công, vì lẽ đó bao quát đồ đủ. Sao em tần sở hữu cầu thủ đều ở chính mình nửa sân bên trong, trực tiếp uy hiếp đến đạt không thành độ khả thi, không phải quá to lớn. Vì lẽ đó bọn họ cũng là quên, đồ đủ người này lực phá hoại đến cùng lớn bao nhiêu? Atlan tấn công đánh tới bên trong vùng cấm, bị lịch trước tiên đem bóng đội lên đi ra, quả bóng bay đến vòng ngoài cấm địa, Sao E nhảy lấy đà, đem bóng chuyển cho Zealber Junior, Zealber Junior không giữ bóng cho Khe, đem bóng chuyển cho bên trong vòng phủ cận đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng, gia tốc, đột phá. Lần này trước mặt hắn một tên cầu thủ phòng ngự liền bị hắn đột phá đi qua Đỗ Đủ nhanh chân đuổi theo quả bóng vọt qua bên trong vòng gò sen từ mặt bên nào tới dự định quay giày Đỗ Đủ đi tới nhưng mà Đỗ Đủ tuy rằng thần cao không cao trọng tâm nhưng rất thấp ở hắn dây dưa bên dưới vẫn như cũ một cái dừng khẩn cấp gia tốc lại lần nữa đột phá gò sen phòng thủ có điều gò sen lần này quay giày cũng không phải không hiệu quả Đỗ Đủ bắt đầu bị bức ép hướng về phía đường biên hắn bắt đầu đường chéo nhằm phía vùng cấm mà lúc này một gã khác hậu vệ cũng trở về phòng thủ Đỗ Đủ đang chạy bên trong bắt đầu liên tục lay động hắn làm một cái cực kỳ chân thực hướng ngang dân bóng động tác giả sau một khắc nhưng lại lần nữa thằng cấp đột phá từ người thứ ba hậu vệ bên người vào tới cái thứ ba bình luận viên phát sinh một trận dí dỏm tên cuối cùng hậu vệ đánh tới đồ đủ thuận thế dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước sau đó một cái dừng thần cấp hướng ngang từ đối phương bên người vào tới đối phương hậu vệ miễn cưỡng xoay người dự định bấy giày đồ đủ xuất bóng nhưng mà đã chậm một bước đồ đủ ở trụ quá hắn sau khi lập tức liền lên chân trái xuất bóng quả bóng gạo thét bay về phía khung thành bóc xa sau đó từng từng va vào lưới khung thành ba không sao một lần nhanh như tia chớp phản kích ở hiệp 2 mở màn bẹn bẹn 2 phút thời điểm liền mở rộng dẫn trước ưu thế, không có bất ngờ. Sao em tân đã đặt vững chính mình ưu thế tuyệt đối. Đồ đù Mai Khai nhị độ. Đây là một lần đặc sắc tuyệt luân solo ghi bàn. Hán tử giữa sân bắt đầu, liên tục thoáng qua bốn tên đạt lan tạ cầu thủ, sau đó đem bóng đưa vào khung thành. Đồ Đu, một cái vĩ đại xả thủ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ nhảy lên đến bung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó rơi xuống đất xoay người, cùng xông lên các đồng đội ôm nhau. Đây là một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn, coi như là chính đồ đủ cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy tương đương hư vấn chỉ có điều sang em tần cấp cầu thủ nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà thả lòng thi đấu tâm thái trên một hồi thi đấu bọn họ mới vừa bị phê bình chính là tối cảnh giác thời điểm đây mà atlanta lúc này tinh thần nhưng là giảm xuống đến tương đương lợi hại ở tập hợp lại chuẩn bị khởi sướng thời điểm tiến công lại lần nữa bị đánh đòn cảnh cáo áp lực này liền có vẻ càng to lớn hơn vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó bọn họ có vẻ hơi mệt bại. mà sang em tần nhưng là thừa dịp vào lúc này lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tấn công mở bóng sau 2 phút Sau khi em tận ở trước sân đánh ra tinh diệu phối hợp, lùi lại đồ đủ nhận được re bờ duyên bóng, sau đó đưa ra đẹp đẽ cho khe, phản biệt vị thành công bạn vợ hình thành đối mặt không thành, sau đó ung dung lốp bóng dứt điểm, 4-0. Sau 5 phút, bạn vợ ông mất cân rõ và thỏ chai rượu, ở cánh phải cầm bóng sau khi chọt khe trung lộ, đồ đủ trước cắm vào lại lần nữa hình thành đối mặt không thành, thoảng qua tấn công thủ môn sau khi ung dung đem bóng đưa vào không thành trống, hoàn thành hất chịch đồng thời, cũng tỷ số mở rộng vì 5-0. Atlanta cổ động viên quả thực muốn điên. Hiệp 2 mở màn chỉ có 10 phút, bọn họ liền ngay cả ném ba bóng Southampton như vậy điên cuồng tấn công, để bọn họ xem như là chân chính biết rồi cái gì gọi là đỉnh cấp đội ngũ tấn công. Có điều rất hiển như là, năm bóng dẫn trước sau khi, Southampton cũng dự định có chừng có mực, không thể thắng đến quá tận. GESU bắt đầu thay đổi người, đồ đủ ở đội khách fan bóng đá tiếng reo hò bên trong đi xuống sân bóng, dẹt lên sân, tiếp theo vị nỉn sủ cũng bị đội ra sân, Goryselson lên sân, Southampton bắt đầu càng nhiều bắt đầu khống chế giữa sân. Mà ở sau 20 phút, vợ ngậm cùng Niuzy thay đổi re cùng Bamber, Southampton tiếp tục chính mình thay phiên. Băng đội trưởng đi đến cạn sẽ lộ trên cánh tay, hắn xem như là hiện tại trên sân giải nhất tư cách cầu thủ. Atlanta ở trong khoảng thời gian sau đó liều mạng muốn đạt được đi bàn, nhưng mà muốn làm được điểm này vẫn là quá khó khăn, tần các hậu vệ bắt đầu thể hiện ra giá trị của chính mình, không ngừng thông qua chính mình thân thể ngăn cản Atlanta tạ tấn công. Mà số ít mấy lần hình thành sút bóng, cũng bị Đại Martin từng cái đem bóng đập ra. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số hình ảnh nắt quãng ở 5-0 trên, Southampton sân khách quét ngang đối thủ, Champions League đạt được 3 thắng liên tiếp. Hơn nữa thành tích của bọn họ cũng có thể gọi đáng sợ. Hai cái sân khách một cái sân nhà, bọn họ nhưng một cái 301 cái 401 cái 50, đều đã ra đẳng cấp dây số đến, đến rồi. Ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Azat đúng là không tụt dây xích, bọn họ sân khách hai một nỗ lực đánh cục Trung Nhật đệ diện, ba vòng hạ xuống, sao hem tần là bắt được 9 phần, Azat cùng Atlanta đều là 4 phần, Trung Nhật đệ diện không điểm lọt đáy, này vòng bảng sinh thái hoàn cảnh, đúng là rất chân thực thể hiện ra ngoài. Vẫn chưa thể nói chúng ta có thể sớm ra biên, chỉ có thể nói chúng ta tình huống bây giờ rất tốt. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói. Xác thực, bọn họ muốn sớm ra biên, ít nhất còn phải lại thắng một hồi mới được. Mà đối với Sam tần tới nói, bọn họ đón lấy thi đấu có lẽ sẽ thay phiên, sẽ không lại chủ lực ra trận, nhưng là coi như là thay phiên em tần, cũng sẽ là một cái nhân vật đáng sợ. Hơn nữa coi như thay phiên, đồ đủ cũng nhất định sẽ ra trận, một cái ở ba trận thi đấu bên trong tiến vào sáu cái bóng siêu cấp xạ thủ, bọn họ có thể chế tạo uy hiếp sẽ bao lớn. Đây là tất cả mọi người cũng không dám nghĩ tới sự tình đối với Atlante cùng Araz tới nói bọn họ muốn ra biên ngoại trừ nghĩ biện pháp tại trên người Saem Tần xem có thể hay không mò đến thắng lợi ở ngoài còn cần nhìn bọn họ một vòng cuối cùng giao thủ kết quả thắng lợi cần dựa vào chính mình nỗ lực đến thu được từ góc độ này tôi nói Saem Tần tại đây vòng bảng bên trong cũng không có ảnh hưởng đến cái khác đội bóng bọn họ hay là muốn thông qua chính mình nỗ lực thủ thắng mới được dưới tình huống như vậy cũng không tồn tại có cái gì không công bằng cái khác đội ngũ ta không muốn đánh giá có thể đá Chang Dion Hon đều là đội mạnh. Chúng ta có thể biểu hiện tốt như vậy chỉ có điều là bởi vì chúng ta có kinh nghiệm càng nhiều mà thôi. Đúng, không có đội ngũ có thể so với chúng ta càng hiểu Tram Thiolip, không phải sao? GESU nói, chương 1126, không giống đối thủ không giống phương pháp chương 1126, không giống đối thủ không giống phương pháp sắc thực toàn bộ châu Âu, không có đội ngũ có thể so với Sam Hampton càng hiểu Sam Hampton, đây là thật sự tối hiểu. Mà đối với Sam Hampton tới nói, bọn họ Tram Thiolip vòng bảng thi đấu 3 tháng liên tiếp chỉ có điều là vừa mới bắt đầu. Cái này mùa giải mục tiêu của bọn họ là tứ quân vương, như vậy ở trang Tionlist vòng bảng thi đấu đã tích lũy đầy đủ ưu thế sau khi, bọn họ là có thể đem sự chú ý càng nhiều phóng tới cái khác thi đấu bên trong đi tới. Ở không trọng yếu thi đấu bên trong tận lực không tiêu hao chủ lực tinh lực, này đồng dạng là toàn thể chiến lược một cái phân đoạn. Sau đó một hồi giải đấu bên trong, Southampton là sân nhà đá với Newcastle, đối với này chi đã lưu lạc thành trung du đội bóng đội ngũ, Southampton ở sân nhà chỉ là thoáng thay viên một phần chủ lực, cái khác chủ lực toàn bộ giá trận. Thi đấu quá trình cũng rất thuận lợi, Đồ Đủ đang không ngừng chạy sau khi Mai khai nhị độ, Cựu một hắn liền đỉnh đầu chân đá liền dưới hai trận, mà hiệp 2 thay thế bổ sung hắn ra trận án và dẹp tục lên sang Southampton Hỏa Lực, cũng đạt được một cái huy bàn, Southampton cuối cùng 3 không nhẹ lấy điu đạt được mùa giải này trận thứ 7 giải đấu thắng lợi. 8 vòng hạ xuống, Southampton bắt được 22 điểm. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu ở bảng tổng sắp trên chiếm cứ tương đương ưu thế. Xếp hàng thứ 2 chính là Leicester City, bọn họ 6 tháng 2 phụ, chỉ có 18 điểm, cái khác đội mạnh đều dồn dập ra một vài vấn đề, Liverpool cùng hỗn hứa đều chỉ có 17 điểm, Man City cùng Chelsea càng là chỉ có 15 điểm. Mà khá là thảm chính là MU. Bọn họ cái này mùa giải bắt đầu sau đụng tới không ít vấn đề, sang cô hòa vào cũng không phải rất thuận lợi. Tám vòng hạ xuống bọn họ chỉ lấy đến 13 điểm, đã bị Southampton bỏ qua rồi chín phần trên lệnh. Tiếp tục như vậy lời nói, Southampton ở giải đấu ưu thế cũng sẽ từ từ mở rộng, mãi cho đến đối thủ rất khó đuổi theo. Không ít bình luận viên đều đối với Southampton cái này mùa giải bắt đầu tương đương thán thở, thật không có cảm thấy cho bọn họ biểu hiện thật là bởi vì giờ giờ mi ở lít toàn thể kéo hồng, trước hai cái mùa giải Liverpool cùng Man City cũng đều là như vậy bắt đầu, một hơi đem đối thủ bỏ qua mới khá là thuận lợi bắt được giải đấu quá quân, Man City cái tiếc nhưng là vẫn bị Liverpool gắt gao truy đuổi. Suýt chút nữa liền mở bản. Có thể thấy được hiện tại tờ giờ mi ở league cạnh tranh sát thực tường. Dương Tịch liệt, người hơi hơi thiếu một chút, liền dễ dàng liên tục xảy ra vấn đề. Mà vào lúc này đối thủ so với ngươi biểu hiện được liền có thể cấp tốc xây dựng lên ưu thế. Mùa giải trước Liverpool chính là như vậy, mặc kệ là Southampton hay là Man City, toàn thể biểu hiện kỳ thực không tính kém, nhưng là đều sẽ ra một vài vấn đề. Lúc này Liverpool liên tiếp thắng liên tiếp, cấp tốc liền tích lũy đầy đủ ưu thế cái này mùa giải sang em thần rất rõ ràng cũng có như vậy xu thế bọn họ đón lấy vẫn có một ít đội mạnh muốn đối kháng có điều trước bọn họ đã trước sau đánh bại chelsea cùng đội vừa, đón lấy chỉ cần biểu hiện không phải quá kém như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn sau đó tuần này là lit cup vòng thứ tư thi đấu Sao em thần đụng tới mùa giải trước thăng cấp phun hẻm đội ngũ này cái này mùa giải ở dortmund The The ở lit to lớn nhất nhiệm vụ chính là chủ hạng vì lẽ đó tinh lực của bọn họ cũng không có đặt ở cuộc thi đấu bên trong mà là đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong Dù sao nếu như có thể bảo vệ tờ Giờ Mi ở lít vị trí lời nói, cái kia tiền lời có thể so với đá đá cuộc thi đấu muốn cao hơn nhiều. Hiện tại tờ Giờ Mi ở lít tên cuối cùng, một cái mùa giải cũng có thể phân đến 120 triệu bảng anh khoảng trường, trái phải, đây là một bút tương đương kinh người thu vào. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, phùn hẻm cũng không có coi trọng, bọn họ thậm chí phái ra phần lớn thay thế bổ sung, ngược lại cũng đã có điều, còn không bằng để chủ lực nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Dưới tình huống như vậy. Southampton cũng là thắng được tương đương ung dung, đồ đủ trong trận đấu rất sớm mở tỷ số, mà Sock nhưng là giao cho cái khác cầu thủ, Philippe Coumhalva dẹt ở hiệp một các tiến vào một bóng, giữa sân nghỉ ngơi Southampton bắt đầu mức độ lớn thay phiền, nhưng là thay thế bổ sung lên sân bắt đi cùng liệu gì là cũng lại tiến vào một bóng, Southampton lấy 50 ung dung đánh bại đối thủ, tiến vào list cuộc vòng thứ 5. Vòng thứ 5 trên thực tế chính là tứ kết chiến, ở tứ kết bên trong, Southampton đụng tới Newcastle, Arsenal khá là xui xẻo đánh vào Man City, còn vừa đụng tới Salford City, mở nhưng là đụng tới Everton. Phần tổ còn có thể a ZSU -e ở trong lòng nghĩ. Liệu cá sổ mới vừa ở giải đấu bên trong bị Southampton Tần Ung dung đã đánh bại, lấy bọn họ hiện tại đấu trí cùng thực lực, muốn cùng Southampton đối kháng, vẫn là rất khó một chuyện. Cứ như vậy, ở trên nửa mùa giải trong thời gian còn lại, Southampton có thể mang sự chú ý toàn bộ đều phóng tới giải đấu bên trong, tranh thủ xây dựng lên đầy đủ ưu thế. Mà cuộc thi đấu mặc kệ là Lit Cup tứ kết vẫn là Trang Dion còn lại 3 trận thi đấu, bọn họ cũng có thể thoáng vung lòng một chút. Dù sao còn có lúc đất cuộc thi đấu đá dưới tình huống như vậy, giải đấu bên trong có thể tập trung vào càng nhiều, xây dựng lên đầy đủ ưu thế dưới nửa mùa giải cũng càng tốt hơn khởi sướng chạy nước rút một ít sau đó ba trận giải đấu sao em cần muốn trước sau đá với họ bệ mở cùng bở gì tở tổng này ba cái đối thủ cũng không tốt đá ngọc bệ cùng bở gì tở tổng xem như là tiêu chuẩn trung du đội bóng nhưng là bọn họ cũng thường thường có thể cho đội mạnh chế tạo một chút phiền toái mở không cần phải nói bọn họ gần nhất thành tích không được nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là tương đối xuất sắc này ba trận thi đấu nếu như đều có thể bắt sao em cần cái này mùa giải tại bên trong giải đấu ưu thế liền em gặp tích lũy đến phi thường thâm hậu Có điều sang em tần các cầu thủ cũng rõ ràng, đối với giờ mi ở lít như vậy giải đấu tới nói, tiền kỳ tích lũy nhiều hơn nữa ưu thế, cũng không nhất định liền có thể ở phía sau vô tư, dù sao rất nhiều lúc bọn họ chính là truy đuổi người, mùa giải trước Liverpool đều bị bọn họ truy đuổi đến không quen. Gắng giữ lòng bình thường, kiên trì đến mùa giải kết thúc, hoàn thành như vậy một cái vĩ đại mùa giải. Đây chính là sang em tần mục tiêu. Cũng là sang em tần các cầu thủ ở trong khoảng thời gian sau đó, muốn làm đến sự tình. Họ vẹt có một ít rất xuất sắc cầu thủ. "Bất quá bọn hắn nhanh chóng tấn công cùng phòng thủ phản công, cũng không phải chúng ta sẽ quá lo lắng chiến thuật, vì lẽ đó chúng ta trong trận đấu tiên chỉ cùng bọn họ dây dưa, thể hiện ra chúng ta khống chế bóng trên thực lực, sau đó đi làm thịt bọn họ, hiểu chưa?" JSSU ở trận đấu bắt đầu trước nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, kỳ thực họ biệt cách đá cùng Atlas còn hơi hơi tương tự. Có điều Atlanta có uy hiếp nhất chính là ép lên đến lợi dụng trước sân phối hợp đến xé ra đối phương hàng phòng thủ, mà họ BES phản kích càng sắc bén một ít, thêm vào Atlanta dù sao vẫn là không quá quen thuộc sao Hampton, cho nên đối với trả cho bọn họ dùng phòng thủ phản công có thể, đối phó họ BES, phải lấy ra bọn họ không chế bóng năng lực, đến giết chết đối thủ. Đối với không giống đối thủ, đương nhiên phải dùng không giống phương pháp. Đánh bại đối thủ đồng thời, còn đừng làm cho chính mình quá mức mệt ngọc, cái này cũng là một cái phi thường tất yếu sự tình. Trương 1127, GESU sức lực trương 1127, G.E.S.U. sức lực họ Vets có mấy cái cầu thủ kỳ thực G.E.S.U. đều có chút hứng thú, tỷ như tiền đạo cánh chảo, Midhi cô trùng cửa phía tây nai sở, đào nha giữa sân nở Vets cùng bẹn chồn giữa sân đăng đông có lệ. Những thứ này đều là rất tốt cầu thủ, chỉ bất quá bọn hắn ở Schlem tần muốn đá chủ lực vẫn là rất khó, làm thay thế bổ sung đối phương cũng chưa chắc đồng ý. Dù sao bọn họ tuổi cũng không lớn, còn chưa tới vì quán quân tình nguyện làm thay thế bổ sung. Mức độ đối với này JSU chỉ có thể tiếc nuối, mình quả thật không thể làm ra sở hữu cầu thủ tốt. Trận đấu bắt đầu sau khi, họ vẹt sát thực đã được rất tích cực, toàn trấn sân nhà bọn họ không ngừng thông qua chạy cùng chuyển bóng tìm kiếm cơ hội, cũng không có ép lên tấn công, có điều cũng không hề từ bỏ phản kích hy vọng. Sao thêm tần nhưng là ở giữa sân không ngừng chạy tới chạy lui động, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, bọn họ tấn công có vẻ cũng không phải như vậy các bác, nhưng ở Zhe bờ Júnior điều hành bên dưới, như là nước chảy, không ngừng áp chế họ bờ chạy. Rất nhanh, bọn Vết các cầu thủ bắt đầu cảm giác được, mình muốn chạy ra cơ hội tới, lại tựa hồ như vẫn là chênh lệch một ít, đều là không đụng tới bóng tình huống, coi như chạy trốn lại tích cực, cũng thật giống không ý nghĩa gì bất quá bọn hắn đấu trí vẫn là rất ngoan cường, đối với đồ đủ nhìn chăm chú phòng thủ làm được tương đối tốt, nhưng mà đồ đủ nhưng vẫn đang chạy cùng liên lụy, tấn công trái lại là giao cho hai bên vị nhìn sủi cùng van bờ, hoặc là trước cắm vào và dưới cùng re bờ cứ như vậy, họ về phòng thủ cũng không thể không chú ý đến sở hữu, bọn họ dù sao vẫn là muốn nắm phân, đương nhiên không thể những cái khác mặc kệ, chỉ để ý đồ đủ. mà dưới tình huống như thế, chính là đồ đủ phát huy thời điểm. thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ đường vòng cung bóng truyền đến bên trong bùn cấm, quả bóng vừa vặn rơi vào hai cái trung vệ trung gian trong nháy mắt trước cắm vào đổ đủ cấp ở tất cả mọi người phía trước nhảy lấy đà, sau đó đem bóng hất đầu đỉnh tiến vào khung thành góc xa. một khung, đồ đủ mở tỷ số, mà vẻn vẹn đi bàn, cũng không thể chứng minh thực lực của hắn cùng công hiến hiệp một kết thúc trước, đồ đủ ở trước sân cầm bóng, hắn đầu tiên là dùng một cái chân thực giả động tác thoảng qua đối phương hậu vệ, sau đó đột nhập vùng cấm, ở đối phương thủ môn tấn công thời điểm, hắn cũng không có tham công, mà là hướng ngang đem bóng đá ra ngoài, theo vào vị nỉn xù ung dung lên chân đem bóng đá vào khung thành trống. hai hiệp 2 sau khi bắt đầu, đồ đủ vẫn như cũ đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Gơ li ở cánh trái đẹp đẽ đột phá đối phương hậu vệ, sau đó chân trái đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, thúc ngựa chạy tới đổ đủ đang chạy bên trong nhảy lấy đà, sau đó lăng không dùng đệm đem bóng lót tiến vào không thành góc chết. Ba 0 Southampton xa xa dẫn trước? J ú vỗ tay đứng lên, sau đó hắn từ trên ghế dự bị gọi dậy Ản và Dẹn, hiện tại sao em tần tiền đạo cơ bản chính là như vậy thay phiên. Nếu như thi đấu thuận lợi, sao tần dẫn trước tương đối nhiều, chính là Ản và Dẹn thay đổi đổ đủ. Nếu như thi đấu rơi vào bế tắc lời nói, Ản và Z thì lại gặp lên sân cùng đổ đủ tạo thành cặp tiền đạo đến tăng mạnh tấn công. Đây là một loại rất tốt phương thức, vừa để đấu đu được không sai nghỉ ngơi, cũng làm cho ảnh và dẹt ra trận thời gian có bảo đảm. Ảnh dẹt chạy lên sân bóng, họ về sở đủ ra sân sau khi khởi sướng điên cuồng phản công, rốt cục dựa vào cửa phía tây nai sở ghi bàn hòa nhau một phần, nhưng mà rất nhanh, ảnh dẹt liền thông qua một lần sau khi đột phá chuyển bóng, hiệp trợ gỡ đạt được ghi bàn. sau Hem Tần bốn một tháng họ tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên Linh chạy. Sau đó tuần này, nhưng là Trang Di On vòng thứ tư thi đấu, cặp đôi này Sao tới nói chính là tương đối nhẹ nhàng thi đấu, bọn họ tọa trấn sân nhà, đá với hạt tạ. Trên một hồi, bọn họ ở sân khách năm không quét ngang đối thủ, đương nhiên này cũng không ý nghĩa bọn họ ở sân nhà liền nhất định có thể thu được thắng lợi, nhưng là nhưng cũng gặp cho bọn họ cuộc tranh tài này mang đến càng nhiều tự tin. Cuộc tranh tài này Jesu thay phiên không ít chủ lực, ngoại trừ đồ đủ cùng Reber Junior ở ngoài, cái khác chủ lực thay phiên phần lớn, nhưng mà ở tại bọn hắn hai người xuất lĩnh bên dưới, vẫn như cũ ở đây trên có không nhỏ ưu thế. Tuy rằng bị đối phương tập trung nhìn chăm chú phòng thủ, đồ đủ vẫn là ở hiệp một tiên tiến một bóng, sau đó hắn kiến tạo liệu gì lạ đạt được cái thứ hai đi bàn. Atlântica ở hiệp 2 khởi xướng hung manh phản công, đồng thời ở trong vòng 5 phút rửa vào lễ lịch khí kỳ cùng gõ sèn các một cái ghi bản nỗ lực san bằng tỷ số. Lúc này đố đủ cùng Zhe Bở Zhuiner cũng đã bị đội ra sân, nhưng mà Southampton vẫn như cũ ổn định chính mình trận tuyến. Ở bỡ lì ngạm xuất lĩnh ban phát nổi lên phản kích, đồng thời ở phút thứ 78, Hạn vạ dẹt bên trong vùng cấm đâm bắn hoàn thành rồi tuyệt sát, Southampton sân nhà 3-2 nỗ lực đánh cụ Atlântica, đạt được mùa giải này trang Premier League vòng bảng 4 tháng liên tiếp. Ở Maccash một hồi thi đấu bên trong, à dắt lại lần nữa đánh bại Trung Nhật để rảnh, cứ như vậy Southampton bốn trận bắt được hoàn toàn, đã sớm hai vòng từ này vòng bảng ra biên, Arsenal bắt được bảy phần, Atlanta vẫn là bốn phần, Trung Nhật đệ dần lọt đáy, đón lấy hai vòng thi đấu, đối với Atlanta tới nói khá là trọng yếu. Còn đối với Southampton tới nói, bọn họ thì lại có thể đối lập ung dung một điểm tiến hành phía dưới hai trận thi đấu. Southampton hầu như là như bẻ cành khô bình thường bắt được vòng bảng thi đấu ra biên quyền. xác thực, như vậy một vòng bảng, đối với bọn họ chế tạo áp lực xác thực đã không đầy đủ, nhưng là cân nhắc đến bọn họ giải đấu thành tích cũng đồng dạng làm người ta giật mình. Giải thích sao em tầng trạng thái rất tốt, bọn họ cái này mùa giải từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra rất tốt trạng thái, muốn hướng về các hạng bình dự khởi sướng xung kích. Chỉ có điều dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể vẫn kéo dài đến mùa giải kết thúc sao? Này cũng thật là ẩn số. đương nhiên, bọn họ hiện tại đã từ từ ở giải đấu bên trong đạt được ưu thế, Changi League cũng sớm ra biên, từ cho tới nay mới thôi biểu hiện đến xem, bọn họ là toàn châu Âu châu trạng thái tốt nhất đội bóng. Liên nhìn bọn họ có thể duy trì bao lâu? Các bình luận viên cảm thán sao em tần biểu hiện, mà JSU thì lại cũng không có quá quan tâm đội ngũ trạng thái được. Vậy thì tiếp tục như vậy đá xuống đi, ngược lại sang Hamptons bằng ghế độ bị cùng hắn đúng lúc thay phiên chiến thuật, các cầu thủ chí ít ở thể năng trên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồ đủ cái này mùa giải bắt đầu tới nay xem như là toàn cần, giải đấu, trang Tolis, lúc cùng hai cái sút của Potter của hắn đều tham gia, nhưng là phần lớn thi đấu hắn cũng chính là đá 60 phút, hắn sẽ rất mệt không. Cơ bản không thể, sở hữu Sanghempton trong cầu thủ cuối cùng đá được nhiều nhất, còn có thể là hắn cùng Reber Júnior, bọn họ đều không mệt, những người khác thì càng thêm sẽ không quá mệt mỏi. Như vậy kéo dài tính Mới là sanghemton cái này, mùa giải muốn xung kích bốn cái quán quân sức lực, không có như vậy sức lực nói, GES căn bản là sẽ không không thiết thực đưa ra như vậy mục tiêu á chương 1128, cho khe chúng ta cũng không sợ chương 1128, cho khe chúng ta cũng không sợ MU cấp cầu thủ đi đến sanghemton thời điểm, bọn họ là mang theo hơi hơi bi tráng tâm tình. Giải đấu đá chín vòng, sanghemton hát vang tiến mạnh, tám thắng một bình xếp hạng thứ nhất, champion Only sớm vượt qua vòng bảng, hiện tại lại là tọa chấn sân nhà, mà MU chín vị trí đầu vòng liền thua hai trận, cùng sanghemton so ra, hiển nhiên vẫn có không ít chiến Tuy rằng thứ tư cùng đệ nhất xem ra thật giống cũng kém đến không xa, nhưng mà sáu phần chênh lệnh, nhưng là chân thực. Giết chết bọn họ, mở rộng thành chín phần. Zsu ở trận đấu bắt đầu trước nói với các cầu thủ. xô sánh đối với cuộc tranh tài này vẫn là tương đối coi trọng, hơn nữa hắn đội hình chậm rãi cũng coi như là lên quỹ đạo. Hiện tại hắn trong đội hình được cho là hảo thủ như mây, đặc biệt là thời gian rất lâu đều có vẻ bình thường trung vệ tổ hợp, hiện tại cũng bắt đầu có vẻ phi thường thâm hậu. Nếu như Muji nhìn thấy hắn hiện tại đội hình, có thể sẽ thở dài một hồi. Thủ môn đợi đi hai cái hậu vệ cánh là bán bị sạ cả cùng kéo lẹ. trung vệ mạ gội dở cùng lún hợp tác, giữa sân ma tiếp cùng nhận nhiệm chức cặp tiền vệ phòng ngự, Benford trước, hai cái tiền đạo cánh là sẵn cổ cùng rất phớt, gờ gì nuốt nhiệm chức trung phong. Đây là một cái tương đương cường hãn đội hình, mà ở thay thế bổ sung chỗ ngồi, hậu vệ còn có Bailly, Lucasor, giữa sân còn có Van der Beek, Mata, tiền đạo còn có Dembele, Cavani, này đủ để chứng minh ưu hiện tại thực lực tổng hợp đúng là tương đương xuất sắc, có rất nhiều cầu thủ tốt, cầu thủ tốt nhiều hơn nữa, cũng phải có thể đem bọn họ thuận lợi bày ra mới được ra ba tiền đạo trên ba cái tốc độ kỹ thuật xuất sắc cầu thủ lực sung kích nhưng có chút không đủ Đồ đủ hai năm trước ta đều không dám để cho hắn đánh một người đột chức tiền đạo ngươi làm sao dám để gở gì nụt nâng lên trọng trách này đến G.E.S.U. ở trong lòng yên lặng nghĩ dưới cái nhìn của hắn như vậy thiên tài trẻ tuổi ngươi không cho hắn không gian cố nhiên cũng được nhưng là cho quá nhiều không gian cũng không phải chuyện tốt làm bất cứ chuyện gì cũng phải tiến lên dần dần mà không thể đốt cháy giai đoạn sao em tần cuộc tranh tài này thủ phát đồng dạng là bốn thủ môn cùng trên hàng hậu vệ đều không cái gì thay phiên. Phòng thủ vững vàng nhất định phải tiếp tục giữ vững, giữa sân nhưng là Duy Junior mang theo gér cùng Saoette, tiền đạo đủ đủ mang theo vị nín sụ cùng Vanber. Hiện tại Sae tần chủ lực cũng rất vững vàng, chính là giữa sân có thể có chút biến hóa, Sae có lúc là chủ lực, có điều hắn vị trí này có lúc cũng làm cẩn lì tở thậm chí là bỡ linh lảm. Năm người này chính là Sae tần ở giữa sân đệ nhất lựa chọn, đương nhiên cũng ít không được từ tiền đạo vị trí rút về đến Vanber. Đó đủ cung phí liệp thì lại thành tiểu đội viên cứu hỏa, bất quá bọn hắn thay thế bổ sung lên sân cùng ra trận thời điểm cũng không biết dưới tình huống như vậy cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Đây chính là Southampton đội hình độ dày đầy đủ ten chốt, hàng phòng thủ nói như vậy không cần thay viên, Southampton thay thế bổ sung hậu vệ bên trong có thể có tác dụng lớn kỳ thực liền một cái De mà trên hàng tiền đạo, có Alva dẻ thực lực như vậy tiền đạo cùng bắt đi như vậy đáng tin thay thế bổ sung cũng đầy đủ, trái lại là ở giữa sân có lượng lớn có thể lựa chọn cầu thủ, mới là JES thay đổi người sức lực cùng ten chốt. Hơn nữa giữa sân hảo thủ rất nhiều, Southampton đội hình cũng có thể tới về biến hóa, 433, 442, thậm chí 451 hoặc là đánh 352, Southampton cũng có thể hạ bút thành văn bọn họ đối với những này trận hình cũng đều tương đương quen thuộc đối phó Sổ sân loại này kinh nghiệm vẫn không tính là đặc biệt phong phú hơn luyện viên Jesu thay đổi người cùng chiến thuật biến hóa có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất cùng Sổ sân nắm tay thời điểm Jesu cũng không nói thêm gì mở ưu thủ phát bên trong ba cái tuyến trên có bốn cái sang em tần cầu thủ hơn nữa đều là bị Jesu trọng dụng quá cầu thủ hắn đương nhiên rõ ràng nên làm sao đối phó những người này ma tối giờ chính diện phòng thủ mạnh nhưng là xoay người chậm ma tiếp rất thỏa nhưng là hắn diện tích che phụ tích không đủ lớn Bây ở trước sân là một cái rất hữu dụng tấn công tay, nhưng mà nếu như có thể rất tốt chặt đứt đồng đội cho hắn chuyển bóng, như vậy sự uy hiếp của hắn liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Sàn gỗ đột phá xuất sắc, có điều tốc độ không tính rất nhanh, hơn nữa hắn thường thường cầm bóng có vẻ hơi quá nhiều, muốn cùng những người khác phối hợp, còn thiếu một chút độ vận. Những thứ này đều là có chính mình xuất sắc điểm, nhưng cũng đồng dạng có chí mạng thiếu hụt cầu thủ. Sao tần có rất nhiều như vậy cầu thủ, Jes có thể đem bọn họ rất tốt tổ hợp lên, phát huy bọn họ xuất sắc nhất địa phương, nhưng là ở người khác nơi đó, hắn liền có thể biết được làm sao đối phó bọn họ. Toàn trường Southampton các cổ động viên ở trận đấu bắt đầu sau liền phát sinh tiếng hoan hô, chuẩn bị chúc mừng cuộc tranh tài này. Trận này trận đấu bắt đầu trước còn có cái mặc niệm nghi thức, bởi vì ngay ở mấy ngày trước, đời thứ hai công nhận cầu Vương, Argentina chuyển kỳ Diego Maradona ở Argentina nhân bệnh tạ thế, tên này 60 tuổi cầu vương rời đi Argentina nhân dân, vì kỷ niệm tên này vì là thế giới bóng đá làm ra chắc việc tống hiến cầu vương, này một vòng trang The Onlyker bản đều muốn mặc niệm. Southampton cùng MU đều có cầu thủ Argentina, vì lẽ đó mặc niệm cũng làm được chân tình từ lòng. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên nhưng là bắt đầu cấp tốc vùi đầu vào thi đấu bên trong mở u các cầu thủ ở giữa sân chạy tìm kiếm dứt điểm cơ hội bọn họ trước sân ba người đều là kỹ thuật linh xảo cùng xuất sắc cầu thủ đánh phía sau cũng là bọn họ am hiểu mà ở giữa sân mặc kệ là Beffer vẫn là phật Dự, đều có ra bóng năng lực ở thi đấu phút thứ sáu bọn họ chính là dựa vào ngắn gọn chọn khe sáng tạo trận đấu này cơ hội lần thứ nhất Beffer ở thoáng rửa trước địa phương cầm bóng sao FF tới Beffer cũng không có mạnh mẽ xoay người mà là đem bóng chuyển về cho phật Dự. tiếp bóng sau khi không giữ bóng đột nhiên cho khe Quả bóng chuẩn xác bay về phía chỉ lực cùng Zealit trung gian cái kia trông giống. Gợi gì nuốt cao tốc xuyên bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi về phòng thủ Zealit. Dành trước ở bên trong vùng cấm bắt được bóng. Nhưng mà vào lúc này, Đại Martin đã vọt ra, bay người ngăn ở hắn sút bóng con đường trên. Gợi gì nuốt dẫn bóng về phía trước chuyến quá Đại Martin, có điều hắn liền hầu như không có cái gì sút bóng góc độ. Dưới tình huống như vậy, Gợi gì nuốt vẫn là lựa chọn mạnh mẽ sút bóng. Sau một khắc, quả bóng đánh vào rìa lưới trên, ra đường biên ngang, trên khán đài vang lên em tần các cổ động viên tiếng vỗ tay rất có chút buồn bực biểu thị nên chuyển bóng vợ gì nuốt khoát tay áo một cái biểu thị lần sau chú ý bọn họ chọn khe rất có uy hiếp à vợ neo lì nói một câu vẫn được chúng ta đánh không chế bóng nhất định sẽ tao nộ cục diện như thế không cần quá lo lắng jf nói với vợ neo lì hơn nữa nếu như so với chọn khe lời nói sao em tần chọn khe uy hiếp chẳng lẽ là sẽ không càng to lớn hơn sao sao thêm tần hai cái trung vệ ít nhất xoay người cũng không tính là chậm mà mu chung vệ đây mà mũi giờ xoay người liền không mũi lùi cũng giống như vậy đối mặt tốc độ càng nhanh hơn trước cắm vào thời cơ càng tốt hơn đồ đủ đủ bọn họ có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Trương 1.129 về mặt thực lực ưu thế Trương 1.129 về mặt thực lực ưu thế Jesu tự tin, đương nhiên là có khởi nguồn. Sao em tần giữa sân nắm giữ càng tốt hơn chân truyền bóng, bọn họ tiền đạo tốc độ cùng trước cắm vào năng lực, còn có đạt được năng lực, cũng là càng thêm xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, dùng tương đồng, tương tự chiến thuật, Sao em tần ưu thế, cũng đồng dạng rõ ràng. Mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng chứng minh phán đoán của hắn. Reber Junior ở giữa sân không ngừng chạy, hắn hiện tại ở sang em tần đá bóng, là một cái rất tự nhiên sự tình cả người chạy cùng tiếp ứng, toàn bộ đều dung nhập vào toàn bộ đội ngũ tiếp tấu bên trong, cũng không phải tìm cái người nào tới nhìn chăm chú phòng thủ hắn, là có thể giết chết hắn. Hắn có thể bất cứ lúc nào tiếp bóng, cũng có thể bất cứ lúc nào chuyển bóng, mặc kệ tiếp bóng sau khi là chuyển bóng vẫn là đột phá, thậm chí là làm điểm khác, đều sẽ có đồng đội ở bên cạnh tiếp ứng, để hắn có thể làm được càng thêm ung dung. Điều này làm cho hắn ở câu lạc bộ thi đấu bên trong, so với ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong trạng thái càng tốt hơn. Có người từng làm thống kê, ở sao Hắn mỗi cuộc tranh tài tiếp bóng số lần là 100 lần ra mặt, mà ở đội tuyển quốc gia, hắn mỗi cuộc tranh tài tiếp bóng số lần cũng chính là 70, 80 thứ dáng vẻ. Truyền bóng số lần cũng gần như. Điều này làm cho hắn ở sang em tần thi đấu bên trong chế tạo uy hiếp muốn so với ở đội tuyển quốc gia thời điểm nhiều không ít. Ở đơn độc thi đấu bên trong xem ra có thể không tính cái gì, nhưng mà đặt ở toàn bộ mùa giải bên trong, hắn số liệu liền muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trên thực tế, tình huống như vậy cũng làm cho hắn mỗi lần thời điểm tiến công, nắm đều sẽ lớn một chút. Thì như hiện tại, ở Sanghem đem bóng truyền cho hắn thời điểm, Hắn bên trái của bắt đầu chạy trở về chuẩn bị tiếp ứng, bên phải bản vợ nhưng là về phía trước di động, chuẩn bị tiếp ứng hắn về phía trước chuyển bóng. Hai người kia chạy, lập tức liền hấp dẫn không ít phòng thủ sự chú ý mà dưới tình huống như vậy, trước cắm vào đỗ đủ, có thể phòng thủ đến sức mạnh của hắn, liền không nhiều, chỉ có mạ gội giờ chú ý tới trước cắm vào đỗ đủ, nhưng là còn không xoay người mạ gửi giờ ở đỗ đủ trước mặt liền có vẻ quá mất. Linh sống, vì lẽ đó re bờ duy nơ cổ chân du lên, trực tiếp đưa một cái cho khe. Hắn chọt khe thời điểm, đỗ đủ cũng tâm linh thần hội trước cắm vào, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ để hắn bỏ qua rồi mạ gội giờ Sau đó giành chức bắt được bóng. Sau đó sự tình liền đơn giản, Mạc Đội Dở xoay người lại thời điểm, Đồ Đủ đã đem hắn bỏ qua rồi hai, 3 mét khoảng cách, khoảng cách như vậy đầy đủ để Đồ Đủ làm rất nhiều chuyện. Đối mặt tấn công của ghi, Đồ Đủ chỉ là đang chạy bên trong một cái giả bắn dụ rồ hắn ngã xuống đất, sau đó đem bóng hướng ngang đẩy một cái, liền từ Dở bên người bỏ tới. Sau một khắc, chính là đang hoan hô trong tiếng lên chân, đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. Bóng vào. Đồ Đủ, một không. Tên này xạ thủ thực sự là trận nào cũng đi bàn. Hắn cái này mùa giải muốn tiến vào bao nhiêu bóng đây? Có điều vào lần này tấn công bên trong chúng ta muốn nhìn thấy chính là, trước M.U. có một lần hầu như tương đồng cơ hội, nhưng mà re lịch về phòng thủ cùng Đại Martin tấn công để gỡ gì nuốt mất đi một cơ hội. Điều này cũng có thể chính là Southampton cùng M.U. trong lúc đó khác biệt, bọn họ cầu thủ có thể tương tự, nhưng là ở thực lực và kinh nghiệm trên, Southampton cầu thủ càng xuất sắc. Trên chiến thuật hai bên dùng đều không khác mấy, như vậy so sánh so sánh, hai bên một ít vị trí then chốt trên cầu thủ trên lệnh, liền thể hiện đi ra. Này cũng không phải sổ sở chiến thuật trình độ cùng S. S. U gần như. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải biết rõ một ít vị trí then chốt trên chính mình cầu thủ trình độ càng cao hơn lời nói, GESU có thể thì sẽ không dùng tương tự chiến thuật. Cùng GESU so ra, SOS có chút nộn, mà đối với hiện tại Sao Hampton tới nói, hiện tại MU, cũng có vẻ quá mức nó nớt. Các bình luận viên dồn dập đánh giá tình huống bây giờ, từ thi đấu đến xem, Sao Hampton sát thực càng xuất sắc, trình độ càng cao hơn, đón lấy thi đấu, bọn họ chiếm cư ưu thế độ khả thì cũng sắc thực muốn càng to lớn hơn một điểm. M.U. bắt đầu muốn nỗ lực khởi sướng phản kích. Bọn họ ở phút thứ 16 sáng tạo một lần cơ hội tốt. Javot ở cánh trái sau khi đột phá truyền ngang, theo vào bê phở không giữ bóng trực tiếp xuất xa. Quả bóng đánh vào ạ dạ uổng rổ trên người xuất hiện biến tuyến, hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Lần này tấn công để sang em tần trên dưới chịu đến một chút kinh hãi. Có điều rất nhanh, bọn họ liền lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Từ đường biên, từ giữa sân, bọn họ bắt đầu không ngừng khởi sướng tấn công, mà ở hai cái đường biên, bọn họ đem mở ưu áp chế có chút thảm. Cản sẽ lồ trước cắm bảo khiến cho tèo lẹ phạm vi sao em tần thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, reber đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, lướt đoạn hiểm hiểm đem bóng dài bơi. ở phòng không trên, mu này điều hàng phòng thủ vẫn là đáng tin. nhưng mà phòng không chuyện như vậy, người phòng thủ 99 lần, một lần không phòng vệ, vậy thì là một cái mất bóng. Vẹn vẹn mấy phút sau khi, đô đủ đổi vị đến cánh trái, sau đó đem bóng chuyển cho hủ pet, hủ pet mạnh mẽ đột phá thời điểm bị đoàn bị sạ cả quân lấy, dây dưa quả bóng ra đường biên ngang, phạt góc. reber đứng ở phản gấp đốt, sao hai cái trung vệ đều bật lên. Muốn nói sao em tần trước sân có chút vấn đề gì, vậy thì là thần cao không đủ, đồ đủ cùng hộ phệ thần cao đều chỉ có một em M7 ra mặt, bản vợ cao hơn một chút, một em M82, có điều hắn tranh đỉnh cùng đánh đầu năng lực cũng không thể xem như là rất xuất sắc, vì lẽ đó mỗi lần đá phạt thời điểm, chủ yếu là dựa vào trung vệ cùng giữa sân xẻt tới hỗ trợ. Rẽ bờ mở ra phạt góc, chuẩn xác bay đến phía trước. Vọt tới trước sau khi, à lạ ủ rồ đang chạy bên trong bỏ qua rồi lập phòng thủ, sau đó giành trước ở phía trước một cái hồi đầu vọng nguyền, đem bóng đội lên đi ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một cái quỷ dị đường bằng cùng, trực tiếp bay về phía không thành phía sau. Đờ ghi giật nảy cả mình, xoay người lùi lại, cũng đã chậm một bước. Quả bóng trực tiếp rơi vào không thành góc xa. Bóng vào. A dạo Udo nhận được Zebra Junior mở ra phạt góc sau khi phía trước hất đầu dứt điểm. Zebra Junior hoàn thành rồi trận đấu này lần thứ hai kiến tạo. Tình trạng của hắn cũng rất tốt. Thực sự là ưu thế thật lớn. Hiệp một vừa mới qua đi một nửa, sao Hemtần cũng đã hai bóng dẫn trước? Mở ưu hiện tại áp lực sẽ rất lớn. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ZS U bung một hồi nắm đấm, hai bóng dẫn trước quả thật không tệ có điều MU vẫn có lực phản kích lượng ở hiệp một cần đem ưu thế mở rộng đến càng to lớn hơn một điểm mới được. Sao em các cầu thủ cũng sẽ không nghĩ ở hai bóng dẫn trước sau khi liền thả lỏng, MU cầu thủ tốt vẫn là rất nhiều, cũng không thể cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Dù dỗ bọn họ công đi ra đi, sau đó chúng ta đánh đánh phản kích, hiệp một cũng phải đường bọn họ tiêu hao một hồi mới được. JSU e. buốt cảm suy nghĩ một chút, sau đó đối với trong sân làm cái thủ thế, hiện tại có thể triển khai phòng thủ phản công, MU sẽ bị bắt ghép lên đến, mà dưới tình huống như vậy, chính là sao em đạt được ghi bàn cơ hội tốt trương 1.130, mu không đơn giản như vậy trương 1.130, mu không đơn giản như vậy mu sát thực khởi sướng tấn công. bọn họ trước sân đối lập tuổi trẻ, vì lẽ đó đấu trí cũng rất dồi dào. ở tại bọn hắn kéo xuống, mu phát động một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công, nhu cầu trong thời gian còn lại chỉ ít đoạn về một cái bóng. nếu không hiệp hai liền thật không cơ hội gì. nhưng mà ở tại bọn hắn đánh mạnh sau khi, sao thêm tần đánh ra một lần phản kích, bọn họ một đường nhanh chóng lan truyền đem bóng truyền đến trước sân, bạn vợ tiếp bóng sau khi cho khe trước tắm vào kiến tạo cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi đường chéo cắt vào vùng cấm. Quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào cột dọc lên đạn ra đường biên ngang. Đờ Vì thậm chí không kịp làm ra cứu thua động tác. Ngày hôm nay Đờ Vì trạng thái thật giống không tốt lắm, phản ứng có chút trì độn. ú hơi kinh ngạc nói với bỡ nèo ly. Có người nói là mang thương ra trận. Bỡ nèo ly lật qua lật lại tài liệu trong tay, sau đó nói. ú gật gù, vậy thì có thể lý giải. Lần này phản kích cũng không có để MU các cầu thủ đấu trí giảm xuống quá nhanh, bọn họ trong trận đấu cấp tốc lại lần nữa khởi xướng tấn công, gờ dị nút một cước sút xa để Đại Martin nhào bóng bật tay, theo vào bê sờ lại lần nữa lên chân sút bóng, bị biểu hiện thần dũng Đại Martin bay người đem bóng cản đi ra ngoài. Liên tục hai lần đặc sắc cứu thua gây nên trên khán đài các cổ động viên một trận tiếng reo hò, bị MU áp chế lâu như vậy sau khi, bọn họ cảm giác mình đội bóng nên bắt đầu phản kích. Quả nhiên, sao rất nhanh liền lại lần nữa khởi một lần phản kích, trung lộ chuyển bóng, đổ đủ tiếp bóng sau khi xoay người đưa ra một cái phía sau bóng. Vị nhìn sủ hầu như hình thành đối mặt không thành, cũng còn tốt toán bị sạ cạ về phòng thủ tương đương đúng lúc, hai người quấn quyết lấy nhau song song ngã xuống đất, trọng tài chính phán phạt một cái khoảng cách không thành 26m đá phạt trực tiếp. Đồ Đủ cùng Zhe đồng thời đứng ở bóng trước, hai người nhìn nhau một cái, ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi, Đồ Đủ đầu tiên làm một cái chạy, liên lụy một phần sự chú ý, Zhe lúc này mới lên chân, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung bóng, lướt qua nhảy lấy đà bức từ người, sau đó một đầu đâm vào không thành trên góc phải. Ừ ừ ừ đặc sát tuyệt luân đá phạt trực tiếp, đẹp đẽ. Reber Junior đá phạt lướt qua bức tử người, bay vào không thành góc chết. Ba không, sao Hempton ở sân nhà xa xa dẫn trước? Quả thực là như bẻ cánh cô. đang giải thích viên tiếng la bên trong, Reber Junior mở hai tay ra nhắm phía bên sân. Cuộc tranh tài này hắn trạng thái sát thực cũng rất tốt, hai cái trực tiếp kiến tạo, còn có một cái đi bàn, này đặt ở trên người hắn kỳ thực cũng không phải rất thông thường. Tuy rằng hắn đã bảo vệ chức vô địch dòng dã năm cái mùa giải ở giờ mi ở lit đua kiến tạo, nhưng là hắn một cái mùa giải hạ xuống. Số kiến tạo lượng vẫn luôn là 15 lần đến 20 lần trong lúc đó, này đã là một cái rất đáng sợ số liệu, này từ kiến tạo người thứ hai số kiến tạo lượng thường thường chỉ có 10 lần ra mặt là có thể nhìn ra. Nhưng là trên thực tế gánh vác đến mỗi cuộc tranh tài bên trong, hắn cũng phải hai trận thi đấu mới có thể sáng tạo một cái kiến tạo. Lần này một hồi thi đấu liền đến hai lần kiến tạo, xác thực cũng là hắn trạng thái rất tốt mới được. GSS dú bung bẩy một hồi năm đấm, cuộc tranh tài này bắt đầu rất là thuận lợi, xem ra cuộc tranh tài này lấy xuống vấn đề cũng không lớn. Có điều dưới cái nhìn của hắn, MU các cầu thủ đấu trí cũng không có vì vậy giảm xuống gần nhất mấy năm qua thành tích của bọn họ cũng không tốt, có điều tại trên sổ sờ mặt cho sau khi bọn họ trong đội tình huống đúng là ổn định rất nhiều. Hiệp hai hay là muốn chú ý một chút, vừa vặn cũng đừng làm cho đám gia hỏa này quá ung dung. Jesu ở trong lòng nghĩ, đối với sao Em Tần các cầu thủ trình độ cùng trạng thái, hắn kỳ thực không có chút nào lo lắng. Hiện tại sao Em Tần hảo thủ như mây, đỉnh cấp cầu thủ cùng thiên tài trẻ tuổi không ít, trạng thái ở hắn huấn luyện dưới cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là chính là về tâm tính, là hắn rất khó khống chế lại nhân tố. Vì lẽ đó ở các loại thi đấu bên trong hắn sợ chính là các cầu thủ cảm thấy đến đối thủ cũng không bằng bọn họ, chỉ cần đá xong thi đấu liền có thể bắt được thắng lợi. như vậy tiêu tiêu hai khí mới là một nhánh đội bóng tối không thể tiếp bóng sự tình. mà đối thủ biểu hiện ngoan cường một điểm, hiển nhiên có thể để cho bọn họ càng cảnh rắc một ít, đặc biệt là mở ưu như vậy đội bóng, nếu như bị bọn họ ung dung đánh bại lời nói, các cầu thủ tâm thái khả năng liền khó có thể bị áp chế lại. ta cũng coi như là thao nát tâm a. GESU ở tiến vào phòng thay đồ thời điểm cảm thán một tiếng. tuy rằng chúng ta hiệp một đánh cho rất thuận lợi nhưng là đừng quên MU cũng là một nhánh đội mạnh, bọn họ có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, Maguire, Martinez, Bevler, Sancue. Những người này ở trước đây không lâu hay là chúng ta đồng đội, chúng ta rất rõ ràng thực lực của bọn họ. Nếu như Jsu e. nắm những cầu thủ khác đến nêu ví dụ lời nói, sao thêm tần cấp cầu thủ khả năng còn không nghe loạn? Nhưng là nêu ví dụ chính là này mấy cái bọn họ đã từng đồng đội, như vậy bọn họ liền lập tức nhấp lên lòng cảnh giác. Dù sao sớm chiều từng ở chung đồng đội, bọn họ là biết những người này xuất sắc địa phương. Sousa hiệp 2 cũng sẽ không bó tay chịu chói. Hiệp một dở gì trạng thái rất bình thường, đây là chúng ta đối lập ung dung tiến vào ba cái bóng nguyên nhân, hơn nữa bọn họ hàng tiền đạo tổ hợp cũng có chút vấn đề, hai điểm này Sở Sở cũng có thể có thể nhìn ra rồi, vì lẽ đó hắn ở hiệp 2 nhất định sẽ có điều chỉnh, điểm này chúng ta cần cân nhắc đến mới được. GESu tiếp tục cường điệu đối với hiệp 2 tầm quan trọng, mà khi hắn mỗi lần như vậy cường điệu thời điểm, các cầu thủ đều sẽ trở nên coi trọng, bởi vì nói như vậy, GESu sẽ không vô duyên vô cớ nói lời nói như vậy, khẳng định vẫn còn có chút nguyên nhân. Hiệp 2 ra trận thời điểm, Southampton các cầu thủ liền biết rồi một cái tin. Dự sân lúc nghỉ ngơi, Đờ Vĩ liền quả đoán thay đổi hai người. Đờ Vĩ ra sân, dự bị thủ môn Henderson lên sân, Gergie Nut ra sân, Hữu lao tướng Cavani lên sân. Rất rõ ràng chính là, Sosa cũng nhìn ra hai vấn đề này, sau đó hắn quả đoán dùng thay đổi người đến thay đổi vấn đề như vậy. Đờ Vĩ là trạng thái không được, Henderson mặc dù là dự bị thủ môn, nhưng cũng là cái rất ưu tú tuổi trẻ thủ môn, cái này mùa giải tiến vào một đội sau khi biểu hiện cũng là tương đối khá. Mà Gergie Nut mặc dù là cái tuổi trẻ thiên tài, nhưng mà hắn dù sao tuổi trẻ, chạy chỗ cùng tiếp ứng trên đều chênh lệch một ít hơn nữa Hà Nam Hiểu chạy cùng xung kích, cái khác hai cái tiền đạo cánh cũng đều có đối lập liền chủ điểm, mà Cavani loại này thuần trung phong cùng thuần sát thủ thì lại có thể đưa đến càng tốt hơn tác dụng. nhìn thấy hai người này thay đổi người, Sao Em Tần các cầu thủ liên biết, mở u còn chưa tới muốn từ bỏ thời điểm tranh tài. như vậy Hiệp Hai phải khỏe mạnh đá một đá. ở Sao Em Tần các cổ động viên tiếng reo hò bên trong, Hiệp Hai bắt đầu. trước tiên tấn công vẫn như cũng là Sao Tần đang không ngừng lan truyền sau khi, biến nhịp ở cánh trái mạnh mẽ dẫn bóng cắt vào bên trong, sau đó đem bóng phân đến phía sau, bạn vơ bỏ rơi. Theo vào cản sẽ lộ chính là một cú sút bóng, bị Henderson bay người đem bóng ôm vào trong ngực. phản kích. Henderson lớn tiếng hô lên. Trương 1.131, biểu đạt tôn trọng phương thức tốt nhất. Trương 1.131, biểu đạt tôn trọng phương thức tốt nhất cùng hiệp một so ra, MU tấn công hiển nhiên có vẻ cẳng có trật tự. Ở trong tổ chức bọn họ là không sánh bằng sao Southampton, như vậy liền nhanh lên một chút thông qua giữa sân, sau đó thông qua lan truyền đến tìm cơ hội. Đang nhanh chóng lan truyền sau khi, bây giờ dẫn đường biên, sau đó nhấc chân bấm bóng ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, phía sau dắt cao tốc xuyên bảo dựa vào tốc độ của chính mình bỏ qua rồi cản sẽ lộ phòng thủ sau đó nhấc chân dỡ xuống quả bóng đột nhập vùng cấm ạ dà ủ rô cấp tốc quá khứ bộc dắt phớt cũng không có cho hắn tới quấy rầy cơ hội mà là quả đoán lên chân sút bóng đại martin cũng không có cho đối phương bao nhiêu cơ hội mà là một cái đẹp đẽ đổ người đem bóng cho nào đi ra ngoài thừng hắn hiện tại đã không thành vấn đề sẽ không có cái gì trên tâm tính vấn đề như vậy lấy thực lực của hắn đảm nhiệm chúng ta chủ lực thủ môn không vấn đề chút nào bernell đi tán thưởng gật gật đầu đem dự bị thủ môn đỡ thẳng kỳ thực cũng là rất gian nan quá trình mà sao em tần lần này đỡ thẳng nhưng được cho là tương đương thuận lợi. Sau khi Hemton khởi xướng tấn công, MU thì lại dựa vào chạy cùng đối kháng chống đối sang Hemton tấn công. Bọn họ xác thực không hề từ bỏ a. Không ít sang Hemton cầu thủ trong lòng buộc lên ý nghĩ như thế. Nếu như vậy, như vậy phải càng chăm chú đối xử cuộc tranh tài này. Chỉ có điều khi bọn họ tâm thái bắt đầu thoáng thả lỏng sau khi lại muốn lập tức trở nên sốt sắng thì có điều khó, mà MU lúc này sĩ khí chính vượng, bọn họ chống lại rồi sang Hemton tấn công, sau đó sẽ thứ khởi xướng phản kích. Quả bóng rất chuyền nhanh đến lùi lại Cavani dưới chân, Vũ gây lão tướng cầm bóng xoay người. Sau đó quả đoán đem bóng phân đến bên trái, tới lui tuần tra đến cánh trái bê phở cầm bóng, sau đó đột phá truyền vào trong, phía sau trước cắm vào kiến tạo ma tiếp đem bóng chuyển ngang, trước cắm vào Cavani xoay người chính là một cước bắn mạnh, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Bọn họ tấn công là bắt đầu càng linh hoạt, bê phở không ngừng dẫn đường biên, cũng liên lụy chúng ta sự chú ý. Cái này cũng là một cái thử thách. G.E.S.U yên lặng ở trong lòng nghĩ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu hai bên đang không ngừng lẫn nhau tấn công, rất hiển nhiên chính là... M.U. tấn công trạng thái đã bắt đầu khôi phục, bọn họ hiện tại đã được càng có trật tự, mỗi người chạy cũng tương đương xuất sắc, lẫn nhau trong lúc đó đổi vị, để sau em tần phòng thủ chịu đựng không ít áp lực. Mà sau em tần tấn công tuy rằng cũng không có rơi vào hạ phòng, nhưng là M U. phòng thủ cũng bắt đầu trở nên cường hãn lên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 59, M U. trước sân đánh ra đẹp đẽ phối hợp, đổi vị đến trung lộ sản cổ vươn bóng đường biên tương tự đổi vị Cavani ở cánh phải tiếp bóng sau khi bóng thấp chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào bezerra cấp ở rellit phía trước cờ bóng, thoáng điều chỉnh một chút sau khi quả đoán lên chân số bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. Đối mặt cái này bên trong vùng cấm xuất bóng, đại Martin tuy rằng làm ra phản đoán, nhưng là vẫn là chậm một bước. Bóng vào. Bờ Juno phẹt nẹt đét. Sao em trước cầu thủ đạt được như vậy một cái đặc sắc ghi bàn? Bờ ưu hòa nhau một phần. Tuy rằng tựa hồ có hơi chậm, nhưng là cuộc tranh tài này, bọn họ còn có đến đá. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Beffer vọt vào khung thành. Sau đó ngọn ra quả bóng liền chạy ngược về. Trên khán đài Sao em cổ động viên phát sinh tiếng suy, Bọn họ đối với Beffer kỳ thực ý kiến không lớn. Tuy rằng hắn lúc đó chuyển nhượng là mùa đông thời điểm. Nhưng đối với Southampton cũng không có hình thành quá nhiều ảnh hưởng, trái lại để sẵn cổ cùng vì mịn sụ thu được càng nhiều ra trận cùng trưởng thành cơ hội, nhưng là vào lúc này nhìn thấy hắn ghi bàn, vẫn là gặp khó chịu. Southampton các cầu thủ cũng có chút khó chịu, cái này bóng vừa vào, chết rồi 8 phần 10 mở hữu xem ra lại có muốn phục sinh dấu hiệu, đương nhiên đến càng tốt hơn đem bọn họ áp chế xuống. Southampton tấn công ở mở bóng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Đồ đủ rất nhanh sẽ chế tạo một cơ hội, hắn đổi vị đến cánh trái sau khi cầm bóng, liên tục lay động sau khi tại chỗ lên chân sút bóng, quả bóng bay về phía không thành phía sau. Henderson ra sức cứu thua vẫn như cũ kém một chút, nhưng mà quả bóng nhưng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên một trận tiếng thở dài. chuỗi này tấn công bên trong, đồ đủ biểu hiện tương đương đặc sắc. Đáng tiếc vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Không sao, lần sau tấn công tận lực nắm lấy. Jesu ở đây giới gọi. Sau 3 phút, sau thêm tần lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tốt. Zebre Junior mở ra phạt góc, quả bóng ở phía trước bị mạ đuổi dở dài đây. Vòng ngoài cấm địa bạn vở lăng không trực tiếp sút bóng, bị về phòng thủ Cavani dùng thân thể chặn ra đường biên ngang. Loại này lao cầu thủ thật phiền GESU cũng gọi phát sinh cảm thán thành, có điều rất hiển nhiên chính là, như vậy cảm thán, kỳ thực cũng là một loại khích lệ. Cavani loại này lao tướng, có thể không còn xem lúc còn trẻ như vậy không gì không làm được, nhưng là chỉ cần hắn lên sân thời điểm thân thể không có vấn đề gì, như vậy liền nhất định có thể trong trận đấu thể hiện ra giá trị của chính mình. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở mùa Usan bằng điểm số sau khi phút thứ 14, bọn họ khởi sướng một lần phản kích. Lần này là sản cô đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, phần mở ra phạt góc, đại Martin đúng lúc tấn công đem bóng đánh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm B sợ không giữ bóng trực tiếp xuất xa. Quả bóng đánh vào re lịch trên người sản sinh biến tuyến, Cavani nhưng là xuất hiện ở quả bóng biến hướng con đường trên, sau đó một cái phấn đấu quên mình đối người sung đỉnh. Như vậy chạy chỗ cùng biến tuyến, thần tiên đều không cách nào ngăn cản, tất cả mọi người hầu như là trơ mắt nhìn hắn hoàn thành rồi lao xuống đánh đầu cẩn thành, sau đó sau một khắc, quả bóng liền bay vào không thành. Bóng vào. Phút thứ 73. Mở lại tiến vào một bóng. Hiệp 2 bắt đầu phút thứ 14 bọn họ liền tiến vào một cái, phút 28 lại tiến vào một cái. Nhìn như vậy đến, trận đấu kết thúc trước bọn họ liền có thể san bằng điểm số bình luận viên treo tức nói có điều rất hiển nhiên chính là cái này đi bàn, không nghi ngờ chút nào sâu sắc kích thích sang em tần cầu thủ cùng các cổ động viên hiện một bọn họ ba bóng rất trước hiện tại nhưng là chỉ dẫn trước một cái bóng này tính là gì khiến người ta bất ngờ đại địch chuyển sao quả thật đại địch chuyển cố nhiên khiến người ta hưng phấn sao em trải qua đại địch chuyển số lần cũng không hế nhưng là đó là chính mình địch chuyển người khác nếu như chính mình thành đại địch chuyển bối cảnh bản cái kia có thể chịu sao tuyệt đối không thể nhẫn nhịn jesu cũng không có thay đổi người hắn biết vào lúc này cầu thủ không cần thay đổi người liền có thể kích thích ra bọn họ mãnh liệt nhất đấu trí. Hắn giải cầu thủ khác, đương nhiên rõ ràng vào lúc này nên làm sao đi làm. Quả nhiên, ở một lần nữa mở bóng sau khi, sau tần đấu trí cùng trạng thái, cũng lại lần nữa bị kích phát rồi đi ra. Bọn họ bắt đầu không ngừng lan chuyển, không ngừng tìm cơ hội, kiên trì chờ đợi lại lần nữa tỷ số mở rộng. U biểu hiện quả thật làm cho người tôn kính, nhưng là đối phó loại này khiến người ta tôn kính đối thủ, liền muốn dùng càng khiến người ta tôn kính thi đấu phương thức, đi đánh bại bọn họ. Đây mới là tần biểu đạt chính mình tôn trọng phương thức tốt nhất. Chương 1132 Tất cả mọi người đều đang chờ mong chương 1132. Tất cả mọi người đều đang chờ mong ở sang em Tân Áp bước bên dưới mở phòng thủ cũng thể hiện ra cực kỳ đắt đỏ tâm tình. Bọn họ thu về phòng thủ tình huống vẫn là tương đối xuất sắc. Bên trong vùng cấm hai cái cao to trung vệ chính diện năng lực phòng ngự mạnh, vòng ngoài cấm địa có ma tiếp phụ trách cản quét hậu vệ cánh phải bạn bị xạ cả năng lực phòng ngự đồng dạng tương đương xuất sắc, cũng chính là hậu vệ cánh trái tèo lẹn công cường thủ yếu một chút, nhưng là ở đồng đội bảo vệ bên dưới vấn đề cũng không lớn. Đối mặt sao Hemton mãnh liệt tấn công, bọn họ phòng thủ đến mức rất là khổ cực, nhưng là cũng không ngừng chống đối đối phương tấn công. Sô nhìn trên sân, hắn đang do dự lúc này có muốn hay không thay đổi người, nhưng là trên sân cầu thủ biểu hiện đều rất tốt, cũng đều trạng thái tương đương xuất sắc, dưới tình huống như vậy mạnh mẽ thay đổi người, trái lại dễ dàng bẫy dây tiếp ấu. Hơn nữa Sô cũng có cái những ý nghĩ khác, dù sao trong trận đấu thường thường, thường bị JSU cho áp chế, hiện tại JSU vẫn không thay đổi người, vào lúc này Sô cũng không muốn thay đổi người. Người không đổi, ta cũng không đổi. Nay mặc dù là giận hơn thực cũng là một cái xuất sắc vấn luyện viên vào lúc này nên đi tận lực làm được sự tình. bất kể nói thế nào, cái này khí thế không thể yếu đi. sao em tân đường biên tấn công lại lần nữa đánh tới bên trong vùng cấm, bị mạ đuôi dở không chế lại quả bóng điểm đến, nhưng mà hắn không có đem bóng đỉnh xa, đổ đủ quay lưng không thành, nhấc chân đem bóng dỡ xuống bên cạnh, sau đó đột nhiên xoay người, ở xoay người đồng thời lên chân xúc bóng, mạ đuôi dở cùng lực đáy giầy đồng thời chậm một bước, sau một khắc quả bóng từng từng đánh vào xa nhà cột rìa ngoài, sau đó bay ra đường biên ngang, sở hữu mở mọi người hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người liên ngần ấy không gian nho nhỏ, đồ đủ ngay ở bên trong vùng cấm chế tạo lớn như vậy uy hiếp. thực sự là một cái chút nào cũng không thể coi thường ra hỏa. Nhưng là đối với đội đủ nhìn chăm chú phòng thủ, làm được như vậy cũng coi như là cực hạn, cũng không thể từ bỏ bất kể người khác chứ. Điều này làm cho MU các cầu thủ đều rất phiền muộn, mà loại này phiền muộn tâm tình, thì lại bắt đầu bất chi bất giác ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Này trước cầu thủ Manchester United trạng thái cùng tâm thái có thể nói là thích hợp nhất thi đấu, tại đây giảm tâm thái dưới bọn họ có thể phát huy đến tương đương xuất sắc, nhưng mà hiện tại bắt đầu có khác tâm tư sau khi, phát huy của bọn họ liền bắt đầu bất chi bất giác trưởng. Cái này cũng là một cái đỉnh cấp cầu thủ lực uy hiếp. Khi hắn để đối thủ sinh ra cảm giác vô lực thời điểm, cũng chính là đối thủ phát huy ra hiện vấn đề thời điểm. Reebuiner lại lần nữa giữa sân cầm bóng, MU các cầu thủ bất chi bất giác đem sự chú ý càng nhiều đặt ở đố đủ trên người, mà Reebuiner nhạy cảm phát hiện điểm này, một cước sức quan sát tương đương sắc bén chuyển thẳng, quả bóng trực tiếp truyền đến vị nỉn dưới chân. Vị sủ tiếp bóng, khởi động, dứt vào vùng cấm. Mở hàng phòng thủ lập tức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Vị rốt cục dẫn bóng thoảng qua hoàn bị sạc cả. Tên này hậu vệ cánh phải cuộc tranh tài này nhìn chăm chú phòng thủ thành tích của hắn tương đối khá, hầu như không để hắn thu được cái gì ra dáng cơ hội. Song lần này hắn rốt cục hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ đột phá. Lần này đột phá sẽ là tính quyết định. Đột phá hoàn bị sạc cả sau khi vị nhìn bắt đầu hướng về vùng cấm trung lộ đột phá. Lần này mở các hậu vệ bắt đầu dồn dập lùi lại, hắn nhưng vừa nhấc chân đem bóng chuyển cho theo vào đồ đủ. đồ đủ tại đây dạng hỗn loạn tình huống có thể gọi như cá gặp nước. Hàng cấp tốc tiếp bóng sau khi một cái hướng ngang chụp bóng thoát khỏi đội bảng về phòng thủ Matic, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. Ở MU các cầu thủ tuyệt vọng trong ánh mắt, quả bóng bay vào khung thành góc chết. 4-2, Southampton ở phút thứ 81 thời điểm, lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này, thật coi như là nắm chắc phần thắng. GES Ú bung bảy một hồi nắm đấm, sau đó bắt đầu thay đổi người. Ngắn lì Tự cùng Phí liệp đồng thời lên sân, thay đổi của Zilit cùng Bamber, sau đó là Alan lên sân, thay đổi vị biến trận 4-4-2 bắt đầu đã được ổn thỏa một điểm. Đương nhiên vào lúc này hắn là sẽ không tùy tiện thay đổi đủ đổ đủ cùng rẽ mở nếu không đón lấy thi đấu liền không dễ xử lý sau đó thời gian trong Southampton bắt đầu chậm lại tiết tấu mà sơ cũng là trước sau đổi van rẽ bẻ cùng Mata đến tăng mạnh tấn công nhưng mà hiệu quả cũng không phải rất tốt mai cho đến bù giờ phút thứ ba Cavani ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một phấn đấu quên mình đánh đầu xuống đỉnh Đại Martin cứu thua không kịp mở ưu lại lần nữa đoạt về một phần nhưng mà cái này đi bàn đã có vẻ hơi lúc này đã muộn cuối cùng điểm số liền cố định ở bốn trên sau đưa cho mở mùa giải này cuộc tranh tài thứ ba thất bại cũng làm cho chính mình ở bảng tổng sắp trên vị trí càng thêm vững chắc lên. Sao em hoàn thành rồi một hồi đặc sắc thi đấu, M.U. cũng là tuy bại mà đinh. ở hiệp 103 tình huống cuối cùng điểm số là bốn 3 mơ tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng thắng được tương lai. so sánh dạy học vẫn là tương đối thành công hiệu quả, mà sau em hiện tại đã thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong sẽ tiếp tục hát vang tiến mạnh sao. mười vòng giải đấu hạ xuống, sau em chín thắng một bình, cái thành tích này quả thật làm cho người dân mình, tuy rằng mình một hồi. Nhưng là cái khác thi đấu cao tỷ lệ thắng để bọn họ vẫn như cũ ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên xa xa dẫn trước. 10 vòng 28 phân, mà phía sau bọn họ xếp hàng ngang nhưng là 21 phân của cùng Liverpool, 19 điểm Chelsea cùng M.U, 18 điểm Man City, Arsenal thì càng thảm, hiện tại chỉ có 13 điểm, xếp hạng thứ 14. Southampton đã xây dựng lên đầy đủ ưu thế. So với bọn họ điểm càng khiến người ta giật mình, nhưng là đổ đủ số bàn thắng. Tên này đội tuyển quốc gia Anh Anh Hùng, ở bắt đầu thi đấu 10 vòng tới nay, trận nào cũng đi bàn, đã đánh vào 17 cái bóng mà một cái khác càng khiến người ta giật mình thành tích chính là, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, hắn sở hữu thi đấu đều ra trận, sau đó sở hữu thi đấu đều ghi bàn. Mặc kệ là siêu cúp Anh, UEFA Super Cup, Champions League, giải đấu vẫn là League Cup, hắn đều ra trận, hơn nữa chỉ cần ra trận thì có ghi bàn. Đây cơ hội so với cái kia mấy năm Messi và Ronaldo còn muốn quyết đại, tuy rằng cái này mùa giải bắt đầu còn chưa lâu, cũng không biết hắn có thể hay không như vậy tiếp tục kéo dài, nhưng là tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong, xem mình có thể không thể nhìn thấy một cái chưa từng có ai mùa giải. Đội bóng cùng cá nhân đều đạt đến đỉnh cao một cái mùa giải đối với này GESU cũng không nói thêm gì mà là dẫn đội tiếp tục chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu giải đấu vòng thứ 11 sao em tần sân khách khiêu chiến b gì tờ tổng giải đấu vòng thứ 12 sao em tần sân nhà đá với sẽ United on vòng thứ 5 sao em tần sân nhà đá với Azad, giải đấu vòng thứ 13 sao em tần sân khách đá với Arsenal trang vòng thứ 6 sao em tần sân khách khiêu chiến trung Nhật để Giành, giải đấu thứ 14 vòng sao em tần sân nhà đá với Man City League vòng thứ 5 sao em tần sân nhà đá với Newcast Giải đấu vòng thứ 15. Southampton sân khách khiêu chiến hẻm. đây chính là Southampton ở club đất Cục bắt đầu trước lịch thi đấu. Chương 1133 sẽ không có bất kỳ thả lỏng chương 1133, sẽ không có bất kỳ thả lỏng bình quân 3 đến 4 ngày chính là một hồi thi đấu, Mãi cho đến club đất Cục mới thôi Coi như club đất cột cũng là như vậy lịch thi đấu, sau khi trở về nghỉ ngơi không tới một tuần, liền sẽ nên đón Noel đến năm mới giải đặt lịch thi đấu. Southampton xem như là đem một nhà châu Âu câu lạc bộ một cái mùa giải có thể đá thi đấu tăng lên tới cực hạn. Bốn tuyến tấn công đồng thời còn muốn đánh siêu cúp Anh, UEFA suất tập cùng lúc bất cồn. Hẳn là không những cái khác Châu Âu đỉnh cấp giải đấu đội ngũ có thể so với Southampton một cái mùa giải đá thi đấu càng nhiều. Có điều cũng chính là tại đây dạng thi đấu cường độ dưới. Southampton bắt được nhiều như vậy vinh dự, mới để bất luận người nào đều không nói ra được cái gì đến. Đón lấy thi đấu, đối thủ của chúng ta phần lớn về mặt thực lực đều không cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, nhưng là chúng ta không thể ở bất kỳ thi đấu bên trong thả lỏng. Tại sao? Jesu ở trong đội trong hội nghị hỏi một câu. Reberjiner suy nghĩ một chút. Ta nghĩ là bởi vì không thể để cho chính mình độ thích hướng giảm xuống đi. Không sai, chính là cái đạo lý này. GES U gật đầu, những này đối thủ bên trong, phần lớn xác thực đối với chúng ta không uy hiếp gì, có thể chúng vẫn là chen lẫn Arsenal cùng Man City như vậy đội mạnh, dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng không thể thả lòng. Thành tích của bọn họ gần nhất không phải rất tốt, nhưng là thực lực của bọn họ đặt tại nơi đó, chúng ta nhất định phải lấy ra chính mình toàn bộ đấu trí, mới có khả năng tại đây chút thi đấu bên trong, đều đạt được hiệu quả tốt hơn. Giải đấu bên trong chúng ta hiện tại có không nhỏ ưu thế, như vậy liền đặc biệt là không thể ở không nên mất điểm thi đấu bên trong mất điểm, như vậy chúng ta mới có thể trong trận đấu có vẻ càng thêm thành thạo điêu luyện một ít, Thi đấu dễ dàng cùng trên tâm tính coi trọng cũng không xung đột, hiểu chưa? Các cầu thủ dồn rập gật đầu. Jesu cái này mùa giải từ vừa mới bắt đầu ngay ở không ngừng cường điệu so sánh thi đấu coi trọng, điều này cũng làm cho các cầu thủ so sánh thi đấu sát thực càng chăm chú một ít. Bọn họ cái này mùa giải muốn sáng tạo trước nay chưa từng có đỉnh cấp vinh dự, nhiều trả giá một điểm, lại đáng là gì đây? hơn nữa cái này mùa giải sau khi kết thúc cũng không phải một cái giải đấu lớn năm, không có giải đấu lớn để bọn họ phân tâm, vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu cũng có thể không hề lo lắng thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. như vậy tâm thái để sang em tần cái kế tiếp đối thủ vợ gì tờ tổng có chút xui xẻo. bơ gì tờ tổng thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không kém, bọn họ không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp xuất sắc, toàn thể trình độ cũng rất tốt, như vậy đội ngũ thường thường là có thể cho sang em tần chế tạo có đủ nhiều phiền phức. nhưng mà đó là ở sang em trạng thái phổ thông thậm chí có chút không trọng thị thi đấu tình huống. Nhưng là hiện tại Sao Hempton khá là coi trọng cuộc tranh tài này, cũng không muốn có bất kỳ thả lỏng. Sao Hempton các cầu thủ cũng không muốn tại đây dạng thi đấu bên trong xảy ra vấn đề gì, đón lấy mấy trận thi đấu đối lập vùng dùng, nhưng là bọn họ cũng sẽ để cao mình cảnh giác, sau đó chuẩn bị chiến đấu đối với Arsenal trọng lượng cấp giải đấu. Cuộc tranh tài này GESU thay phiên một phần chủ lực, tại bên trong giải đấu hắn hiện tại sẽ không dùng quá to lớn phạm vi thay phiên, dù sao giải đấu tờ giờ mi ở lít đội ngũ, muốn đối phó vẫn có chút khó khăn. Bỏ rỉ trợ tổng cục tranh tài này biểu hiện sát thực tương đối khá, bọn họ không ngừng cùng Sang tần ở giữa sân dây dưa, sau đó tìm kiếm cơ hội, đồng thời ở phút thứ 26 thông qua một lần đột phá, khiến cho Ziegler ở bên trong vùng cấm phạt quy, thu được một cái penalty. Giữa sân gờ rột chủ phạt dứt điểm, đại Martin tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũ chênh lệch như vậy một điểm. Sân nhà dẫn trước bỏ rỉ trợ tổng các cổ động viên dồn dập cao giọng hoan hô lên, bọn họ rất hưng phấn chúc mừng cái này đi bàn, chờ mong có thể ở sân nhà đạt được thắng lợi tuy rằng bọn họ hiện tại thành tích không sai, một hồi hai trận thắng lợi đối với bọn họ xếp hạng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là hải âu cổ động viên cảm thấy thôi, có thể đánh bại sang bản thân liền là một cái đáng giá cổ vũ sự tình. nhưng mà sao em cũng không có để bọn họ cao hứng thời gian quá lâu. một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ liền bắt đầu từ giữa sân bắt đầu, không ngừng tìm kiếm rứt điểm cơ hội. trận đấu này thủ phát tàn và dẹp chạy phạm vi tương đối lớn, không ngừng tìm kiếm cơ hội, cũng liên lụy bỡ dĩ tổng phòng thủ tích lực. điều này làm cho đủ đủ thu được càng nhiều không gian. vì lẽ đó đủ đủ cũng không có để những người khác người thất vọng ở thi đấu phút thứ 35, hắn liền tóm lấy một cơ hội ở phía sau điểm nhảy lấy đà, sau đó lăng không đem bóng ghi bàn đối phương không thành. một một bình. san bằng điểm số sau khi sao em tần cũng không có thả lòng chính mình nhịp điệu thi đấu, mà là tiếp tục ở mở bóng sau khi khống chế trên sân cục diện, hai bên ở đây trên chiến đấu tương đương kịch liệt, thế cuộc cũng khá là giằng co. có điều ở bù giờ giai đoạn, anh và rêu sút bóng chế tạo một tình huống phạt góc, rêu bờ duyner mở ra phạt góc, phía trước sẹt đánh đầu truyền ngang, trung lộ theo vào Lịch đón quả bóng trực tiếp đánh đầu tiếp sức, đem bóng đỉnh tiến vào không thành gắp chết. hai sao em vượt lại trước? Thông qua một cái đá phạt, Southampton vượt lại điểm số. Gần nhất phạt góc của bọn họ biểu hiện tương đối khá, trước cả ủ rổ cũng thông qua phạt góc đánh đầu dứt điểm. Bọn họ trước càng am hiểu chính là mặt đất tấn công, mà hiện tại, bọn họ đạt được thủ đoạn thực sự là càng ngày càng nhiều. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cầu thủ bắt đầu chúc mừng lên, tuy rằng hiệp 1 chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng là bọn họ cũng không có cái gì thả lỏng, như vậy dẫn trước, đương nhiên đáng giá chúc mừng. Hiệp 1 làm rất tốt. Chúng ta muốn duy trì như vậy trạng thái, như vậy sẽ không có người là đối thủ của chúng ta. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, các cầu thủ cũng dồn dập gật đầu, vợ gì tờ tổng không phải một cái dễ đối phó đối thủ, nhưng là chỉ cần chúng ta thi đấu thái độ là thật lòng, như vậy liền nhất định có thể thu được thắng lợi. Hiệp 2 bắt đầu sau, vợ gì tờ tổng cũng không hề từ bỏ, mà em tần các cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Tuy rằng GESU từ phút thứ 60 bắt đầu ngay ở không ngừng thay đổi người, nhưng mà em tần các cầu thủ vẫn như cũ vững vàng khống chế lại trên sân cục diện, đồng thời ở phút thứ 81 thời điểm, do thay thế bổ sung lên sân vị nịn một lần phản kích độc thân lao thẳng vào sau đó đem bóng ghi bàn đối phương cung thành 3-1. Southampton đặt vững thắng khủng. các cầu thủ cuộc tranh tài này biểu hiện, ta phi thường thỏa mãn. đúng, Southampton xứng với cuộc tranh tài này thắng lợi. Vợ gì tờ tổng biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng là chúng ta nhưng đỉnh lại đây. ở bất kỳ tình huống cũng không muốn thả lòng so sánh thi đấu coi trọng. này vẫn luôn là yêu cầu của ta, mà các cầu thủ làm được điểm này, điều này làm cho ta phi thường hài lòng. thậm chí so với trận thắng lợi này bản thân, còn để ta cảm thấy đến hài lòng. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hiện tại Southampton ở giải đấu bên trong ưu thế rất lớn. Có phóng viên nói, GESU ngắt lời hắn, rất lớn sao. Ta không cảm thấy, đừng quên chúng ta nhưng là ở The Mi Elite. Mùa giải trước Liverpool như vậy bắt đầu, nhưng ở cuối cùng hai vòng mới xác định có thể bắt được giải đấu quán quân, chúng ta cùng bọn họ bắt đầu so ra còn kém xa đây. The Mi Elite là trên thế giới tối cạnh tranh kịch liệt giải đấu, ta sẽ không có bất kỳ thả lỏng. Chương 1134, đi bản là chức trách của ta Chương 1134, đi bản là chức trách của ta GESU ở sau cuộc tranh tài tỏ thái độ làm cho tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận được Southampton nhất định phải bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân quyết tâm. Có điều điều này cũng rất bình thường, Southampton 2 năm qua biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, lại không có thể bắt được một cái giải đấu quán quân. Hiện tại bọn họ giải đấu quán quân số lượng là 5 cái, ở tiếng vào tờ giờ mi ở league cái thứ nhất mùa giải bọn họ là người thứ ba, đón lấy liền ngay cả nắm hai cái giải đấu quán quân, sau đó ở 14 15 mùa giải bại bởi Chelsea, đón lấy bọn họ nhưng là hoàn thành rồi tờ giờ mi ở league liên quan, nhưng là tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, bọn họ nhưng không thể bắt được giải đấu quán quân. Tuy rằng năm cái giải đấu quán quân số lượng đã rất không ít, nhưng mà cùng đã bắt được 7 cái trang trí online quán quân so ra, bọn họ giải đấu quán quân, đúng là có vẻ hơi không đủ. Dưới tình huống như vậy, Southampton coi trọng giải đấu, đương nhiên liền thành một cái chuyện đương nhiên. Đánh bại bở gì tở tổng sau khi, Southampton nghỉ ngơi mấy ngày, liền nên đón đối với xếp United thi đấu, xếp United là mùa giải này thăng hạng, thành tích của bọn họ cùng xếp hạng cũng rất phù hợp thăng hạng địa vị, 11 vòng hạ xuống, bọn họ liền bình một hồi, thua 10 trận, chỉ tích một phần ở bảng tổng sắp trên lọt Mà sao Em tần nhưng là thắng 10 trận, bình một hồi, ở bảng tổng sắp trên xa xa dẫn trước. Như vậy thi đấu, trên lệch sắt thực quá to lớn, không ai hy vọng xếp phụ United có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi ra, coi như chính bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Dù sao bọn họ thăng cấp liền có vẻ rất là may mắn, mùa hè cũng không có cái gì tài lực để đền bù trên đội hình thiếu hụt, đối mặt như hổ như sói cái khác ở giờ mi early, đương nhiên gặp ở hạ Phong. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ cầu thủ đấu chí cũng không đủ. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Đối mặt lại lần nữa tiến hành rồi một ít thay phiên Southampton, bọn họ như thường không có thể hiện ra cái gì đấu trí đi ra. Đỗ Đu ở hiệp một thi đấu bên trong liền ung dung mai khai nhị độ, Gözlüs cũng đánh vào một bóng. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu Đỗ Đỗ đâm bắn dứt điểm chỉnh diễn H9, sau đó hắn liền bị thay thế xuống sân, thay thế bổ sung lên sân vắt đi cũng lại tiến vào một bóng. Hơn nữa vờ, cản xe lỗ cùng Alan và Zedd ghi bàn, Southampton sân nhà 8 không quét ngang xếp phụ United, đạt được mùa giải này đơn chẳng ghi bàn nhiều nhất ghi chép đồng thời, cũng làm cho xếp trên dưới chân chính biết rồi. Cái gì gọi là cao cấp nhất đội bóng? Em tần tấn công thể hiện ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Tuy rằng xếp phụ Ulmai tỉ thực lực rất là bình thường, nhưng là bọn họ hầu như 10 phút liền có thể đạt được một cái đi bàn, điều này cũng đầy đủ khiến người ta run rẩy. Đồ Đủ trình diễn h Trì, nay đã là hắn mùa giải này lần thứ 2 tại bên trong giải đấu trình diễn h Trì, 12 vòng giải đấu tiến vào 18 cái bóng. Như vậy tỷ lệ bàn thắng tiếp tục kéo dài lời nói. Đối với vấn đề này, Đồ Đủ biểu hiện cũng rất là hờ hững. Đi bàn là chức trách của ta, bởi vì ta là tiền đạo. Cái này mùa giải có thể đi vào bao nhiêu cái? Khó nói có điều ta hiện tại trạng thái rất tốt, chỉ cần là có cơ hội, ta liền sẽ nghĩ muốn lấy được ghi bàn. kỳ thực đối thủ càng mạnh, ta liền càng là hư vấn. đồ đủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm vừa nói, có điều lời này hắn đúng là không có chắc bước, mà là hắn đúng là nghĩ như vậy. đối thủ càng mạnh, hắn liền càng có động lực đi thi đấu. đối số theo hắn cũng theo đuổi, có điều rất rõ ràng, đối với đội mạnh giao thủ mới sẽ làm hắn càng thêm hư vấn. không riêng giải đấu, trang thi on lead hắn cái này mùa giải ghi bàn cũng rất nhiều, 4 vòng hạ xuống hắn liền tiến vào 7 cái, cũng không biết hắn cái này mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong còn có thể đi vào bao nhiêu cái bóng sau đó tuần này là đá với Ajax thi đấu, sau em tần tọa chân sân nhà, tuy rằng bọn họ đã sớm vượt qua vòng bảng, có điều rất hiển nhiên chính là ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ cũng sẽ tận lực biểu hiện khá hơn một chút. GESU ở trận này thi đấu bên trong phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, ngoại trừ Reber Junior cùng đổ đủ hai cái chủ lực ở ngoài, cái khác đều là tương đối ra trận ít thay thế bổ sung, nhưng mà đang đối mặt Ajax thời điểm, biểu hiện của bọn họ vẫn như cũ cũng không kém. đang dây dưa sau 30 phút, đồ đủ đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn, đạt được cái này ghi bàn sau khi hiệp 2 vừa bắt đầu. Đủ đủ cùng Zhe Bở Zhuiner đều bị đổi ra sân, nhưng mà Southampton nhóm dự bị nhưng tiếp tục không ngừng cùng Azzak dây dưa, đồng thời thông qua chính mình chạy cùng đối kháng, để Azzak trong thời gian còn lại, một cái bóng đều không có đạt được. không, 0 Southampton ở sân nhà thu được 5 tháng liên tiếp, do đó sớm một vòng khóa chặt vòng bảng vị trí thứ nhất. Rất hiển nhiên chính là, Southampton làm được tốt bằng, ta ngược lại cũng không tha nước, các ngươi muốn ra biển, vẫn phải là xem cùng lẫn nhau trong lúc đó đối kháng. Mà tạo cuộc tranh tài này bên trong nhưng rơi mất dây xích, bọn họ ở sân nhà bất ngờ bị trung nhật đè một một bất hòa, cứ như vậy Southampton 15 điểm sớm khóa chặt vòng bảng số 1, Ázất vẫn là 7 phần, vòng bảng thứ 2, Atlanta 5 phần vòng bảng thứ 3, Trung Nhật Đệ Diễn 1 phần sớm vòng bảng lớp đáy. Một vòng cuối cùng, rất hiển nhiên chính là Southampton cùng Trung Nhật Đệ Diễn thi đấu đó là không có chút nào trọng yếu, trái lại là Atlanta sân khách khiêu chiến Ázất thi đấu, quan hệ đến hai bên ai có thể tiến vào thập lục cường. Cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào đối với Southampton tới nói chỉ có thể coi là làm nóng người, bọn họ đón lấy đối với Arsenal thi đấu, đối lập mới trọng yếu một điểm. Southampton 12 vòng thắng được 11 trận, hiện tại ưu thế sắt thực rất lớn. Arsenal nhưng là khá là thê thảm ở 12 vòng bên trong thua trận 6 tràng, cặp đôi này Arsenal tới nói là một cái rất đáng sợ con số, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 14, nếu không là điểm vẫn có không ít, thậm chí đều muốn bắt đầu vì trụ hạng mà chiến. Rất hiển nhiên chính là, Aeta còn cần nhiều thời gian hơn đến để Arsenal trở nên càng mạnh mẽ một ít. bất quá đối với hiện tại sao tần tới nói, Arsenal còn cần thời gian đến trưởng thành, đương nhiên là một tin tức không tồi, bọn họ trong trận có không ít xuất sắc cầu thủ, nếu như đúng là thật trạng thái lời nói, muốn đánh bại bọn họ, còn là muốn phí một ít tay chân hiện tại nên liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Arsenal gần nhất trạng thái không phải rất tốt, bất quá bọn hắn bản thân thực lực không kém. À ẹt ạ cũng là một cái quen thuộc Arsenal cùng giờ mi ở Litvấn lượn biên, vì lẽ đó tình trạng của bọn họ là bất cứ lúc nào có khả năng gặp đàn hồi. Các ngươi cũng không hy vọng bọn họ đàn hồi là tại trên người chính mình xuất hiện chứ? Đang đi tới sân bóng é mi dịt trên đường, JES đối với Samem tần cấp cầu thủ nói, đó là đương nhiên không hy vọng. Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên nằm đấm. xác thực trước Arsenal có thể nói là suy tới cực điểm. Nếu như ở tại bọn hắn trên người hoàn thành đàn hồi lời nói, cái kia xác thực quá né mặt mũi. Vì lẽ đó tại đây dạng thi đấu bên trong, cũng không thể có bất kỳ thả lòng mới được, thủ lĩnh nói không sai, Arsenal cầu thủ tốt vẫn là không ít, bọn họ trước thành tích chập trùng là bởi vì còn chưa đủ thành thục, đội ngũ cũng không có rèn luyện thành hình, nhưng là như vậy đội bóng, đó là bất cứ lúc nào đều có khả năng đàn hồi a. Chương 1135, cầu thủ trẻ đối kháng chương 1135, cầu thủ trẻ đối kháng Arsenal hiện tại sát thực còn ở đau đớn bên trong. Ae kỳ thực tương đương thích hợp bọn họ, nhưng là Ae có cái không có cách nào lảng tránh vấn đề chính là, ở dạy học Arsenal trước, hắn vẫn ở cho Guardiola làm trợ lý huấn luyện viên, thiếu hụt dạy học đội chủ lực kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn nhất định cần đại lượng thời gian. Tại đây cái trong lúc, hắn cùng Arsenal đều cần thống khổ đung đưa mới được. Có điều cũng còn tốt, cơ diện kệ tuy rằng ở đối xử Heger vấn đề trên tương đương không tử tế, nhưng là thành tựu bột, hắn vẫn tương đối có kiên trì. Hơn nữa đồng ý cho huấn luyện viên đầy đủ thời gian. Ae rất may mắn nắm giữ như vậy không gian, cũng có thể để cho hắn càng tốt hơn thúc đẩy chiến thuật của chính mình cuộc tranh tài này bên trong, hắn phái ra một cái 3-4-3 đội hình, đội hình như vậy tương đối lớn mật, hiện tại tuy rằng lưu hành ba hậu vệ, nhưng là dám đánh 3-4-3, vẫn là không nhiều. Thủ môn thủ nạc ba -si, tên hậu vệ là Đình, Gaberzi cùng Timmy, hai cái đường biên là lượt cùng tiểu tướng Saka, trung lộ do Sêbá Loss cùng néo hợp tác, hai cái tiền đạo cánh là Pepe cùng Obama trung phong là tuổi trẻ Vettia. MU cùng Arsenal này hai tên trước cầu thủ chuyển biến ma đến tiêu sói, đều rất chịu dùng cầu thủ trẻ, kỳ thực cái này cũng là một cái rất đáng gờm sự tình, bao quát lâm ác. Hắn dạy học thành tích tuy rằng không ra sao, nhưng trọng dụng tờ các cầu thủ trẻ cũng bồi dưỡng được không ít xuất sắc cầu thủ trẻ. Những người trẻ tuổi cầu thủ có thể ở phát huy trên vẫn không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà ở tính tích cực trên, nhưng vẫn là xuất sắc không ít. Ở trận này thi đấu bên trong, Saka liền tương đương tích cực. Hắn không ngừng ở đường biên cầm bóng, sau đó dùng chính mình đột phá đến chế tạo cơ hội. Cứ như vậy, thường thường ở cánh trái hoạt động hắn, liền đụng tới cạn cự lô. Dù sao tại đây một bên, bạn vợ là tiền đạo cánh. Tuy rằng hắn năng lực phòng ngự cũng không sai, nhưng là hắn nhưng sẽ không đều là lùi lại đến giảm thiểu phản kích uy hiếp trình độ. Cản Sế Lộ phòng thủ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, có điều qua nhiều năm như thế, hắn trấn thủ cánh phải không ra quá vấn đề lớn, vậy thì có thể chứng minh hắn toàn diện tính. Có điều xạ đạt đột phá, nhưng vẫn là chế tạo không ít uy hiếp. Cản sẽ Lộ cũng không có coi thường ý của đối phương, nhưng ở đối phương đột phá bên dưới, vừa lên đến liền ăn hai cái thật nhỏ. Lần thứ nhất, xa cả đường biên tiếp bóng sau khi giả bộ hướng ngang đột phá, hấp dẫn Cản Lộ sự chú ý sau khi nhưng đổi thành lại để, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm cũng còn tốt dẻo lịt đúng lúc tấn công đem bóng đội lên đi ra ngoài lần thứ hai xạ cả đường biên cầm bóng sau khi giả bộ chuyển bóng phân tán cản sẽ lộ sự chú ý sau đó sẽ thư đến cuối bóng thấp chuyển đến bên trong vùng cấm đại martin tấn công đem bóng trên đường chặn đứng liên tục bị xạ cả chuyển bóng thành công cản sẽ lộ trên mặt có chút không nhịn được vì lẽ đó ở xạ cả lần thứ ba chuẩn bị đột phá thời điểm hắn không chút khách khí liền tiến lên liên tiếp sau đó dây dưa bên trong đụng vào xạ cả chân để yến lần tiểu tướng thống khổ ngã xuống đất động tác này được trọng tài một lần cảnh cáo có điều cản sẽ lộ như vậy kinh nghiệm phong phú cầu thủ biết đối phó cầu thủ trẻ như vậy một hồi tàn nhẫn đầy đủ làm cho đối phương bắt đầu trở nên kiêng kỵ lên trên thực tế cũng là như thế Saka bị cản sẽ lộ đến rồi như thế một hồi sau khi hắn đón lấy liền bắt đầu trở nên yên tĩnh rất nhiều sinh động Saka một khi bắt đầu trở nên không còn sinh động như vậy arsenal tấn công đương nhiên cũng là bắt đầu chịu đến không nhỏ ảnh hưởng arsenal tấn công bắt đầu rơi vào vũng bùn sao tần tấn công liền bắt đầu sinh động lên zebre junior ở giữa sân có một lần đẹp đẽ cho khe có điều cù nạm chỉ đúng lúc tấn công đem bóng đặt ở dưới thân Vi nhìn xu đường biên cầm bóng, ở đối phương cẩn thận nhìn chăm chú đề phòng. Hắn nhưng đem bóng chuyển cho mặt sau đổi tới chi lẹo, chí là trực tiếp đường vòng cung bóng chuyển đến vùng cấm phía sau. Theo vào bạn vợ hất đầu cầm môn, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. Sao em tần thế tiến công từng bước bắt đầu sau khi thức dậy, bọn họ có thể chế tạo uy hiếp, liền có vẻ tương đương to lớn. Điều này cũng làm cho Arsenal các cổ động viên bắt đầu cảm thấy vô cùng trừng lên. Đây chính là Sao em tần lượng uy hiểm. Lưu Vi liếc đồ chơi này nói đến thật giống có chút hư vô mà mịn, nhưng mà trên thực tế nhưng là có khá quan trọng tác dụng thời điểm, nó sẽ ảnh hưởng đến đối thủ phát huy, để bên mình có thể đã được càng thoải mái một điểm. Vì nhìn xuống lại lần nữa cầm bóng bắt đầu đột phá, sau đó bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, có thể là nhìn thấy đối phương càng trẻ trung xạ cả trước thể hiện xuất sắc nguyên nhân, vì nhìn xuống cũng rất có một chút muốn cạnh tranh một hồi ý tứ. bờ Junior chủ phạt cái này đã phạt, hắn cũng không có đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, mà là lựa chọn ở góc độ cũng không phải rất tốt tình huống, lên chân trực tiếp sút bóng. Lần này Đại gia gù nạc xí bất ngờ hắn đối với Reba tương đương quen thuộc nhưng là chính là bởi vì quen thuộc như thế để hắn không nghĩ tới Reba sẽ ở như vậy góc độ dưới trực tiếp sút gôn có điều như vậy góc độ sút bóng độ khó xác thực rất cao gún xỉ vẫn là làm ra phản ứng xong quyền đem bóng cho đánh ra ngoài bay ra ngoài quả bóng đi đến ở ngoài vùng cấm goli cắt xuống quả bóng trực tiếp lốt bóng cung thành quả bóng nhưng vắng cao hơn sang ngang để đường xa mà đến sang em tần các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài Arsenal các cổ động viên nhưng là vui mừng vỗ tay sang này một làn sóng tấn công áp lực xác thực rất lớn có điều đón lấy liền đến viên chúng ta tấn công chứ Sự thực tựa hồ cũng xác thực như vậy. Arsenal cấp tốc khởi xướng một lần phản kích. Bọn họ ở trước sân qua lại nhanh chóng lan truyền sau khi quả bóng đi đến đổi vị đến đường biên kệ tì ạ dưới chân. Tuổi trẻ tiền đạo mạnh mẽ đột nhập vùng cấm sau đó lên chân suốt bóng. Nhưng là ở cạn sẽ lộ cùng ạ dạ ủ rổ vây công cùng bước cướp bên dưới. Này chân suốt bóng uy hiếp cũng không lớn, bị đại mát tin dung dung đem bóng thu. Tỷ nhỉ ở giữa sân có một cước chọn khe muốn trực tiếp tìm tới trước cắm bảo saka, nhưng mà ạ đúng lúc hướng ngang di động trên đường đem bóng cho gãy xuống. các bóng sau khi ạ dã chuyển thẳng cho phía trước rê bờ Jeber không có dừng bóng, mà là chuyển cho lùi lại tiếp ứng bạn vợ. Bạn vợ cầm bóng xoay người, ở không hề có điểm báo trước tình huống, trực tiếp đường chéo đem bóng chuyển hướng về Arsenal hàng phòng thủ phía sau. Lần này cực kỳ đột nhiên cho khe, để Arsenal hàng phòng thủ đều chưa kịp phản ứng, mai cho đến bị nhìn sụ ở Arsenal sau phòng tuyến nhận được chuyển bóng, bọn họ mới bắt đầu xoay người. Phản ứng như thế, đương nhiên không có cách nào ngăn cản cuộc tranh tài này. Trạng thái rất tốt vì nhìn sụ. Ra di tiểu tử tiếp bóng sau khi thuận thế đem bóng một chuyến, liền đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công gù Nansi. Vì Nịnh sụ đang chạy bên trong đưa chân vậy một cái, quả bóng liền nghe nói nhảy lên, sau đó từ tấn công gù nạp xi si đỉnh đầu bay qua, cấp tốc rơi vào Arsenal cũng thành. 1 sao Southampton ở hiệp 1 phút thứ 18, trước tiên đạt được ghi bàn. Chương 1136, kỹ thuật cùng tuổi trẻ đều là ưu thế chương 1136, kỹ thuật cùng tuổi trẻ đều là ưu thế xạ cạ rất sinh động, vì Nịnh sụ cũng rất sinh động, nhưng mà vẫn là Southampton, cầu thủ trẻ, trước tiên ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, vì là Southampton mở tỷ số. Ở Vininsu bắt đầu chúc mừng thời điểm, Arsenal các cổ động viên rồn rập bắt đầu thở dài lên, muốn nói Arsenal các cổ động viên là có chính mình đáng giá tiêu ngạo địa phương, coi như thời gian rất lâu không có quá quân, bọn họ cũng sẽ kiêu ngạo cho bọn họ kiên trì đánh mặt đất tấn công chiến thuật, kiêu ngạo cho bọn họ luôn có xuất sắc cầu thủ trẻ. Nhưng mà hai điểm này tiêu ngạo, ở sang em tấn trước mặt, nhưng chẳng đáng là gì. Bọn họ đánh cho càng đếm mắt, cầu thủ trẻ cũng càng thêm xuất sắc có điều Arsenal các cầu thủ thật không có bởi vậy sẽ có cái đó lười biếng. bọn họ ở hiệp một thời gian sau này bên trong khởi sướng tấn công. Sakaem tần giữa sân chặn lại cùng phòng thủ làm được tương đương không sai, cũng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Mà Sakaem tần phản kích thì lại không ngừng liên lụy Arsenal tấn công, để bọn họ không có cách nào rất tốt khởi sướng tấn công. Aệ tạ cắn môi nhìn thi đấu, hắn biết Sakaem rất mạnh mẽ, nhưng mà như vậy toàn vị trí áp chế lại Arsenal, cũng chứng minh Sakaem tần cường đại đến một cái để hiện tại Arsenal không có cách nào truy đuổi mức độ, nhưng mà đối với Arsenal tuổi trẻ các cầu thủ tới nói khoảng cách gần cảm nhận được sang em tần chế tạo áp lực, này bản thân cũng là một cái rất hiếm có cơ hội, không có trải qua thì sẽ không trưởng thành. rất hiển nhiên chính là ở sang em tần dưới áp lực, Arsenal các cầu thủ cũng bắt đầu một chút thị đứng. tuy rằng thu hoạch tương lai là một cái rất hư vô mở mỹ sự tình, nhưng là dù cho chỉ có một người tuổi còn trẻ cầu thủ được tăng lên, cũng sẽ là Arsenal tương lai một món tài phú quý giá. vì lẽ đó hắn vẫn như cũng ổn định tâm tình của chính mình, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời cường điệu ở hiệp 2 thi đấu bên trong, muốn càng tốt hơn đi thi đấu. Khỏe mạnh cảm thụ một chút sang em tần cho bọn họ mang đến áp lực. Hiệp 2 tiếp tục kiên trì thi đấu. Arsenal thực lực sát thực không kém, cũng có một chút rất xuất sắc cầu thủ. Vì lẽ đó chúng ta muốn kiên trì đi thi đấu. Có điều cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Đối với điểm này ta có lòng tin tuyệt đối. Zsu -e nhưng là ở phòng thay đồ bên trong nói như vậy. Hiệp một thi đấu bên trong sang em tần tuy rằng chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng mà ở trạng thái cùng phát huy trên, nhưng hay là muốn xuất sắc nhiều lắm. Bọn họ sáng tạo ra càng tốt hơn cơ hội, không tiến vào càng nhiều bóng chỉ có điều là vận khí cùng gian nặng xì xuất sắc phát huy mà thôi. Cho tới hiệp 2, sao em tần chỉ cần nắm lấy càng nhiều cơ hội tốt là được. Ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, từ từ thích ứng tới được Arsenal, sát thực ở tấn công trên, bắt đầu làm được càng tốt hơn. Saka ở cánh trái bắt đầu dẫn bóng liên tục đột phá, hắn đầu tiên là thoát khỏi cản sẽ lộ phòng thủ, sau đó đột phá về phòng thủ băng bờ, đang hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, hắn đúng lúc đem bóng chuyển ngang, theo vào nơi trẻ Tị ạ cầm bóng sau khi thuận thế nhấc chân, đem bóng trọ khe đến bên trong vùng cấm. Trước cắm vào Oblak dựa vào tốc độ của chính mình bỏ qua rồi Gent lịch phòng thủ sau đó cấp ở ạ dã ủ bọc lót trước ngay lập tức lên chân suốt sẹn góc xa quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua động tác nhưng là vẫn như cũ ngoài tầm tay mới một một Arsenal san bằng tỷ số đẹp đẽ tấn công Arsenal không cam lòng yếu thế bây giờ nhìn lại Arsenal tuy rằng gần nhất thành tích rất kém cỏi đã là 6 vòng chịu không nổi nhưng là bọn họ kiên trì sử dụng cầu thủ trẻ cùng mặt đất tấn công chiến thuật vẫn có rất tốt hiệu quả Arsenal có thể cho ạ ẹt tạ nhiều thời gian hơn đang giải thích viên tiếng la bên trong Oba Mezang bắt đầu mừng hắn gia nhập liên minh Arsenal sau khi biểu hiện kỳ thực cũng không tệ. đáng tiếc chính là toàn đội thành tích liên lụy biểu hiện của hắn. Arsenal san bằng điểm số, điều này làm cho bọn họ cầu thủ tinh thần bắt đầu dâng lên không ít. nhưng mà ở sau em tần nhìn bên này đến, nhưng không có để bọn họ tinh thần chịu đến ảnh hưởng quá lớn. dù sao tình trạng của bọn họ muốn càng xuất sắc một ít. đây là bọn hắn sức lực. thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi bọn họ tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng như thế, tiếp tục khởi sướng tấn công. bọn họ khống chế giữa sân, không ngừng thông qua lan truyền tìm kiếm cơ hội chấm rãi, đem Arsenal lại bắt đầu áp chế ở chính mình nửa sân bên trong, thật là khiến người ta giật mình. Sao em hoàn toàn không hề bị lay động? Bọn họ bị san bằng điểm số sau khi thậm chí không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cha cha, đây chính là đỉnh cấp đội mạnh tự kiểm chế năng lực sao? đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, từng bước đạt được ưu thế Southampton ở phút thứ 69 lại lần nữa đạt được dẫn trước. Revere Junior đem bóng chuyển cho Grealis, Grealis thuận thế đưa ra quá đội đầu, đủ đủ trong nháy mắt trước tắm vào thoát khỏi đối phương tên cuối cùng hậu vệ, đỡ bóng sau khi dứt vào vùng cấm sau đó ở Gunna si tấn công trước quả đón lên chân đệm bóng góc xa, quả bóng từ Gunna si bên người bay qua, sau đó đánh vào xa nhà cột phía trong, đạn tiến vào khung thành. 21. một, đô đô, sao thêm tần lại lần nữa dẫn trước? Arsenal hàng phòng thủ vẫn còn có chút vấn đề, sao Hemtần hai người này ghi bàn đều là giữa sân quá đội đầu, bọn họ hàng phòng thủ phản ứng đều chậm một ít. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đô đủ bung vậy một hồi nằm đấm, vừa nãy lần này trước cắm vào cũng là hắn tích cực chạy hậu quả, loại này phía sau bóng tiến vào thời điểm xem ra tựa hồ rất dễ dàng, nhưng mà trên thực tế ở ghi bàn trước chạy chỗ cùng tổ chức mới là tối có khó khăn địa phương lại lần nữa đạt được dẫn trước sau khi đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều hai bên bắt đầu không ngừng thay đổi người duy trì trên sân thể năng cùng trạng thái rất hiển nhiên Southampton em tần gốc gác cùng băng ghế độ dày vẫn có tương đối lớn ưu thế ở trong khoảng thời gian sau đó sao vẫn như cũ chiếm cứ trên sân ưu thế thi đấu tiến hành đến phút thứ 81, đồ đụ đột phá chế tạo một cái trước sân đá phạt mà cái này đá phạt nhưng là cuối cùng giết chết thi đấu zebra duyner đường vòng cung bóng truyền đến bên trong vùng cấm quả bóng ở trung lộ trước tiên bị asean hậu vệ đội lên một hồi. Nhưng mà ở lẫn nhau quấy dày tình huống, quả bóng cũng không có bay xa, phía sau theo vào dè lịch dành trước đánh đầu lúc bóng, quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vào cùng, bay về phía khung thành phía sau. Gu nạp xi đại lui bước hướng phía sau chạy, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, ở hắn nhảy lấy đà thời điểm, quả bóng đã từ trên tay của hắn bay qua, sau đó bắt đầu rơi xuống dưới. Sau một khắc, quả bóng va vào lưới khung thành. 3-1, sao thêm tần mở rộng dẫn trước ưu thế? Mà cái này điểm số, cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Southampton ở một hồi không chế bóng cùng tấn công đối kháng bên trong, cuối cùng thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ ở sân khách 3-1 đánh bại Arsenal, đạt được lại một hồi giải đấu thắng lợi, thướng về cái này mùa giải giải đấu quán quân, tiếp tục hát vang tiến mạnh chủ kích. Có điều Arsenal biểu hiện, cũng bắt đầu để bọn họ cổ động viên cảm thấy thôi, tiếp đó, bọn họ cũng thật là có một ít hy vọng.